Sai xử, trong khoảng thời gian ngắn, thừa ân công không thể tin được, rồi lại không biết nên hay không nên tin tưởng. Hắn nằm ở trên giường dưỡng bệnh, ánh mắt dại ra mà hoài nghi gần nhất phát sinh sự, liền thấy e thẹn thê tử vào cửa, cho chính mình bưng bổ thân thể chén thuốc. Công ra, nên uống dược Nàng liếc mắt đưa tình mà đem chén thuốc đưa đến hắn bên miệng. Nhưng thừa ân công nơi nào còn dám uống thừa ân công phu nhân chén thuốc trong tay. Hắn bị phát hiện dùng trợ hứng chi vật, tất nhiên cùng thê tử thoát không ra quan hệ. Ngắm lại những cái đó dược có hổ lang trí tính, là sẽ thương thân, thừa ân công kinh giận vô cùng. Hắn suy yếu mà dựa vào đầu giường, nhìn đối chính mình nu tình mật ý thế tử, nhìn cái này ngu xuẩn, trăm triệu không thể tưởng được, chính mình một đời anh danh thế nhưng sẽ hủy ở cái này ngu xuẩn nữ nhân trên người. Hắn quang huy vinh quang cả đời, nhưng hôm nay nhất bị người nói chuyện say xưa, thế nhưng là hắn không được. Suy nghĩ một chút những cái đó cười nhạo, còn có sau lưng nói nhỏ sẽ là như thế nào bất ham Thừa ân công trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Vài thứ kia, không chỉ có tổn hại hắn anh minh, thậm chí thừa ân công hoảng sợ mà tưởng, có lẽ còn sẽ tổn hại thân thể hắn khỏe mạnh. Rốt cuộc, hắn hiện giờ đích xác thường xuyên hữu lực không từ tâm, hoặc là yết hầu phát ngọt dị trạng. Cứ như vậy cái nữ nhân, hắn cho rằng chính mình chiếm cứ thượng phong. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là nữ nhân này, hắn cho rằng có thể đắn đo cả đời nữ nhân, đem hắn làm hại thành kinh đô cho cười. Thiện nhân Thừa ân công tuy rằng ở cùng thích hoàng hậu khắc khẩu một hồi sau bệnh nặng, nhưng thu thập thừa ân công phu nhân sức lực vẫn phải có. Hắn từ trên giường rẽ rùa đứng dậy, nhìn trước mặt kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhân, một bạt thai chịu ở nàng trên mặt. Thừa ân công phu nhân thét trói thai ké ngã trên đất. Nóng hầm hập chén thuốc tạp đầy đất. Thừa ân công đỡ lầu giường, hồng hộp thở dốc Hắn chỉ vào thừa ân công phu nhân, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi dám đối ta hạ dược. Lời này không có nửa phần chờ Làm thừa ân công phu nhân kinh hoàng mà ngẩn đầu xem hắn. Công gia ngươi, ngươi tất cả đều đã biết. Thấy thừa ân công oán hận mà nhìn chính mình, thừa ân công phu nhân trong lòng luôn cuống. Nàng hiện giờ đều hoài nghi, thừa ân công có phải hay không thật sự không quá hành. Rốt cuộc phu thê ân ái lâu như vậy, nhưng nàng như cũ không thể lại lần nữa có thai. Này, này có thể hay không chính là thừa ân công vấn đề. Nhưng hôm nay, nàng chỉ đem này đó suy đoán đều giấu đi, thấy thừa ân công đã biết chính mình làm cái gì. Nàng vừa lăn vừa bỏ bổ nhào vào thừa ân công dưới chân khóc lóc nói, ta đều là bởi vì quá thích công gia, mới có thể ra này hạ sách ra. Ta biết, ta biết kia dược hiệu mãnh liệt, sẽ thương thân, nhưng công gia, người cùng ta ở một khối thời điểm, không phải cũng rất vui sướng sao. Nàng biết do những cái đó dược có hại, thế nhưng còn thai hỏa hắn. Thừa ân công nghe xong suýt nữa ngất xỉu đi. Hắn cơ hồ muốn một lần nữa xem kỹ ninh thị cái này đáng giận nữ nhân. Cầu công gia thà thứ ta đi. Ta chỉ là thâm ái công gia, tình yêu lại có cái gì sai đâu. Thích một người, muốn cùng hắn ân ái, lại có cái gì sai đâu. Thừa ân công phu nhân những lời này vô tội cực kỳ, phản phất chỉ cần coi ái, làm gì chuyện xấu người khác đều đến tha thứ nàng Cái này làm cho thừa ân công lập tức hoảng hốt lên. Lời này nghe tới cũng quá quen hay, phản phất là, phản phất là đã từng thích hoàng hậu cũng khóc lóc đối chính mình nói qua cùng hoàng đế chi gian cầm lòng không đậu khi nói qua giống nhau nói. Các nàng chỉ cần có tình yêu. Đã thương người hại người đều phải hắn lý giải. kia một khắc, thích hoàng hậu cùng thừa ân công phu nhân khuôn mặt cơ hồ trùng hợp ở bên nhau, làm thừa ân công cơ hồ không dám tin tưởng. Hắn lào đảo một chút, suýt nữa không có té ngã. Khi nào bắt đầu, thích hoàng hậu cùng thừa ân công phu nhân ngôn hành cử chỉ như vậy tương tự. Hắn chán ghét thừa ân công phu nhân. Nhưng hắn yêu nhất hải tử, lại thành cùng thừa ân công phu nhân giống nhau mặt hàng. kia hắn cả đời này, rốt cuộc yêu thương chính là ai, là cái dạng gì người. Công gia, ngươi không sao chứ? Thấy Thừa Ân công sắc mặt trắng bệnh, phản phất đã chịu trầm trọng đả kích, Thừa Ân công phu nhân vội cấp đi nâng Thừa Ân công. Nhưng nàng quá nóng nóng, một đầu đánh vào Thừa Ân công bộ ngực, đem Thừa Ân công lập tức đánh ngã. Đầu của hắn nặng nghề mà đánh vào đầu giường, liền nghe trầm trọng một tiếng trầm vang, Thừa Ân công sau đầu liền chảy xuôi ra máu tươi. Thừa Ân công phu nhân chói thai thét chói thai lại một lần vang lên tới. Nhưng Thừa Ân công lại phảng phất không hề có cảm giác, gian nan mà bò dậy dùng sức mà đẩy ra thế tử, thất tha thất thể mà đi tới phòng ngủ cửa, đem toàn bộ gỗ đỏ khắc hoa môn lập tức đẩy ra. Trước mắt hiện hách vinh hoa, nhưng này xa hoa đại đại trong viện lại có vẻ trống giống. Đã từng cái này trong viện có rất nhiều bọn nhỏ thanh âm, thích loan thiên chân tươi đẹp, thích nhan ôn nhu nhã nhặn lịch sự, thích khắc sinh cơ bừng bừng, còn có nhị phòng, tam phòng bọn nhỏ, dịu rít. Đã từng, hắn trong lòng phiền chán lộn xộn bọn nhỏ la hét tâm ý. Nhưng hôm nay, đương hết thảy đều tĩnh mịch xuống dưới, Không còn có bọn nhỏ thân ảnh, thừa ân công mới phát hiện, không biết khi nào khởi, thừa ân công phủ thế nhưng lanh tình đến giống như là hầm băng giống nhau. Hắn giống như là cái gì đều mất đi, ngơ ngẩn mà đứng, lại theo bản năng mà mong mỏi nhìn về phía cổng lớn, tốt xấu bọn nhỏ không thấy, ít nhất cũng muốn gặp ôn nhu giải ngữ biểu mội ninh thị. kia hắn lại hoảng hốt mà nghĩ đến, ninh thị, hắn đã nhiều ngày không thấy. Người đối biểu mội làm cái gì? Thừa ân công quay đầu lại lạnh lùng chất vấn thừa ân công phu nhân. Thừa ân công phu nhân thấy hắn như cũ để ý ninh thị, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Ta không biết nàng đi đâu vậy. Nàng, nàng hiện giờ luôn là ra cửa, ta nơi nào ngăn được nàng. Công gia, chẳng lẽ ta không tốt sao? Ta mới là công gia thê tử A Nàng nói nói, lại nhìn thấy thừa ân công suy yếu, cũng bất chấp hắn vỡ đầu chảy máu, chỉ nghĩ làm thừa ân công hoàn toàn tha thứ nàng, liền đánh bạo tiến lên, dùng sức mà ôm lấy hắn. Ngươi, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Buông tay! Lời này, nếu là làm người khác nghe được, nhất định sẽ cảm giác có phải hay không có đang đổ tử muốn thai họa đàng hoàng. Nhưng kỳ thật, lời này là thừa ân công nói. Hắn chính suy yếu mà bệnh, lại vốn là bị thương thân, sức lực liền không có rất lớn, thừa ân công phu nhân kinh hỉ phát hiện, chính mình thế nhưng chế được hắn. Nếu hiện giờ hắn không phải nàng đối thủ, không thể phản kháng, thừa ân công phu nhân liền có vui sướng sinh hoạt. Nàng là công phụ nữ chủ nhân, trong phủ trên giới tự nhiên nghe theo nàng lời nói. Đóng thừa ân công ở trong phòng, không được hạ nhân đi quấy rời, Mỹ Kỳ danh rằng nói là làm thừa ân công dưỡng bệnh, nhưng mỗi ngày, nàng đều có thể cuốn lấy hiện giờ giấy rùa không thôi thừa ân công quá chính mình thích quá ân ái nhật tử. Thừa ân công quyết không thể tin tưởng sẽ có như vậy một ngày, chính mình sẽ bị nữ nhân cưỡng bách mà đẻ ở trên giường, bị nàng cưỡng đoạt lại vô lực phản kháng, teo trời trời không biết, teo đất đất chẳng hay, chỉ cầu ninh thị sớm chút đến thăm chính mình, sau đó đem chính mình giải cứu ra khổ hải Bất quá trước mắt Ninh thị không rảnh lo nàng. Nhân đắc tội thích hoàng hậu, lại đắc tội thích quý phi duyên cớ, Ninh thị biết này hai bên đều giựt vào không được, đã muốn tìm lối tắt. Thừa Ân công bệnh đến lợi hại, thả hoàng đế muốn phế hậu, mắt nhìn Thừa Ân công phủ lung lay sắp đổ, Ninh thị đã muốn đổi một cái thuyền. Nàng thậm chí đối Thừa Ân công đều không hề cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, Thừa Ân công hiện giờ cũng không phải quyền cao chức trọng, hô mưa gọi gió người, Ninh thị trướng mắt hắn. Nàng trong lòng lại có một khác đoạn tâm sự. Liền vội vàng bên ngoài nơi nơi buôn đầu, nhất thời nơi nào còn lo lắng thừa ân công. Người nói ninh thị gần nhất cầu kiến vương thúc. Thích nhan kinh ngạc đối ai nhớ hỏi. Ai nhớ hôm nay tới ngụy vương phủ cùng Thích nhan ăn bữa cơm đoàn viên, nghe được Thích nhan hỏi, ngay cả liền gật đầu nói, luôn miệng nói tưởng cùng phụ thân nói chuyện ta cùng A khác sự. Một bộ hiểu lý lẽ ôn nhu hiền thê lương mẫu bộ dáng, nói biết phụ thân cùng A khác cảm tình hảo, không cầu A khác rời đi vương phủ, chỉ cầu A khác trở về Thích gia linh tinh. Phụ thân không lý nàng, không được cửa phóng nàng vào cửa, nàng liền mỗi ngày canh giữ ở cổng lớn, một bộ chấp nhất bộ ráng. Lại nói tiếp, như vậy hiểu lý lẽ, hy vọng một nhà đoàn tụ diễn xuất thực làm nhân tâm sinh hảo cảm. Bất quá thành vương không phải người bình thường. Hắn chỉ sợ phiền lòng đã chết. Sau đó đâu? Thích nhan không nghĩ tới ninh thị thế nhưng lại đem ánh mắt dừng ở thành vương phủ, buồn cười hỏi. Ninh thị ánh mắt nhưng thật ra khá tốt. Nếu leo lên thành vương, nàng liền thật sự một bước lên trời. Thấm lại sớm chút năm, thích thái hậu còn tưởng đem ninh thị cấp thành vương làm chắc phi, thích nhan liền cảm thấy ninh thị này vừa ra chỉ sợ 8 phần chính là ý tứ này. tương lại tục tiền duyên. Khá vậy không thể nhưng thành vương một người kéo lông dê a. Sau đó phụ thân bực. Người góa vợ trước cửa thị phi nhiều có phải hay không? Nếu là làm người truyền ra tin đồn nhảm nhí, phụ thân hết đường chối cãi nha. Ai như dung đùi đắc ý, nhân thành vương không ở, cùng ngụy vương đi tiền viện thư phòng. Nàng liền rất lớn mật mà phỉ báng chính mình phụ thân, cong lên đôi mắt nói, phụ thân khiến cho người đổ nàng miệng, thật sự đem nàng ném đến sông đào bảo vệ thành đi. Kia một ngày cửa thành nhưng náo nhiệt, như vậy đại một người bị ném tới sông đào bảo vệ thành, vây xem không biết nhiều ít. Thích nhan mỉm cười nghe. Nàng gần nhất không xuất ra môn, chỉ còn chờ ninh thị chồng trước người nhà thượng kinh, cũng không biết nói kinh đô còn ra như vậy náo nhiệt. Sau đó đâu? Sau đó nàng liền sám xịt mà đi rồi bái. Bất quả ta cảm thấy nữ nhân này có thể làm mười mấy năm ngoại thất, chỉ sợ tâm tính thực kiên định, còn sẽ lại toát ra tới. Ai như một ngữ thành sấm, quả nhiên không bao lâu, liền ở thích nhan nhận được tin tức nói, kia người một nhà lại có một ngày liền đến kinh, tâm tình không tồi, khó được ra cửa ước nhà trên người ra cửa đi một chút. Chờ tới rồi phải về nhà thời điểm chính đụng phải ninh thị. Ninh thị ôn ôn nhu nhu mà đi tới, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo nhã nhận lịch sự ninh gì. Nửa phần nhìn không ra phía trước bị ném đến sông đào bảo vệ thành chất vật. Nhìn thấy mọi người muốn lên xe ngựa, nàng vội vàng bước nhanh lại đây, trên mặt lộ ra nôn nóng. Vương Phi thả dừng bước, ta có lời tưởng cùng Vương Phi nói. Nàng phẳng phất trong mắt chỉ có thích nhan giống nhau, cũng hướng về phía thích nhan mà đến, nhưng quá mức chuyên chú đi đến một chỗ khi đột nhiên một tiếng nhược nhược tiếng kê ớ, dưới chân một cái lảo đảo tựa như phía trước nào đi. Phía trước, thành vương chính giá khởi cánh tay, làm ai như đỡ chính mình cánh tay lên xe ngựa Mắt thấy ninh thị một đầu đâm lại đây, liền phải đụng vào chính mình trên người, lại nhân muốn đỡ ai như không thể động đậy, thành vương trầm khuôn mặt hừ lạnh một tiếng. Hắn nhức chân, đem nhu nhược mà đảo hướng chính mình ninh thị đá đến một bên. Ninh thị bị đá đến cái hình chữ ít. Nàng lăn trên mặt đất, sợ ngây người. 169, chương 169. Ở ninh thị cả đời, nàng cũng coi như là luôn luôn thuận lợi. Chỉ cần gặp được nàng nam nhân, đối nàng đều thực hảo. Vô luận chân tình vẫn là giả ý. Ai đều không có như Thành Vương như vậy lãnh khốc. Nàng còn như cũng là rất mỹ lệ nữ tử. Nếu là ở nàng trong lòng, Thành Vương vốn nên thương tiếc nàng mới đúng, nhưng vì cái gì sẽ đối nàng như vậy lãnh khốc ngoan độc? Trước đem nàng ném đến sông Đào bảo vệ thành, làm nàng ném mặt, mặt mũi vô tồn cũng liền thôi. Ninh thị trong lòng trước sau nghẹn một hơi. Năm đó, nếu không phải đích tỷ từ giữa làm khó dễ, nàng buồn cùng Thành Vương có một đoạn duyên phận. Khi đó, nàng cỡ nào khát khao có thể gả cho vai hùng quý trọng Thành Vương nha. Vô Luận là thiếu nữ hoài xuân, vẫn là mang theo đối cẩm tú tiền đồ khát vọng, vẫn là cầu mà không được, cùng Thành Vương lỡ mất dịp tốt hình thành chấp nhiệm. Vô Luận Ninh thị làm bạn ở đâu một người nam nhân bên người, ở nàng trong lòng, Thành Vương luôn là có một vị trí nhỏ, làm nàng nhớ mãi không quên. Hiện giờ, nàng thật vất vả lại tự do, cũng có rất cao quý thân phận, là huân quy nữ quyến, Thành Vương cũng đã sớm tăng thê, chẳng lẽ Thành Vương không cảm thấy nàng rất mỹ lệ, không cảm thấy nàng thích hợp hắn làm hắn thê từ sao? Linh thị nằm trên mặt đất, tủy khuất đến độ muốn khóc ra tới. Nàng trong lòng, càng thêm đoán hận chính mình tỉ tỉ. Nếu không phải đích tỷ nàng hiện giờ có lẽ cùng Thành Vương đã là thần tiên quyến nữ Thành Vương phi bệnh tật ốm yếu, sinh nữ nhi liền mất sớm, nếu là nàng năm đó gả cho Thành Vương, hiện giờ cùng Thành Vương phu thêm mỹ mãn, nhi nữ song toàn chưa chắc không phải nàng. Nhưng chính là năm đó bị ngăn trở nhân duyên, mới làm nàng như vậy nhấp nô, mới làm Thành Vương đối nàng không có như vậy thâm hậu ấn tượng cùng cảm tình. Thậm chí vì một cái ốm yếu Liền có thể thương tổn nàng ai như là thành vương con gái duy nhất hắn ái chi như mạng nhưng nếu là năm đó nàng có thể gả cho hắn một cái ốm yếu ai như lại tính cái gì nàng có thể cho hắn sinh rất nhiều khỏe mạnh nhi nữ nha Vương gia Ninh Thị Hảo sau một lúc lâu không có người giúp nàng bỏ dậy chỉ có thể chính mìnhr dễ dùa đứng dậy, ngầm nước mắt nhìn về phía thành vương thành Vương lại đối như vậy đáng thương nữ nhân thờ ơ Ninh Thị mưu hại thân phu sự thành Vương đã biết Ngụy Vương cùng thích nhan cũng không có gặ hắn Ở thành vương trong mắt, Ninh Thị vốn chính là dâu rịa, làm thương thiên hại lý người, không có đem nàng quan tiến đại lao liền không tồi. Hán lạnh lùng mà đảo qua khỏe miệng run rảy thích nhan, thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mà nói, cúp đi. Này lánh lánh đạm đạm nói, làm Ninh Thị sợ ngây người. Nhân đây là ở đại đình người xem, liền một bên thấu thú tò mò lại đây xem đã xảy ra gì đó người cũng đều sợ ngây người. Vương ra, ngài, ngài nói cái gì? Ninh Thị có từng đã chịu quá như vậy nhục nhã? Nàng trong lòng không biết là thất bại vẫn là thương tâm, thậm chí còn có bị Thành Vương làm lơ cái loại này đau lòng. Hắn sao lại có thể không thích nàng đâu. Rõ ràng, hắn hẳn là chịu mến nàng nha. Bó lên đưa về thừa ân công phủ. Nói cho thừa ân công, quản không được hắn đệ đệ vị vong nhân nói, liền chạy nhanh đưa nàng tái giá. Cả ngày kêu đổi theo nam nhân khác, buồn vương nhìn nàng chỉ sợ thủ không được. Ngụy vương thấy Thành Vương căn bản không yêu phản ứng ninh thị, đỡ ai nhứ lên xe ngựa nghen ngang mà đi. Chỉ đối một bên vương phủ thị vệ lạnh lùng mà nói, suốt ngày dây dưa quyền quý, cho rằng chính mình là thứ gì. Thật cho rằng gả cho thừa ân công phủ, phủ thêm ra người, chính là cá nhân dạng. Lời này khắc nghiệt lại khó nghe, liên tục bị thành vương cùng ngụy vương hai vị hoàng tộc quyền quý như vậy nục nhã, này đối với một nữ nhân tới nói là rất khó chịu. Nhưng Ninh Thị còn muốn nói cái gì, cũng đã bị ngụy vương phủ người lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng, kéo đi rồi. Nhìn thấy nàng không hề phản kháng lực lượng bị kéo đi, thích nhăn khe như mày. Chỉ đối Ngụy Vương nhẹ giọng nói, nàng khó được như vậy hồ đồ. Ninh thị rào hoạt, từ hiện thân người trước vẫn luôn đều làm người chọn không ra cái gì sai. Đột nhiên ở thành vương trước mặt mất đúng mực, vẫn là hai lần, này đã xem như rất khó đến. Ngụy Vương cười lạnh một tiếng. Nàng tự mình đa tỉnh cho rằng chính mình có thể tranh thủ trên đời mỗi một người nam nhân hân hoan Không chi hắn như suy tư gì mà nói, chỉ sợ Thừa Ân Công là thật sự có điểm không còn dùng được. Nếu Thừa Ân Công còn có quay về triệu đình hoặc là còn có giá trị lợi dụng, kia ninh thị cũng khả năng không lớn sẽ mạo hiểm ra tới cầu dẫn thành vương. Từ nàng thái độ tới xem, thừa ân công đại khái cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Hắn con con khoẻ miệng, nhẹ giọng nói, làm thừa ân công biết biết, hắn ý loạn tình mê nữ nhân phản bội hắn, khinh thường hắn, này cũng coi như là hắn phúc báo. Thừa ân công ra vẻ đảm bảo, kỳ thật đối ninh thị lòng mang mơ ước. Hiện giờ ninh thị cho hắn bắt một đầu nước lạnh, xem như thừa ân công chính mình Bọn họ phu thê không ở Thừa Ân Công Phủ, Hiển nhiên không biết Thừa Ân Công hiện giờ thấy không Ninh Thị. Hắn bị Thừa Ân Công phu nhân nốt ở trong phòng tùy ý làm bậy, thống khổ khuất nhục bất kham. Nhưng thật ra thích nhan, nhìn thấy Ninh Thị bị kéo hồi Thừa Ân Công Phủ, liền than một tiếng nói, ngày mai nên nàng đền tội. Ninh Thị chồng trước ra đã có người thượng kinh. Ngay hôm sau, người liền ở ngụy Vương phủ hộ tống dưới tới rồi. Bọn họ bái kiến thích nhan một mặt, thấy tới nghe nói là Ninh Thị vong phu đệ đệ. Tuy rằng không có như huynh trưởng giống nhau kim bảng để danh, nhưng nhìn lại rất ôn hòa nội liễm, cũng không phải thô bị người, thả cách nói năng thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt thanh minh, siêm ý đi cũng thực sạch sẽ chỉnh tề, không có thực đẹp đẽ quý giá phúc xước nhưng lại sạch sẽ, thích nhan không khỏi nghĩ đến á kiểu đối chính mình tổ phụ một nhà ghét bỏ. Có lẽ ở nàng trong mắt, an phận độ nhật, một lòng làm con cháu buồn đầu chết đọc sách, duy trì bọn họ khoa cử phụ tộc không có gì bản lĩnh, cũng thực quê mùa, nhưng an ổn độ nhật, áo ưu Trong nhà hòa thuận, này chẳng lẽ không khó được sao? Nàng đối như vậy bổn phận phúc hậu người luôn luôn chiếu cố vài phần. Chờ ninh thị vong phu đệ đệ cấp thích nhan nói lời cảm tạng, nàng khiến cho người an bài bọn họ đi bên ngoài khách điếm đi trụ. Tới rồi ngày hôm sau, kia người một nhà liền hướng nha môn đi trạng cáo ninh thị. Bọn họ trong tay cung cấp khai quan nghiệm thi lúc sau vài vị ngỗ tắc liên danh kết luận, lại đem năm đó sự từ đầu chí cuối mà nói. Chuyện này tức khắc đưa tới kinh đô hoanh động. Thứa ân công phủ mới đã chết nam nhân vị kêu nhị thái thái, năm đó thế nhưng còn làm ra như vậy tán tận thiên lương sự. Làm ngoại thất, đuổi đi nhân ra nguyên phối cùng đích nữ cũng liền thôi. Thế nhưng từ trước còn đã từng sát phu bỏ nữ. Thả chết vẫn là mệnh quan triều đình. Là người đọc sách. Tuy rằng nói kinh đô thế tộc bên trong, nhà ai đều có chút suốt ruột sự, nhưng như bậc này máu lạnh vô tình, một lòng chỉ hướng phú quý trong ổ đến cậy nhờ cũng coi như là làm người mở rộng tầm mắt. Húng chi? Nghe nói Thành Vương cùng Ngụy Vương biết chuyện này đã kinh động Nha Môn, đều truyền ra lời nói tới mệnh Nha Môn trả rõ. Hai vị này là trong triều thực quyền hoàng tộc, nơi nào là hiện giờ nghèo túng vài phần thừa ân công phủ có thể so sánh được với. Chẳng sợ có nói Ninh Thị hiện giờ thân phận quý trọng là thừa ân công thế tử chi mẫu, thượng Nha Môn khó tránh khỏi làm thừa ân công phủ hổ thẹn, nhưng Nha Môn nhà dịch như cũ không lưu tình chút nào mà xông lên thừa ân công phủ Môn. Có không sợ quyền quý rất tốt cơ hội. Ai không muốn dấm lên thừa hân công phủ hướng lên trên bỏ một bò. Đương như lang tựa hổ bọn Nha dịch xuất hiện ở thừa Ân công phủ, Ninh Thị cả người đều tròn váng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình năm đó sự, đều đi qua như vậy nhiều năm, vốn tưởng rằng sẽ không lại có người lật lại bản án, lại vẫn là bị người cấp đều phá ra tới. Đương biết kia không tiền đồ chồng trước một nhà là ngụy Vương Phủ sai người cấp tìm được, Ninh Thị chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo Nàng vẫn luôn đều biết ngụy Vương Phi là cái thông minh lợi hại nhân vật. Nhưng nàng lại chưa bao giờ có lường trước, thích nhan thông minh đến sẽ từ nàng đã từng trải qua vào tay. Ta không có. Ta không phải. Ta là hoan uổng. Ninh thị bởi vì bị thành vương nục nhã, đang ở trong nhà trốn xấu hổ, hiện giờ lại gặp được càng nhục nhã sự. Trong nha môn chứng cứ vô cùng xác thực, làm nàng đi nha môn đối chất. Một khi nàng đi nhà môn, chỉ sợ cũng muốn ở đại lao qua. Nàng liêu mạng mà giải thích, nước mắt hoa đều phải chảy ra, nhưng không ai quan tâm. Chỉ có thừa ân công thất tha thất thể mà ra tới, bị vui sướng khi người gặp họa mà đối hắn nói công ra, ngươi xem. Ta đã sớm nói nàng không phải cái thứ tốt. Thừa ân công phu nhân đỡ, nhìn ninh thị hoảng loạn sợ hãi mà khóc lóc bị khóa cầm đi. Trước mắt hắn đều là ninh thị xin giúp đỡ vô lực bộ dáng, cả người phát run, liền nghe thừa ân công phu nhân càng cao hứng mà nói, ta liền nói, nàng suốt ngày một bộ hồ ly tinh diễn xuất, không phải cái tốt. Công gia này trong phủ. Vẫn là chỉ có ta đối với người thiệt tình A. Nếu không phải xem ninh thị chê cười, thừa ân công phu nhân đều luyến tiếp mang trượng phu ra tới. Hiện giờ, thấy ninh thị xin giúp đỡ không cửa mà bị mang đi, nàng có thể đối ninh thị chết sống bỏ mặc thừa ân công phu nhân rất cao hứng. Ninh thị chỉ cần đã chết, thừa ân công cũng chỉ là nàng một người. Nàng kiên quyết sẽ không đáp ứng làm thừa ân công phủ đi chợ giúp ninh thị lật lại bản án. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Thừa ân công gần nhất ngày ngày bị thê tử tác cầu vô độ. Thân thể càng thêm mà hỏng rồi, anh Tuấn khuôn mặt đều hiện ra nếp nhăn, lộ ra vài phần mỏi mệt ra nua Hắn nhìn Thừa Ân công phu nhân một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, trong lòng hận cực, không chỉ có hận Thừa Ân công phu nhân đối chính mình làm những cái đó tang lương tâm sự, càng hận nàng chỉ biết cùng Ninh thị tranh giành tình cảm, cũng không biết Ninh thị chuyện này liên lụy đến Thừa Ân công phủ sẽ đưa tới bao lớn đại kích. Ninh thị là thích ra nữ quyến, con trai của nàng hiện giờ là Thừa Ân công thế tử. Một khi nàng bị định tội Thứ ân công phủ mặt mũi vô tồn không nói, còn sẽ có người suy đoán, nếu đã từng thích nhị lao ra luôn mồm cùng ninh thị sớm đã có cảm tình, kia ninh thị chồng trước chết, cùng thích ra lại có hay không quan hệ. Thích nhị đã chết, không có cách nào vì chính hắn phân biệt, mà những cái đó đối với thích ra có phải hay không tại đây cỏ cán tử cắm một tay, liền sẽ không lại có người nghe thích ra biện bạch. Thứ ân công phủ đến lúc đó như thế nào ở Kinh Đô Dường chân Thích ra nam nhân, như thế nào ở Triều Đình dừng chân Thậm chí càng ngoan độc một ít. Thừa ân công thế tử thân là thích ra người thừa kế, lại có một cái rắn giết mẹ đẻ, mưu sát thân phu, hán tiền đồ từ giờ trở đi liền chặt nước Thích ra tương lai con đường làm quan, cũng bị lệnh băng mà đánh gãy, rất khó xoay người. Như vậy lãnh khốc, cơ hội nhất chiêu liền phải đem thừa ân công phủ đưa vào chỗ chết, làm thừa ân công phủ không có thở dốc đường sống cách làm, nghe tới giống như là ngụy vương mất tích. Có lẽ, có người là muốn vì ninh thị chồng trước lấy lại công đạo, bởi vậy mới sách động chuyện này. Nhưng Nguyễn Vương lại tuyệt không sẽ vô cùng đơn giản vì cái gọi là thiện tâm liền đi làm mất công sự. Hán quyết định chủ ý muốn đem thừa ân công phủ hoàn toàn trên ép, làm thừa ân công phủ suy sụp, ở kinh đô không còn có biện pháp dừng chân. Mà thừa ân công phủ liên lụy trong cung, kia thích ra nữ nhân, vô luận là cùng thích ra có hay không phản bội, chỉ sợ đều phải đã chịu ảnh hưởng. Thừa ân công đôi tay đều là lạnh. Bất chấp bên người hoan thiên hỷ điệu thừa ân công phu nhân, lầm bẩm mà nói, thật tàn nhẫn. hắn lời này Nói tự nhiên là Ngụy Vương. Ngụy Vương lại không cảm thấy chính mình nhẫn tâm. Hắn sở thờ phụng, chẳng qua là giết người thì lên mạng, thiếu nợ thì trả tiền thôi. 170, chương 170. Thậm chí đương nghe nói ninh thị bị khóa lấy vào đại lao, Ngụy Vương liền cười lạnh một tiếng. Thừa ân công ngồi không được. Hắn một bên sai người đi thủ ở thừa ân công phủ trước mặt coi như là không có quyền thế kia toàn ra người, cần phải đừng làm bọn họ đã chịu thừa ân công thương tổn. Một bên đối chính mình thê tử nhẹ giọng nói. Hắn nếu đối ninh thị khoanh tay đứng nhìn, kia thích ra nhị phòng liền bò không đứng dậy. Nếu hắn tưởng cứu nàng, chống đỡ thừa ân công phủ danh dự. Một cái thế nhưng giúp đỡ tội nhân, không hỏi công đạo cùng luật pháp người, liền tính ninh thị có thể thoát tội, hắn chỉ sợ ở trong chiều lực ảnh hưởng liền toàn xong rồi. Lúc trước thừa ân công bởi vì thích tam láo ra kia sự kiện, đã mất đi chiều ra tín nhiệm. Hắn lại muốn vì ninh thị dương mắt, kia trong chiều ai còn sẽ tín nhiệm hắn, tôn trọng hắn. Hắn sẽ cứu nàng Thích nhan như suy tư gì mà nói. Nàng biết thừa ân công tâm tính. Bởi vậy, nàng cũng biết thừa ân công sẽ lựa chọn như thế nào. Cái gọi là công đạo lương tâm, cũng không là thừa ân công tín niệm Hắn chỉ cầu thích ra vinh hoa phú quý, cầu chính mình quyền thế ngập trời, nơi nào quản người khác huyết lệ cùng chết sống. Bởi vì biết thừa ân công sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, thích nhan trong lòng đối thừa ân công càng thêm chán ghét. Nàng tuy rằng cũng biết thừa ân công gần nhất thân thể không tốt, lại không có gì càng để ý chỉ là nghe nói Ninh thị bị khóa lấy vào đại lao, đã dưỡng bệnh lâu ngày không ra khỏi cửa gặp người thừa ân công lúc này đây thế nhưng xuất hiện. Hắn kêu ốm yếu thân thể nơi nơi buôn đậu, hy vọng nói động một ít nha môn người, đem Ninh thị cấp cứu ra. Nhưng lúc này đây, Nhân Thành Vương cùng Ngụy Vương đều ở nhìn chằm chằm, không có người sẽ để ý tới thừa ân công. Thừa ân công chỉ có thể đi gặp Ninh thị một mặt. Ninh thị khóc sướt mướt không biết nói gì đó, thừa ân công xanh mặt đi rồi. Những việc này, thích nhan tất cả đều biết. Chờ nhà muôn ở thẩm tra xử lý này cọc nhiều năm phía trước cán tử, lại có rất nhiều mặt khác chi tiết muốn đi vơ vét, bởi vậy chỉ giam giữ ninh thị lúc sau, thích nhan thấy chuyện này thực trôi chảy, liền cũng không cần làm ngụy vương cả ngày vây quanh như vậy sự chuyển, từ ngụy vương đi vội công sự, chính mình theo vào. kia người nhà vốn tưởng rằng thừa ân công phủ sẽ mang cho bọn họ lớn lao áp lực, không nghĩ tới thành vương phủ cùng ngụy vương phủ che chở bọn họ, không có làm cho bọn họ đã chịu thích ra thương tổn, bởi vậy phá lệ cảm kích tới cửa tới nói lời cảm tạ. Thích nhan liền nghĩ tới A Kiều, hỏi cập bọn họ đối A Kiều thái độ. A Kiểu có nguyện ý hay không cùng bọn họ về nhà không biết. Nhưng nói lên A Kiểu thời điểm, kia người nhà hiện ra không giống bình thường lại nhạt. Đó là huynh trưởng con gái duy nhất, ta sao có thể không yêu thương tưởng niệm. Nói lên năm đó sự, kia ninh thị vong phu đệ đệ liền đối với Thích nhan thản nhiên mà nói, năm đó huynh trưởng nhậm thượng bệnh không có, nàng mẫu thân lại ném xuống nàng đi luôn, ta ngàn dằm xa xôi đi bên quan muốn mang hải tử về nhà dưỡng dụ. Rốt cuộc đây là huynh trưởng độc đinh, tuy rằng nhà chúng ta không tính đại phú đại quý, nhưng hảo hảo nuôi lớn một cái hải tử lại sử dụng. Hắn đi biên quan, thứ nhất muốn mang tuổi trẻ mất huynh trưởng về quê an táng, một khắc tắc chính là vì ôm hải tử về nhà dưỡng. Nhưng khi đó, có vị tướng quân phu nhân chết sống không cho. Luôn mồm, lớn tiếng ổn nào chúng ta sẽ khắc nghiệt hải tử, nói hải tử ăn nhờ ở đâu, sau này không biết nhiều đáng thương. A tiểu thúc phụ đờ đẫn mà nói lên năm đó sự Lao một phen mặt nói, vị phu nhân kêu nháo đến lợi hại, chắc chắn chúng ta không phải người tốt, bên người còn có hảo chút nữ quyến cùng nàng một khối chen ép chúng ta. Ta, ta vội vàng muốn đem huynh trưởng xuống mồ vì an, thật sự không có tinh lực. Thấy nàng chết sống không chịu đem hài tử cho chúng ta, một bộ chúng ta muốn mưu tài hại mệnh bộ ráng, liền nghĩ đem huynh trưởng trong nhà tài sản đều để lại cho kia hài tử, về sau lại tiếp nàng trở về. Những việc này, đề cập tới rồi năm đó nội tình, là vương đống cũng không biết. Buồn làm A Kiều dưỡng phụ, hắn nghĩ hỏi một chút A Kiều này thúc phụ đối A Kiều là đưa đi xuất ra vẫn là gì đó thái độ, không nghĩ tới nghe được lời này, không khỏi sợ ngây người. Năm đó, hắn thê tử luôn mồm chính là A Kiều tổ phụ ra không chịu dưỡng nàng, mới đem A Kiều tiếp tại bên người. Nhưng hôm nay, lại ngược lại là hắn thê tử đoạt nhân ra hải tử. Còn không có cho người ta dưỡng hảo, dưỡng thành hiện giờ như vậy một bộ đáng giận tính tình. Chuyện này, ta thế nhưng cũng không biết. Vương Đống ngồi ở một bên lầm bẩm mà nói, nhân đã bái kiến quá ngụy vương phủ, thả vương đống giúp đỡ bọn họ người một nhà dàn xếp, bảo hộ bọn họ, ác kiểu thúc phụ liền lộ ra vài phần ấy náy. Ngay từ đầu, chúng ta trong lòng cũng oán hận tướng quân, làm chúng ta huyết mạch chia lịa. Nhưng mấy năm nay chúng ta biết kia hài tử ở tướng quân trong phủ nhận hết sùng ái, tướng quân rất thương yêu nàng, thả tướng quân phu nhân cũng nói, làm tướng quân dương nữ, xuất thân càng hiển hoách một ít, so lưu tại nhà chúng ta chỉ gả cái tầm thường bá tánh nhân ra hảo đến nhiều Bởi vậy chúng ta mới không hề đề cập đem Hải tử tiếp trở về. Hắn dừng một chút, liền an ủi chân tay luôn cuống vương đồng nói, tướng quân phu nhân cũng là hảo ý có lẽ, không cha hải tử đích sắc càng đáng thương. Vì đứa nhỏ này hắn thấp thấp mà thở dài nói, ta năm đó vốn định đem huynh trưởng tài sản để lại cho nàng, nhưng ai biết kia nữ nhân. Ninh thị tâm tàn nhẫn, cuốn có thể thu thập đi vàng bạc đồ tế nhuận chạy, lưu lại chỉ có thiếu, thiếu thiếu tiền tài. Không tướng quân phủ dưỡng hải tử phải tốn phí đến nhiều. Mỗi năm chúng ta đều hướng tướng quân phủ đưa 200 lượng bạc. Biết điểm này bạc không bị tướng quân phu nhân để vào mắt, cũng không nhiều, nhưng cũng là chúng ta tận lực lấy ra tới, đối hải tử một phần tâm ý. Vương Đống, Vương Đống nhất thời không biết nên nói cái gì. Sắc mặt của hắn xanh mét. Hắn ở biên quan luôn luôn không nhiều lắm đi để ý hậu trạch việc, đem nội trợ phó thắc cấp thế tử, cũng không hỏi cập. Bởi vậy, hắn thật sự không thể tưởng được, sớm chút năm thế tử luôn mồm đối á kiểu bạc tình vô nghĩa tổ phụ ra mỗi năm thế, nhưng còn cấp tướng quân phủ tặng bạc. Bị chẳng hay biết gì kinh giận, làm vương đóng cơ hổ nhẫn mại không được, lập tức liền tưởng trở về chất vấn chính mình thê tử. Sắc mặt của hắn xanh mét, nhìn khó coi cực kỳ, như vậy hơi hơi giữ tận sắc mặt, làm A Kiều thúc phụ nghi hoặc một chút, liền đối với An Tĩnh lắng nghe thích nhắn nói, này đó chuyện xưa, ta cũng không tưởng nhắc lại. Hiện giờ cùng vương phi nói chẳng qua là muốn cho vương phi biết, đối ác kiều đứa nhỏ này, chúng ta thật sự bất lực. Hắn mệt mỏi nói, từ trở về nhà. Nàng ăn mặc chi phí đều là đầu một phần, trong nhà bọn nhỏ có nàng đều có, bọn nhỏ không có, nàng cũng có. Ta phụ thân phá lệ thương tiếc nàng, nghĩ nàng không có dưỡng ở chúng ta bên người, thật sự đáng thương. Nhưng nàng vừa chuyển đầu liền chạy, không chỉ có chạy, vẫn là hống trong nhà tuổi nhỏ đường muội cùng đi toàn biển người tấp ngập hội chùa, thừa dịp người nhiều chen trúc, giải khai đi theo nô bộc chạy. Nàng đem nàng đường muội ném ở hội chùa thượng, hai từ tiểu, suýt nữa ném. Thích nhan không khỏi lộ ra vài phần quan tâm. Hải tử không có bị kinh hay đi. Nếu là tuổi nhỏ, cùng tôi tớ lại thất lạc, một cái lạc đơn tiểu cô nương sẽ gặp được cái gì, ai cũng nói không tốt. Suy nghĩ một chút, nàng trong lòng cũng sinh ra nghĩ mà sợ tới. Bị kinh, kia hải tử bệnh nặng một hồi, đó là ta nhỏ nhất nữ nhi. A tiểu thúc phụ cười khổ mà nói nói, nhân chuyện này, lòng ta cũng bực. Biết rõ miệng nàng mỗi ngày nhắc mãi cái gì vương ra vương ra, biết nàng tám phần là thượng kinh tới, ta cũng không có tìm nàng. Nàng trong lòng không có chúng ta toàn ra, ta không muốn làm lấy ơn báo hoàn sự. Chẳng lẽ chỉ có huynh trưởng nữ nhi là người, ta nữ nhi liền không phải người, xứng đáng bị nhân họa hại không thành. Hắn nhân tiểu nữ nhi đã chịu thương tổn, hận cực kỳ ác tiểu. Bởi vậy, biết ác tiểu là hướng kinh đô chạy, hắn cũng chưa đi tìm, thậm chí đều không có hướng tướng quân phủ đi báo tin. Như vậy trả thù, có lẽ bị người khác sẽ nói một câu quá mức khắc nghiệt. Nhưng thích nhăn lại không có nghĩ như thế nào. Vì cái gọi là tình yêu. Bên người người chết sống đều không thèm để ý, nàng chỉ biết nói ác kiểu ghê tẩm hơn chút. Bất quá ác kiểu thúc phụ hôm nay nói những lời này, lại không chỉ là ở đối thích nhan đoán giận, mà là hắn nói rõ sẽ không hoan nên ác kiểu về đến nhà đi. Điều này cũng đúng về tình cảm có thể tha thứ. Thích nhan liền nhìn về phía vương đống nhẹ dọng hỏi, nếu như thế, khiến cho ác kiểu ở thôn trang thượng trồng trọn. Vương đống tuy rằng trong lòng kinh giận, bị thê tử nhiều năm như vậy đổi trắng thay đen tức giận đến đôi tay run run. Lại nỗ lực đối thích nhan bài trừ tươi cười tới nói Vương Phi không cần lo lắng nàng Làm nàng ở thôn trang thượng trồng trọn Này đây vì nàng không có phạm sai lầm Hiện giờ nàng làm kia chờ ác sự Đem tiểu cô nương ném Ở hội chùa thượng chính mình chạy loại sự tình này Vương Đống không thể chịu đựng Hắn sắc mặt hơi hơi vững vàng mà nói Ta đưa nàng đi biên quan đảo than đá a tiểu nếu không biết Một cái lẻ loi nữ hài tử khả năng Sẽ đã chịu cái gì thương tổn kia Vương Đống sẽ dạy cho nàng Hắn không có khả năng đem A Kiều đưa đến cái loại này dơ bẩn địa phương đi trà đạp. Bất quá, làm nàng quá thượng 10 năm ở mỏ than đảo than đá nhật tử, làm nàng biết biết một loại khác sống không bằng chết, vẫn là có thể làm được. Thích nhan rũ mắt, nàng hơi hơi gật đầu. Nếu như thế, như vậy tùy vương tướng con đi. A Kiều thúc phụ hơi hơi kinh ngạc, lại không có vì A Kiều cầu tình. Rốt cuộc, nếu hắn nữ nhi ngày đó suýt nữa sẽ gặp được càng không tốt sự. Hảo, làm nàng đi gặp ninh thị một mặt. Ta muốn nhìn một chút, nàng là sẽ tha thứ nàng mẫu thân, vẫn là như thế nào. Thích nhan chỉ là cuối cùng tưởng xác định, A Kiều rốt cuộc có hay không tâm thôi. Nàng phân phó một tiếng cũng liền thôi, cũng không có hứng thú đi xem A Kiều cùng Ninh Thị mẹ con gặp mặt. Bất quá nghe nói ở Đại Lao, A Kiều cùng Ninh Thị mẹ con ôm đầu khóc giống, nàng cơ hồ là nháy mắt liền tha thứ chính mình mẫu thân. A Kiều thúc phụ biết về sau, liền hoàn toàn mặc kệ A Kiều sự. Nhưng thật ra Ninh Thị không nghĩ tới sẽ gặp được chính mình năm đó nữ nhi. Ở trong nháy mắt hoảng loạn lúc sau, trong lòng có một cái lợi hại hơn chủ ý. Nàng đối đã sinh đến hoa dung nguyệt bạo, tiểu diệm mỹ lệ, lại mong mỏi nàng mang chính mình hồi thừa ân công phủ làm thế tộc quý nữ nữ nhi hết sức từ ái, đem chính mình vứt bỏ nàng nói được như vậy bất đắc dĩ, lại triển vọng ngày sau yêu thương nàng, yêu quý nàng, làm A Kiều cảm động đến trong mắt chỉ còn lại có nàng, hai mẹ con mới lưu luyến mà tách ra. A Kiều thậm chí nguyện ý vì ninh thị làm chứng, chính mình phụ thân là bệnh chết, Cái gọi là độc sát là âm như hám hại. Nay liên đề cập tới rồi thích nhị lao ra nguyên nhân chết. Nha môn lại bắt đầu tìm tới thừa ân công phủ. Vì biết bọn họ thử thăm dò phải cho thích nhị lao ra nghiệm thi, thừa ân công nghỉ đến Minh thị nói, không khỏi run rảy khoai mắt, đưa bọn họ khuyên đi. Tới rồi ngày này ban đêm, thừa ân công mang theo tâm phúc xuất hiện ở tĩnh mịch thích ra phần mộ tổ tiên. Sai người đem đại thùng đại thùng dầu cây trẩu xối ở đệ đệ mộ phần, thừa ân công hờ hứng mà hướng mộ phần ném cây m Mắt thấy lửa lớn phóng lên cao, trong nháy mắt thích nhị lao ra mộ phần đã bị thiêu đến tinh quang, thừa ân công khẽ thở dài một tiếng. Nhị đệ, vi huynh cũng là bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng bán ta. Hắn chỉ là vì bảo hộ cái này ra, có cái gì sai đâu. Thừa ân công cảm thấy chính mình không sai, lại không biết ngụy vương phủ người đã sớm ở nhìn chằm chằm thích ra nhất cử nhất động. Mắt thấy thích nhị lao ra mộ phần nổi lửa, bọn họ liền hướng ngụy vương trước mặt bẩm báo. Ngụy vương cũng không tức giận, tương phản, còn đối thích nhan cười cười Ngươi xem, không cần phải chúng ta độc thủ, chính hắn liền đem thích nhị cấp nghiền xương thành cho. 171, chương 171. Đối với thích nhị lao ra loại người này, đã chết đều xem như tiện nghi hắn. Hiện giờ, bị thê tử độc chết, bị huynh trưởng một phen hỏa cấp dương, cũng coi như là thích nhị lao ra kết quả. Thích nhan liền cười cười. Như ninh thị như vậy, lo lắng nha môn bắt lấy thích nhị lao ra thi thể nghiệm thi, gấp không chờ nổi mà hủy diệt chứng cứ. Đối thích nhan tới nói đều không tính sự. Liên tính không có thích nhị lao ra cái này chứng cứ, thì tính sao? Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ làm ninh thị trực tiếp bị chém đầu. Thích nhị lao ra tại đây đương khẩu một phen hỏa bị thiêu, có đầu vóc người đều sẽ minh bạch, nơi này miêu nị lớn. Nếu không phải chỗ dạ, sẽ đi thiêu thích nhị lao ra một phần. Thích ra không phải không có tên họ nhân ra. Thích ra mồ, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể sung vào, thoải mái dễ chịu liền ở bên trong cấp đem thích nhị lao ra một phần cấp tiêu đến không còn một mảnh. Thứa ân công chỉ cần làm chuyện này, kỳ thật cũng đã là ở thừa nhận ninh thị đích xác có độc sắc chồng tội danh. Chẳng sợ đã không có chứng cứ, nhưng nha môn chỉ cần chế trụ ninh thị không bỏ, ninh thị phải ở đại lao chờ Khi nào có thể đem hết thảy đều giải thích đến thanh thanh bạch bạch, nha môn mới có thể thả nàng. Hác ám ẩm ước nhà tù, đối yêu thích vinh hoa ninh thị tới nói, trụ đến không dễ chịu đi. Sau này liền ở bên trong ở đi. Dù sao, thích nhị lao ra mộ phần một tiêu, thế nhân đều nhận định ninh thị có tội thà con có thừa ân công. Vì cái nữ nhân, liền đem cho chính mình làm cánh tay vài thập niên thân đệ đệ cấp nghiền xương thành cho, người như vậy, sao có thể không cho nhân tâm trung sinh ra cảnh giác cùng chán ghét. Bọn họ chính mình nguyện ý hủy hoại chính mình thanh danh, chỉ vì cái gọi là chứng cứ, thích nhan cảm thấy không sao cả. Nàng chỉ đối ngụy vương bất đắc dĩ mà nói, ta không nghĩ tới thích ra cứ thế cấp. Thừa ân công cứ như vậy cấp liền đem đệ đệ mộ phần cấp tiêu, hoàn toàn không có nửa phần không tha cùng trần trờ, này nhận tâm thái độ. Nếu là thích nhị lao ra dưới suối vàng có biết, cũng không biết là cái cái gì tâm tình. Vô luận thích nhị lao ra làm nhiều ít chuyện xấu, hắn đối thừa ân công chính là thiệt tình. Thừa ân công lại có thể đem đệ đệ như vậy vứt bỏ. Đây là thích ra thôi. Ngụy vương khinh thường mà nói. Thừa ân công phủ đã có nước sông ngày một rút xuống cảm giác. Nếu là từ trước, thừa ân công chưa chắc sẽ như vậy hồ đồ. Dù sao thích nhị lao ra táng ở thích ra, hắn cho rằng giữ gìn đệ đệ sau khi chết tốn nghiêm. Không được người khai quan nghiệm thì cũng liền thôi. Tuyệt không sẽ như hiện giờ như vậy, phản phất biến choáng váng dường như, hủy diệt chứng cứ tiền để thế nhưng không phải đem thích nhị lao ra quan tài đảo ra an táng đến địa phương khác đi, ngụy trang đệ đệ mộ phần bị thiêu. Mà là trực tiếp liền đem thích nhị lao ra quan tài cấp thiêu. Này như là biến chóng váng. Ngụy vương nghĩ thừa ân công hiện giờ ngốc thành như vậy, không biết biến báo, lại cười nhạo một tiếng. Đại khái là ăn quá giúp đỡ nhiều hưng chi vật duyên cớ đi. Thích nhan vô tâm không phổi mà phê bình một phen, hai vợ chồng liền đem chuyện này cấp bóc qua đi. Đối bọn họ phu thê tới nói, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ, chỉ là ninh thị chồng trước những cái đó chứng cứ liền cũng đủ ninh thị uống một hồ. Nhưng mà thích nhị lao ra mộ phần bị thiêu đến sạch sẽ, lại mùa thu phong cực đại, thổi tan sở hữu cho tàn, chờ thừa ân công giả bộ một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng làm người biết chuyện này, kinh đô ổ lên. Thích như khỏe miệng run rảy tới cửa. Đại ba phụ quả thực đương đại gia là tử Thích Như đối mặt cha ruột hiện giờ cho cốt cũng chưa, thực hờ hương bộ dáng. Nhắc tới Ninh Thị hiện giờ ở nha môn, nàng cũng chỉ bất quá là cười cười. Đối nàng tới nói, hiện giờ quan trọng nhất chính là Đông Lâm Vương Phủ cùng Trinh Thị. Đối Thích Nhị lao ra kia người một nhà, Thích Như đã sớm phiết ở một bên, hoàn toàn không bỏ ở trong lòng, cũng không thế nào chú ý. Thầm thầm nói như thế nào? Thích nhan liền cười hỏi. Thích Như vô cùng cao hứng mà ngồi ở nàng bên người ăn điểm tâm, gương mặt tròn xoe, miễn bản nhiều thích ý. Nghe được lời này vội vàng nuốt trong miệng điểm tâm đối thích nhan nói, mẫu thân nói chờ sang năm khai xuân, liền đi giang nam du ngoạn, nơi nào còn nhớ do phụ thân. Trinh thị hiện giờ chính mình sinh hoạt, tùy tâm sử dụng, muốn làm gì liền làm gì. Nhân vẫn luôn đều nghe tả hưu hàng xóm, một ít giang nam tới kinh đô làm quan nữ quyến nói giang nam hảo, đẹp không sao tả xiết, trinh thị liền rất tâm động. Nàng hiện giờ đã không có muốn yêu sầu sự, không có muốn lo lắng người, vui sướng đâu, nơi nào còn nhịn được nghẹn ở dầu dĩ trong nhà. Liền muốn cùng một ít kết giao Giang Nam tới nữ quyến cùng hướng Giang Nam đi du ngoạn. Này phân hưng thú là Thích Nhan cũng chưa nghĩ đến. Vốn tưởng rằng trịnh thị không hề gả sẽ tịch mịch. Nhưng nguyên lai, không có tái giá, cũng chưa chắc không có vui sướng nhân sinh. Đối trịnh thị như vậy quyết định, Thích Nhan cảm thấy khá tốt, liền khẽ gật đầu. Thích Như lại nhảy mà cùng Thích Nhan nói, mẫu thân cũng bị thuyết phục tâm, nói cũng muốn đi đâu. Nàng nói chính là Đông Lâm Vương Phi. Đông Lâm Vương phi cùng Trịnh thị này đối nhìn nửa thông ra quan hệ thực hảo, thường xuyên cùng nói chuyện, biết Trịnh thị miêu tả hình ảnh, Đông Lâm Vương phi ở hoàng gia làm vài thập niên theo khuôn phép cũ vương phi, lập tức cũng cảm thấy sinh hoạt nguyên lai còn có thể càng vui sướng chút, không cần cả ngày vây quanh phu quân cùng mấy đứa con trai chuyện. Nàng Long dạ thông thuận, nghe nói Đông Lâm quận vương gần nhất rất là buồn khổ. Tuy rằng nói bên người cũng có mấy cái thiết thị, bất quá Đông Lâm quận vương cùng thê tử cảm tình tốt nhất, dưới gối tất cả đều là con vợ cả cũng không con vợ lẽ. Hiện giờ, biết thê tử muốn cùng bà thông ra chạy, đông lâm quận vương gần nhất liền rất cô đơn, cảm giác bị vứt bỏ dường như. Mẫu thân nói, cũng nên kêu phụ vương biết biết, bị vắng vẻ ở một bên cảm giác. Thích như trộm cùng thích nhan nói ngày thường sinh hoạt chê cười. Thích nhan cười nghe, chỉ cảm thấy ngày thường nhật tử, thiếu những cái đó nghi kỵ cùng nụ tính, nguyên lai like là như thế này hạnh phúc sinh hoạt. Nàng cười gật đầu đối thích như nói, bất quá thẩm thẩm cùng vương thẩm nói đúng. Cả ngày vây quanh phu quân nhi tử chuyển có cái gì thú nhi? Nữ tử cũng phải học hưởng thụ chính mình nhân sinh đúng hay không? Kia sau này ta cùng nhị tỷ tỷ cũng đi giang nam chơi đi." Thích Như vội vàng nói. Nàng mới nói đến nơi đây, liền cảm thấy sau lưng phảng phất an một đau dường như, đến xương thật sự. Vừa chuyển đầu, đối thượng vừa mới vào cửa Ngụy Vương, đón Ngụy Vương kia sắc bén ánh mắt, nghĩ đến chính mình một lòng tưởng từ Ngụy Vương bên người bắt cóc thích nhan, thích Như tức khắc trợn dạ, xám xịt mà chạy. Nhìn nàng sung sướng mà chạy, Ngụy Vương ho khan một tiếng ngồi ở thích nhan bên người nói, ta không phải cả ngày muốn ngươi chỉ vây quanh ta chuyển, không cho ngươi đi giang nam. Chỉ là hắn mắt trông mong mà nhìn thích nhan nói, ngươi thiếu không thiếu một cái cho ngươi tiêu tiền túi tiền. Thiếu A. Thích nhan dứt khoát mà cười nói. Vậy mang lên ta đi. Ta không cho ngươi thêm phiền, chỉ đi theo ngươi phía sau cho ngươi tiêu tiền. Ngụy Vương vội vàng mau toại tự đề cử mình mà nói. Thích nhan muốn cười. Nhịn nửa ngày thật sự khó có thể nhịn xuống, không khỏi cười một đầu tạp vào người nam nhân này trong lòng ngực. Ngụy Vương lại khó được nghiêm túc mà cùng nàng câu lấy ngón tay nói, "Chúng ta ước định, ta rất hữu dụng, lại là túi tiền, lại là bảo hộ các ngươi an nguy người." Hắn nghiêm trang bộ dáng làm thích nhan chỉ cảm thấy vui mừng, một bên cười, một bên ôm hắn gầy, nhưng rắn chắc hung rắn nói, "Vậy hạ thế nào?" Hoàng đế lúc này đây chán ghét thích hoàng hậu thời gian lâu dài một ít, đã ồn ào thật lâu muốn phế hậu. Triêu Linh không có người hé răng. E sợ cho hắn lại đổi ý, ngày sau nháo ra càng nhiều chê cười, hoàng đế liền không thế nào cao hứng, nghe nói ở trong triều rất là trách cứ một ít triều thần. Hắn mấy ngày trước đây đẩy nói bị bệnh một hồi, nhiều ngày không có thượng triều, hôm nay nói khỏi hẳn, rốt cuộc có thể thượng triều, thích nhan liền muốn biết, hoàng đế là thật sự bị bệnh, vẫn là trầm mê trong cung ôn Nhu hương, quân vương bất tảo triều. Nàng cho rằng lớn hơn nữa có thể là người sau. Nhưng Ngụy vương lại thành thật mà nói, hắn là thật sự bị bệnh. Thật sự bị bệnh. Mỗi ngày dùng cái loại này hổ lang chi dược, thân thể có thể chịu được sao? Mấy ngày trước đây do lớn chút, hắn bị phong liền bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, bất quá trong cung không dám làm người biết. Nhân mấy ngày trước thích nhan vẫn luôn đều ở chú ý ninh thị cùng thừa ân công phụ sự, Ngụy Vương cũng không có đem hoàng đế có phải hay không thật bệnh đặt ở trong lòng, hiện giờ mới biết được, thế nhưng là thật sự bị bệnh. Nhưng thật ra nghe nói trong cung dấu giếm, hắn meo lại đôi mắt. Hắn bị bệnh, Hoài Vương hẳn là biết. Tiểu tử này cùng quý phi liên thủ cho rằng có thể ở trong cung một tay che trời, gạt thế nhân loại này cách làm, nhưng không giống như là lương thần. Hoài vương bàn tay cấm quân, hoàng đế bị bệnh hắn có thể không biết. Nếu là thật thành người, liền tính là gạt người khác e sợ cho trong chiều sinh loạn, nhưng ít nhất cũng đến thông chi hoàng tộc trưởng bối, như thành vương. Nhưng hoài vương hiển nhiên không có làm thành vương biết. Hắn không biết liền tính không đi cùng thành vương nói, thành vương cũng tất nhiên sẽ biết. Chỉ giấu giếm điểm này. Nguy Vương liền biết Hoài Vương là tính toán cùng Quý Phi một cái đường đi đến đen. Tính, không cần để ý đến hắn. Hoài Vương mỗi ngày cùng Hoài Vương Phi ở trong nhà đánh nhau. Hoài Vương Phi ỷ vào thích Quý Phi thế nháo đến Hoài Vương phủ gà bay chó sủa. Thích nhan đã biết, cũng chỉ bất quá cười cười qua đi liền tính. Bất quá ngẫm lại thích Quý Phi trong tay nhưng cái đó sẽ làm Hoàng đế tụ tập tinh huyết đổ vật đều là Hoài Vương Phi tìm tới. Nàng trong lòng liền biết, chỉ sợ trong đó cũng có Hoài Vương bốc tích. Nghĩ vậy. Nàng đối hoài vương liền thật sự không có hứng thú. Nói như vậy, thích quý phi ở trong cung xem như một tay che trời. Thích thái hậu cùng thích hoàng hậu đều bị nàng dẫm đi xuống, nàng chẳng phải là độc sủng. Thích quý phi cũng như vậy tưởng. Nhưng nàng không nghĩ tới, này trong cung, hoặc là nói là hoàng đế trong cung thật là một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Chờ thưa ân công tự mình hộ tống một cái tên là A kiểu cô nương vào cung, hoàng đế đôi mắt cơ hồ ở A kiểu trên người rút không xuống dưới. kia giống như đã từng quen biết. Làm người cảm thấy quen thuộc Mỹ diễm sáng giỏi, liền tính là nhiều vài phần tiểu tụy, nhưng như cũ quang thải chiếu nhân. Hơn nữa, ở cái này cô nương tươi đẹp cùng tươi sống ở ngoài, kia nhìn về phía hoàng đế có chút cự tuyệt, lại dây rùa biểu tình, làm hoàng đế hoảng hốt lên. Mang theo vài phần thanh lánh lạnh nhạt, như vậy quen thuộc. Hắn không nghĩ tới, trong cung sẽ ra như vậy một cái cô nương. Thừa ân công cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng chỉ là tưởng đưa ác kiểu tiến cung, làm nàng mang theo đệ đệ thừa ân công thế tử. Tỉ đệ hai cái cùng hướng hoàng đế cầu cầu tình, cầu hoàng đế khai ân, vong khai một mặt tha thứ bọn họ mẫu thân, làm cho bọn họ không đến mức trở thành mất đi cha mẹ cô nhi, nhưng hoàng đế thế nhưng trực tiếp đối ác kiểu mất hồn mất vĩa lên. Nghĩ đến hiện giờ thích hoàng hậu đã bị thích quý phi đoạt sủng, liều mạng tưởng tranh thủ kia nho nhỏ hoàng đế còn sót lại chịu mến, hiện giờ, ác kiểu thế nhưng cũng tưởng từ chính mình nữ nhi trong tay phân một ly canh, thừa ân công suất ly mà phẫn nộ rồi. Hắn ngày đó nghe xong ninh thì nói. Linh thị chỉ nói với hắn, làm đáng thương bọn nhỏ tiến cung, bệ hạ nhất định sẽ đồng tình đáng thương bọn nhỏ mất đi cha mẹ, sẽ đáp ứng thông cảm nàng, không hề truy cứu, bảo toàn thừa ân công phủ mặt mũi. Thậm chí còn nói, a kiều tốt xấu là thích hoàng hậu thân biểu muội, ái mộ Ngụy Vương, nếu là có thể gả cho Ngụy Vương, kia Ngụy Vương có lẽ cũng sẽ duy trì thích hoàng hậu. Bởi vì thuyết phục thừa ân công, thừa ân công lại miễn cưỡng thuyết phục hiện giờ như vây thú thích hoàng hậu, bởi vậy, thích hoàng hậu khó được nỗ lực đem hoàng đế thỉnh tới rồi trong cung thầy ác kiểu một mặt. Nhưng cha con hai đều không có nghĩ đến, hoàng đế thầy ác kiểu, cả người đều tròn váng. Hán đôi ác kiểu phản phất nhất kiến trung tình. 172 chương 172 Ở thích hoàng hậu trong cung, hoàng đế coi trọng ninh thị nữ nhi. Nếu thích hoàng hậu còn không biết ninh thị đánh chính là cái gì bản tính, nàng liền thật sự ủng phí từ nhỏ ở trong cung lớn lên. Nghĩ đến ninh thị xảo lưới như hoàng, lừa đến nàng cùng thừa ân công xoay quanh, còn bắt được nàng kiểu thị thích nhan tâm lý Nói ác kiểu ái mộ Ngụy Vương, làm nàng muốn nhìn ngụy Vương phủ chê cười, mới làm A kiểu cùng hoàng đế có thể nhìn thấy mặt, giờ khắc này, thích hoàng hậu trong lòng đâu chỉ là máu tươi đầm địa, quả thực tâm đều phải bị cắt đi. Mà vốn là nhân ngày đó một đầu đụng vào ngụy Vương trước ngựa, thâm tình không thôi, đưa tới kinh đô một ít phê bình ác kiểu, ngẩn đầu, thế nhưng đối hoàng đế cũng không phản cảm. Tương phản, nàng nhìn như thanh lãnh, cũng không có đối hoàng đế chán ghét. Đương hoàng đế ở thích hoàng hậu tức muốn hộp máu nhắc nhở sao. Biết A Kiều đã từng ái mộ Ngụy Vương, hoàng đế lại hoảng hốt một ít. Trước mắt hắn, không khỏi thoảng qua thích nhan kia thanh diễm sơ lánh mặt. Các ngươi các người như thế nào đều thích hắn đâu. Hắn lầm bầm mà, không biết đối ai nói nói như vậy. Hắn những lời này, làm A tiểu trong mắt lộ ra rõ ràng hận ý, cũng làm thích hoàng hậu không dám tin tưởng. vậy hạ, ta nói nha đầu này đối bệ hạ không có hảo ý. Nàng từ trước nỉnh bợ Ngụy Vương không bỏ, khóc lóc la hét phải gả đi ngụy Vương Phủ, kinh đô đều biết. Thịnh hoàng hậu mỹ mạo mặt vấn mèo, chịu đựng trong lòng đối thừa ân công thai hỏa chính mình phẫn nộ, Tiêm Thanh đối không mau mà nhìn chính mình hoàng đế nói, nàng trong lòng có khác nam nhân, bậy hạ vì sao phải đối nàng lau mắt mà nhìn. Như vậy tiện nha đầu, muốn ta nói, nên kéo đi ra ngoài đánh chết. Nàng hơi hơi giữ tợn mỹ mạo, há mồm câm miệng chính là đánh chết mạng người, nơi nào còn có từ trước khuê trùng khi thiên chân tươi đẹp bộ dáng. Hoàng đế theo bản năng mà đem ánh mắt rừng ở A Kiểu kia chương cùng thích hoàng hậu có vài phần tương tự còn thiên chân đơn thuần trên mặt. Gương mặt kia thượng tính trẻ con, làm hắn nghĩ tới đã từng thích hoàng hậu. kia lãnh đạm biểu tình, lại làm hắn nghĩ tới. Ngươi hiện giờ vì sao như vậy ngon độc? A kiểu là ngươi thân biểu muội hiện giờ lại đáng thương không chố nhưng đi, ngươi trong lòng không biết yêu quý cũng liền thôi, liền như vậy không chấp nhận được nàng. Hoàng đế trong lòng không kiên nhẫn, liền đối với không dám tin tưởng thích hoàng hậu nói, nàng không chố náu thân, vậy trước làm nàng ở trong cung có cái đặt chân địa phương. Liên tính là nàng không biết trong cung quý củ, thiếu đúng mực, nhưng ngươi là làm tỉ tỉ, chẳng lẽ không thể tha thứ nàng sao? Hắn quyết định chủ ý muốn đem A Kiều lưu tại trong cung, thừa ân công cùng thích hoàng hậu đều choán v้าง. Tới cái thích quý phi không tính xong, lại toát ra cái A Kiều. Hắn rốt cuộc muốn cho thích hoàng hậu dung hạ nhiều ít nữ nhân. Vậy hạ? Đủ rồi. Chấm đau đầu. Hoàng đế chán ghét thích hoàng hậu tiêm thanh thét trói tai, ôn nào đến hắn náo nhân nhi đau. Thả hôm nay cùng thích quý phi ước định cùng ăn cơm. Tuy rằng trong lòng niệm này Á Kiều, bất quá hắn càng thích thích quý phi đa dạng chống chất, vội vàng mà đi rồi. Hắn vừa đi, liền có nội thị thỉnh Á Kiều hướng nơi khác trong cung thả ở, thích hoàng hậu nơi nào có thể chịu đựng, tiến lên liền cho Á Kiều một bạn hai. Ngươi này tiểu tiện nhân, ta cho rằng ngươi là cầu ta muốn đi ngụy vương phủ. Ngươi không phải ái mộ ngụy vương sao. Thích hoàng hậu tưởng cấp thích nhan một ngạc. Nhưng ai biết hoàng đế trước đem Á Kiều lưu lại, cho nàng thêm đủ. Cái này làm cho thích hoàng hậu có ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo thống khổ. Nàng trong lòng giận cực, này một bạt thai không có cấp bá kiểu nửa phần lưu tình. Buồn ở hoàng hốt, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay mà được đến hoàng đế coi trọng á kiều trên mặt ăn nóng rất một bạt hai, lập tức thanh tỉnh lại đây. Nàng mở to hai mắt nhìn phẫn nộm mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt, dung mạo cùng chính mình có vài phần tương tự thích hoàng hậu, nhìn này bởi vì thất sủng trở nên bén nhọn thất bại nữ nhân, liền cười lạnh một tiếng châm chọc mà nói: Như thế nào? Bệ hạ không thích người, thích ta, ngươi tức muốn hục máu sao? Nàng so thích hoàng hậu tuổi trẻ, so nàng càng có tinh thần khí nhi, cũng càng đến hoàng đế thích, thích hoàng hậu đánh nàng, cũng chỉ bất quá là đã hết bản lĩnh lúc sau thẹn quá thành giận. A kiểu nửa điểm không sợ, chỉ là ở thích hoàng hậu nhắc tới Ngụy Vương phủ thời điểm, nàng hơi hơi có rúm lại một chút. Vương Đông quá ngon độc, nói đem nàng đưa đi quan ngoại đảo than đá, liền thật sự cho nàng chuẩn bị khởi hành trang. Nếu không phải nàng Cơ Linh Thừa dịp ngày đấy thôn trang thượng nhân thiếu, ngày tường bò ra tới, Thẩm Ninh thị cho nàng tin tức đi tìm Thừa Ân công, Thẩm Ninh thị dạy cho nàng nói cho Thừa Ân công nghe, nàng cũng không có khả năng sẽ được đến hoàng đế yêu thích. Tuy rằng không rõ, vì cái gì Ninh thị làm nàng không cần đối hoàng đế như vậy nh tình, muốn nàng đối hoàng đế quặn cú é chút, không sợ ở hoàng đế trước mặt thẳng thắn thành khẩn chính mình đối Ngụy Vương thích, nhưng ác tiểu lại ăn tới rồi này trong đó chỗ tốt. Nàng là thiệt tình thích Ngụy Vương. Nhưng Ngụy Vương phủ muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Nàng không muốn chết, tưởng trở thành thân phận cao quý người, chẳng lẽ là cái gì sai lầm sao? Hoàng đế nếu thích nàng, làm nàng có thể được đến nàng muốn, A Kiều cảm thấy Hoàng đế tuy rằng không kịp Ngụy Vương oai hùng, khá vậy không quan hệ. Có lẽ, đưa Ngụy Vương mất đi nàng về sau, mới có thể biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Nhân nghĩ vậy chút, A Kiều càng thêm không thèm để ý Ninh Thị trong miệng vô năng lại phế vật thích Hoàng hậu. Ninh Thị nói đúng, chỉ cần được đến Hoàng đế thích, Ngày sau nàng có lẽ có thể đem Thanh Danh hỗn độn thích hoàng hậu thay thế, chính mình làm hoàng hậu. Đến lúc đó, nàng muốn cho Ngụy Vương phi ở nàng trước mặt khái 100 đầu, tận tình mà làm nhục nàng. Không đem thích hoàng hậu để vào mắt, A kiểu cười lạnh đi theo hoàng đế bên người nội thị đi rồi. Thấy nàng cũng dám như vậy không đem chính mình để vào mắt, thích hoàng hậu sắc mặt nhăn nhó, chật quay đầu lại đối sắc mặt khó coi, hư nhược rồi rất nhiều thừa ân công lớn tiếng nói, phụ thân sao lại có thể, sao lại có thể tặng người tiến cung đoạt phu quân của ta? Nàng liên tính cùng hoàng đế phu thê phản bội, nhưng nàng cũng không thể chịu đựng bị thừa ân công như vậy phản bội. Ở nàng trước mặt, đưa một nữ nhân khác tiến cung phân sủng, này không phải hướng nàng trong lòng thọc dao nhỏ sao. Thích hoàng hậu đôi mắt đều đỏ, căm hận mà nhìn thừa ân công. Tại đây một khắc, đương A tiểu bị hoàng đế nhìn trúng giờ khắc này, bọn họ cha con Chi Giàn sẽ không bao giờ nữa có thể hòa hảo. Thừa ân công đưa vào tới nữ nhân, đoạt đi rồi hoàng đế. súc sinh! Thích hoàng hậu nhìn thừa ân công nhẹ giọng nói Thứa ân công buồn ở bực bội, cáo giận chính mình tin vào ninh thị nói tạo thành hôm nay hết thảy, chợt nghe thế một câu, không dám tin tưởng mà nhìn thích hoàng hậu. Thích Loan, ngươi mắng ta cái gì? Hắn ấu yếm hài tử, đang mắng hắn súc sinh. Chẳng sợ phía trước cha con có rất nhiều tranh chấp, nhưng nghe thế một tiếng, thừa ân công cũng cảm thấy chính mình chịu không nổi. Hắn lung lay sắp đổ, trong lòng hung hăng mà đau đớn. Thích hoàng hậu lại chỉ lộ ra một cái âm lênh tươi cười, nhìn hắn nhẹ giọng nói, ngươi chàng cái gì vô tội? Chẳng cái gì chính nhân có tử? Mơ ước chính mình đệ muội xúc sinh, còn không phải là người sao? Nàng đem cuối cùng nội khố từ nỗ lực bảo trì phụ thân tôn nghiêm thừa ân công trên mặt kéo xuống tới, ở thừa ân công kinh ngạc ánh mắt, nàng đệ thấp thanh âm nói, ngươi tưởng bá chiếm nàng, trong miệng, trong mắt, tâm tâm niệm niệm đều là nàng, còn tưởng rằng giấu được người khác. Thế nhân đều đã biết, ngươi không màng nhân luân, chính là cái xúc sinh. Hiện giờ, vì lấy lòng nữ nhân kia, ngươi liền ta đều có thể chôn vùi, ngươi không phải người. Như vậy kích thích nói, tư thích hoàng hậu trong miệng nói ra. Nếu nói liền tính là cha con phản bội, ít nhất hắn còn có thân là người phụ tôn nghiêm. kia hiện giờ ái nữ khinh thường ánh mắt, thừa ân công chỉ cảm thấy chính mình hết thẻ tôn nghiêm cùng thể diện đều không còn xót lại chút gì. Hắn cái gì đều không dư thừa hạ. Vô luận là bọn nhỏ ái, vẫn là bọn nhỏ kính trọng. Nàng trong mắt, hắn không hề là phụ thân, mà là bị nàng tại nội tâm khinh thường, hiện giờ buộc miệng thốt ra xuất sinh. Những lời này... Là từ hắn yêu thương cả đời hài tử trong miệng chửi bậy ra tới, không có cho hắn ném chẳng sợ còn sót lại một chút tôn nghiêm. Thứ ân công ôm ngực nôn ra một búng máu. Nhưng thích hoàng hậu một chút đều không có như từ trước như vậy đau lòng hắn, chỉ xa xa mà đứng. Nhìn nang dáng vẻ này, thứ ân công cả người linh hồn đều phải bị rút ra, không muốn lưu tại này hít thở không thông, làm chính mình hoàn toàn đã không có tôn nghiêm cung điện, ôm ngực lung lay mà liền ra cửa cung. Hôm nay, gặp tới rồi thích hoàng hậu khinh thường. Còn có Ninh Thị phản bội, thừa ân công tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không kịp đi cùng Ninh Thị biện bạch rõ ràng, trở về nhà một đầu liền ngã xuống. Hắn lại một lần bị bệnh, Thích Nhan tuy rằng nghe được tin tức, lại chỉ là khẽ lắt đầu. Không nghĩ tới, Á Kiều thật sự chạy tới thừa ân công phủ. Ninh Thị ở Đại Lao cùng A Kiều nói gì đó, cho rằng mẹ con Chi gian khe khẽ nói nhỏ sẽ không có người nghe được, kỳ thật Thích Nhan tất cả đều biết. Biết Ninh Thị xúi rục Á Kiều tiến cung tranh sủng. Tranh thủ sùng ái hảo có thể cầu hoàng đế khoan thứ nàng cái này ác kiều mẹ đẻ, thích nhan cũng biết. Ngụy vương vội vàng trong chiều sự, ác kiều sự toàn về nàng làm chủ, nàng chính là muốn biết, nếu ác kiều có thể lựa chọn, nàng sẽ lựa chọn nghe theo ninh thị nói tiến cung, vẫn là đuổi theo Nguy vương không bỏ. Chẳng sợ đây là một cái bé nhỏ không đáng kể tinh địch, nhưng thích nhan vẫn là nhịn không được tính toán chi ly, muốn nhìn xem nàng có phải hay không thiệt tình. Nếu không phải đối Ngụy vương thiệt tình... Nàng quay đầu lại là muốn cho Ngụy Vương biết A Kiều đối hắn cũng chỉ bất quá là ngoài miệng nói nói. A Kiều chạy ra thôn trang, không có tới ngụy Vương Phủ, trực tiếp đi thử ân công phủ. Cái gọi là tình yêu, thiệt tình thích, cũng chỉ bất quá chính là như vậy. A Nhan cảm thấy nàng này lựa chọn khá tốt. Vương Phi, nàng hiện giờ vào cung. Không có gì. Bậy hạ chỗ đó thiếu một cái hoàng hậu thay thế phẩm. Nàng sinh đến giống hoàng hậu, còn trẻ hoa bát bậy hạ sẽ thích nàng. Ninh thị chính mình liền làm người khác thế thân, hiện giờ, còn đem chính mình nữ nhi đẩy thượng này một cái lộ, thích nhan cảm thấy quái buồn cười. Thế gian này nữ tử, ai nguyện ý làm người khác thay thế phẩm, làm trước mặt phu quân nhìn chính mình, hồi ước lại là nữ nhân khác đâu. Nhưng nếu ninh thị mẹ con không để bụng, nàng cũng chẳng hề để ý. Trong cung thêm một cái á kiều không nhiều lắm, thiếu một cái á kiều không ít. Nhưng nàng không có đã chịu trừng phạt. Vương Đông sắc mặt khó coi mà nói, nàng suýt nữa hại nàng đừng ngồi ôi chẳng lẽ liền như vậy tính Hán đã quyết định cùng thê tử hợp ly hắn nửa đời thân ra tất cả đều để lại cho thê tử chính mình sạch sẽ mà ra tới cũng không muốn cùng một cái gạt chính mình nói dối nữ nhân ở bên nhau Dưỡng dục ác tiểu chuyện này thượng Vương Phu Nhân lừa gạt hắn quá nhiều làm hắn thành đối lý người cũng làm hắn mỗi khi thấy thê tử đều nghĩ đến không biết thê tử còn có bao nhiêu mặt khác giấu giếm chính mình chuyện xấu Với ác tiểu, nàng ỉ vào tướng quân thê tử ngang ngược mà đoạt đi rồi nhân ra cốt đủ. Không rên một tiếng mà cầm nhân ra trong nhà bạc không cho vương đống biết, đầy miệng đều là kia người một nhà không tốt. Nhưng nàng dưỡng A Kiều một hồi, lại không có đem nhân ra ra cô nương cấp giáo dưỡng hảo. A Kiều hiện giờ thành như vậy, chẳng lẽ liền không có thê tử dạy dô bất thiện sai lầm sao? Vương đống cái gì đều có thể tha thứ thế tử. Nhưng thế tử làm chuyện trái với lương tâm, hắn không thể tha thứ. Bởi vậy, hắn lựa chọn hợp ly, cùng nàng đoạn tuyệt phu thê chi tình. Nhưng A Kiều đã làm sai chuyện. Vương Đống không cảm thấy nàng hẳn là tránh được trừng phạt. Nhìn thấy Vương Đống nói như vậy, thích nhan liền mỉm cười lên. Không quan hệ, nàng cao hứng không được mấy ngày. Ta chẳng qua là thấy rõ ràng nàng làm người liền biết sao được sự thôi. Liền tính vào cung, ta làm theo đưa nàng đi đào thàn đá. 173, chương 173. Bất quá đối với Vương Đống lạng yên không một tiếng động mà hợp ly, nàng biết, lại không có nhiều chuyện biểu đạt quan tâm. Trung niên hợp ly, còn liên lụy nhi nữ việc, vốn là hợp ly đến gian nan. Vương Đống hiện giờ chỉ sợ đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng hà tất lấy cơ quan tâm, hướng nhân ra trong lòng thọc giao nhỏ đâu. Bởi vậy, thấy Vương Đống cũng không có đối chính mình để cập chính mình ra sự, thích nhan liền cũng chỉ làm không nghe thấy, cùng Vương Đống đề cập gần nhất kinh đô trong ngoài sự. Ninh thị bị nốt ở đại lao, chẳng sợ thích nhị lao ra bị đốt thành hôi, nhưng nhân ngụy Vương nghiêm cẩn, phía trước kia hảo chút nổi danh ngộ tắc cùng nghiệm thi cấp ra kết luận còn có không có khả năng có người ở sát chết thượng làm văn ý đồ vu oan giá họa cho Ninh thị kết luận, đều cơ hồ làm Ninh thị không đường tối lui. Thích nhị lao ra không tính cái gì, Ninh thị bị đóng lại chờ nha môn kết án, hiện giờ đúng là sợ hãi hoảng loạn thời điểm. Nàng tự nhiên hỏi nhiều vài câu Ninh thị ở đại lao quá đến thế nào. Đại khái là bởi vì Ninh thị tính kế cuối cùng là làm thừa ân công phát hiện, chính mình bị Ninh thị cắp lửa, đưa A Kiều tiến cung hại thích hoàng hậu. Cũng có lẽ là bởi vì thừa â công bệnh nặng Trong phủ chủ trì việc nhà thừa ân công phu nhân không cho phép có người đối xử tử tế ninh thị. Từ A Kiều ở trong cung lúc sau, ninh thị ở Đại Lao Nhật tử liền quá đến gian nan cực kỳ. Đã không có ưu đãi, cũng đã không có chiếu cố, vô luận là thức ăn vẫn là cư trú điều kiện, đều làm sống trong nhung lửa mười mấy năm ninh thị cảm nhận được hóng mất. Nàng ở Đại Lao liền năn nghỉ người giúp giúp nàng, làm nàng trụ đến thoải mái chút, nhưng không ai để ý tới nàng. Bởi vì vương đống nhìn chầm chầm nàng đâu. Tự nhiên không có khả năng làm linh thị ở Đại Lao còn quá thoải mái nhật tử. Nhân hiện giờ Vương Đống đã dần dần mà không đi theo Ngụy Vương ở trong chiều đi lại, đem lộ mặt cơ hội để lại cho càng nhiều năm nhẹ người trẻ tuổi, hắn nhưng thật ra cùng thích nhan lui tới càng nhiều, giúp đỡ thích nhan vội và Ngụy Vương trong phủ lớn lớn bé bé sự. Thích nhan luôn luôn tín nhiệm Vương Đống, cũng không có dấu giếm chính hắn nội tâm ngon độc, chỉ đối Vương Đống phân phó, không chỉ có làm Đại Lao không được cấp Ninh thị ưu đãi, cũng thản nhiên thừa nhận. Ác Kiều tiến cung chính mình là thấy vậy vui mừng. Nàng nhiên nhiên, Vương Đống trong lòng càng thêm cảm kích. Không phải mỗi người đều có thể được đến thích nhan tín nhiệm. Thích nhan bày ra nàng đối hắn tín nhiệm, cái này làm cho Vương Đống trong lòng tất cả đều nhớ rõ. Nhân như thế, hắn đối thích nhan phân phó sự càng thêm cẩn trọng không để cập tới. Thả Ngụy Vương giới trướng còn có đông đảo tướng lĩnh, vô luận là ở kinh đô, vẫn là ở biên quan, Vương Dống ở bọn họ trước mặt luôn là đối thích nhan đại thêm khen. Hắn đi theo Ngụy Vương thời gian nhất lâu, ở trong quân có hy vọng, nhân hắn đối thích nhan trung tâm. Những cái đó trong quân người cũng đối thích nhan càng thêm thân cận lên. Thích nhan có thể cảm giác được loại này biến hóa, cũng cùng Ngụy Vương nói, hàn rơi trướng nhân ra Trung nữ quyến cùng chính mình cũng càng thêm thân mật. Ngụy Vương nghe xong liền cười sờ sờ thích nhan phát đỉnh. Người thiệt tình đãi nhân, người khác cũng thiệt tình đãi ngươi. Đều là bởi vì ngươi người hảo. Nếu thích nhan không phải đối người như vậy hảo, kia cũng sẽ không được đến như vậy nhiều chân thành đáp lại. Ngụy Vương cảm thấy, này có lẽ chính là thiệt tình đãi nhân mới có thể được đến hồi báo. Thích Nhan suy nghĩ một chút, đến cảm thấy cũng đúng. Cùng người kết giao, đích xác hẳn là nhiều một ít chân thành. Nàng cung gần nhất càng thêm bận rộn ngụy vương phu thê thân cận mấy ngày, Ngụy Vương lại vội vàng kinh giao đại doanh bắt đầu mùa đông phía trước tuần tra cùng nhà kho kiểm tra thực hư đi. Trong cung, hoàng đế liền thỉnh thích Nhan tiến cung. Hắn nhân mùa thu thời điểm bệnh nặng một hồi, tuy rằng sau lại có thể miễn cưỡng thượng chiều, bất quá vẫn luôn thân thể không lớn khỏe mạnh. Thích Nhan vào cung, liền thấy hoàng đế tuổi trẻ anh tuấn mặt gầy ốm hảo chút. Rõ ràng còn chưa tới mùa đông, nhưng trong cung điện cũng đã có một chậu than hỏa, thiêu đến nhà ở có chút nóng lên. Chính là như vậy, hoàng đế tựa hồ còn cảm thấy lãnh, hợp lại một kiện áo choảng. Hắn thấy thích nhan mang theo mấy cái ngụy vương phủ cục mì rũ mắt nha hoàn tiến vào, thấy nhìn xa lạ, liền to mò hỏi, như thế nào này mấy cái chấm chưa bao giờ gặp qua. Bên cạnh ngươi từ trước cái kia nha hoàn đâu? Hắn nói chính là ngân hoàn Thích nhan liền nói, nàng sắp thành thân. Ta làm nàng lưu tại trong nhà bị gả. Nàng chuẩn bị bắt đầu mùa đông phía trước liền đem ngân hoàn gả đi ra ngoài. Hiện giờ nàng bên người bị ngân hoàn chọn lựa vài cái nha hoàn, có thân thủ, còn điệu thấp, cũng đều đối nàng trung thành và tận tâm. Nhân này mấy cái nha hoàn đều hiểu một ít quy cước, so vô lực chính mình càng có thể ở thích nhan bên người hộ được nàng, ngân hoàn an tâm thoải mái chuẩn bị xuất giá. Thích nhan đã mang theo này mấy cái nha hoàn nơi nơi đi lại một ít nhật tử, nhưng tiến cung lại vẫn là lần đầu tiên. Thấy hoàng đế thế nhưng còn nhớ do ngân hoàn, nàng rũ mắt Liên đối với hoàng đế trực tiếp hỏi, bậy hạ triệu kiến ta lại là chuyện gì? Lời này làm hoàng đế rất bất mãn, những mày đối nàng nói, mỗi một lần tiến cung, ngươi tất nhiên muốn hỏi chấm vì cái gì muốn triệu kiến ngươi? Chẳng lẽ chỉ có thể có việc chấm mới có thể kêu ngươi tiến cung sao? Hắn còn muốn ôm đoán hai câu, nhưng nhìn thấy thích nhan đã lộ ra vài phần không mau rốt cuộc không dám làm nàng bực, khủng nàng ném xuống chính mình ra cung, vội vàng thò người ra nói, kỳ thật là có một việc, chấm tưởng cầu ngươi dơ cao đánh khẽ. Nếu bệ hạ nói chính là ninh thị phạm án việc, ta đây không thể đáp ứng bệ hạ. Thích nhan không khách khí mà nói. Người như thế nào biết chấm nói chính là chuyện này? Hoàng đế kinh ngạc hỏi. Nói nói, hắn lại xoa xoa khóe mắt, đem áo choàng hướng trong lòng ngực tắc tắc. Nhìn hắn này một bộ miệng cọc gan thỏ bộ dáng Thích nhan liền lãnh đạm mà nói, trong cung gia một vị bệ hạ thực thích mỹ nhân, nói có hoàng hậu năm đó tươi đẹp thái độ, này nói chính là ai, lòng ta rõ ràng thật sự. Nàng ánh mắt thanh Minh Hoàng đế chỉ cảm thấy chính mình một bụng tâm địa gian dảo bị xem đến rõ ràng, không khỏi mặt đỏ lên nói, ngươi, ngươi đều đã biết. hắn gần nhất sùng ái A Kiều, bất quá lại chưa cấp thá A Kiều danh phận. Bất quá trong cung vạn chúng chú mục Trong cung gia cái mới mẻ mỹ nhân, sinh đến cùng hoàng hậu có vài phần phản phất, này liền làm người xem không rõ. Nếu nói là bởi vì nàng giống hoàng hậu mới được sùng ái, kia hoàng hậu còn chưa có chết đâu. Hoàng đế vì sao không trực tiếp sùng ái hoàng hậu đi? Nhưng nếu nói nàng không phải nhân dung mạo được sùng ái, vậy càng kỳ quái. Hoàng đế hà tất sùng một cái cùng hoàng hậu có vài phần giống nhau người cho chính mình một ngạt. Nhân hoàng đế như vậy vớ vẩn, sùng một cái cùng hoàng hậu tương tự, phía trước phế hậu nói liền càng như là cái chê cười, trong chiều đã rất có bất mãn. Cả ngày ghé vào nữ nhân bên người, bại hoại thân thể, liền chiều đều không thượng, ai chịu nổi như vậy quân vương. Trong chiều phê bình, thích nhan tự nhiên cũng biết, trước mắt thấy hoàng đế ngượng ngùng, liền lánh đạm mà nói. Nếu chỉ là hậu cùng tranh sủng, ta không cần cự tuyệt bệ hạ yêu cầu. Nhưng tiêu ninh thị trên người có mạng người, làm người như thế nào dơ cao đánh khẽ. Bệ hạ cái gọi là dơ cao đánh khẽ, chẳng phải là làm chính mình con dân ham đoan. Liên vi bệ hạ thích người, liên phải làm người bị uổng mạng oan khuất, bệ hạ cảm thấy, chính mình thật sự công chính sao. Nàng lời nói trực tiếp đến làm hoàng đế mặt đỏ. Hoàng đế trong lòng lại là sinh khí, lại là bất an, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, á tiểu nàng. Nàng làm chấm nhớ tới hoàng hậu năm đó bộ ráng. Cái kia khoái hoặc vui sướng, vô ưu vô lử thích hoàng hậu, đã từng làm hắn cỡ nào mê lươn à. Hiện giờ chính chủ trên người tìm không thấy, hắn liền tìm thế thân tới ôn lại qua đi. Hắn còn nói thêm, hơn nữa, không chỉ có là hoàng hậu, còn có hắn ngơ ngẩn mà, mang theo vài phần thường cảm mà nhìn cự người với ngàn dặm ở ngoài thích nhan. á tiểu dung mạo không giống thích nhan nửa phần. Chính là nàng thanh lánh mà, đối chính mình có vài phần xa cách lãnh đạm bộ ráng. Rất giống là thích nhan Nàng có chính mình thích hoàng hậu cùng thích nhan sở hữu tốt đẹp Nhưng hoàng đế không dám nói Hắn sợ thích nhan dơ tay liền cho chính mình một cái tác Liền tính thích nhan hiện giờ không có cho hắn một bạn hai Hoàng đế cũng theo bản năng mà sở sở chính mình mặt Rũ xuống đôi mắt A nhan, người cùng vương huynh liền phóng ninh thị một con ngựa đi Chấm đều biết, nhưng lên này phong ba chính là ngụy vương phủ Hắn năn nỉ mà đối thích nhan nhược nhược mà nói Chấm biết ủy khuất người kia Nhưng hắn chết đều đã chết Liền tính giết ninh thị, chẳng lẽ hắn là có thể sống lại không thành? Chấm, chấm là thật sự cảm thấy A Kiều khá tốt, ở nàng bên người, chấm cảm thấy nhật tử quá đến khoan khoái. Hoặc là, người tha ninh thị, chấm, chấm bồi thường kia toàn già không được sao. Hắn tuy rằng ở người ngoài trước mặt luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, nhưng ở thích nhan trước mặt nhịn không được liền ăn nói khép nép. Thích nhan lại đối hắn yếu thế thờ ơ, bình tĩnh mà nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ninh thị giết người vốn là nên bồi thường nhân ra một nhà, bệ hạ có thể nào lấy nói như vậy làm bồi thường. Nếu ngày sau hại người đều có thể bồi thường, này thiên hạ còn muốn luật pháp làm cái gì? Thả A Kiều chưa bao giờ dưỡng ở ninh thị dưới gối, như thế nào liền mẹ con tình thâm thành như vậy? Thả kiếp bổng mạng chính là nàng cha ruột, nàng muốn tha thứ ninh thị, này giống lời nói sao? Chính là, không có gì chính là, chỉ nàng ở trước mặt bệ hạ châm ngòi, muốn tha một cái tội phụ, vật như vậy chính là cái gian phi. Bậy hạ luôn miệng nói thích nàng, nhưng thích nàng cái gì? Nàng ngục vô vương pháp, còn có cái gì Mỹ Đức đang nói? Bậy hạ không cần phải nói cái gì khoan khoái nhật tử, muốn ta nói, bậy hạ chẳng qua là ham sắc đẹp thôi. Thích nhan nghiêm khắc lên, đông nhiên đứng lên, ở hoàng đế co rún lại ánh mắt lạnh giọng nói, liền tính nàng thuyết phục bậy hạ, ninh thị cũng không thể bùng tha. Còn có nàng nhìn cái này hiện giờ càng thêm suy nhược hoàng đế, không có nửa phần thương tiếc hắn. Hôm nay, hoàng đế vì một cái sủng tín nữ nhân Liền muốn tha thứ một cái giết người phóng hỏa người, nàng đối hoàng đế liền không còn có cái gì xúc động. Thân là đế vương, vốn nên càng thêm cẩn thủ luật pháp mới đúng. Nhưng hắn lại như thế hoa mắt hủ thai. Bệ hạ muốn sùng ái nàng, vậy sùng ái nàng đi. Ta cũng không sợ đắc tội bệ hạ sùng phi. Rốt cuộc bệ hạ trong cung, ta không có đắc tội quá sùng phi lại có mấy cái đâu. Thích hoàng hậu, thích quý phi. Hiện giờ thêm một cái A kiểu không nhiều lắm, thiếu một cái A kiểu không ít. Thích nhan cong cong khoe miệng. Nhìn hoàng đế chán ghét nói, ta biết ra tiểu lưu tại trong cung là vì ở trước mặt bệ hạ hạ lưỡi. Nhưng ta cho rằng, nếu nàng dám can đảm cầu bệ hạ tha thứ tội phụ, bệ hạ sẽ trước cho nàng một cái tác. Nàng tiên cung, thấy hoàng đế thái độ, càng thêm cảm thấy buồn cười. Hoàng đế thân thể đều như vậy, còn vì nữ nhân tùy ý làm vậy Cái này kêu cái gì? trên giới hoa mẫu đơn thành quỷ cung phong lưu. Nàng cong cong khoẹn miệng, nhìn không hề răng, lộ ra vài phần ủ rũ cụm đuôi hoàng đế lạnh nhặt hỏi Bệ hạ còn có việc sao? Đã không có. Cho nên, mất công tuyên triệu ta tiến cung, chỉ vì ninh thị việc, đúng không? Thích nhan cũng không sẽ ở hoàng đế trước mặt ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, hoàng đế tử hồ cũng đã thói quen. Hắn bất an gật gật đầu, lại tưởng nói điểm cái gì, lại nuốt phía sau nói. Liên tính là bệ hạ, cũng không thể làm ninh thị đền tội việc dao động. Mặc kệ A Kiều sẽ ở trước mặt bệ hạ chửi bới ta cái gì, ta đều sẽ không thay đổi. Như vậy kiên trì, cũng không cứu Vạn thích nhan Lại chưa làm hoàng đế tức giận. Hắn ngược lại nhìn Thích Nhan, hoài niệm mà nhìn nàng chưa bao giờ thay đổi thái độ, đỏ hốc mắt. Tất cả mọi người thay đổi, trở nên hoàn toàn thay đổi. Chỉ có, chỉ có nàng, như cũ vẫn là từ trước bộ dáng. 174, chứ 174. Có lẽ là bởi vì bị bệnh một hồi, trở nên đa sầu đa cảm, hoàng đế thực mau liền đỏ hốc mắt. Hắn cũng không biết làm sao vậy, chẳng sợ Thích Nhan đối chính mình như vậy nghiêm khắc. Lại vẫn là nhịn không được đối thích nhan năn nỉ nói, biểu mội hắn theo bản năng mà kêu khởi nàng từ trước xưng hô, ngơ ngẩn mà nói, sau này, nhiều tiến cung đến xem chấm đi. Nay trong cung, tuy phồn hoa tửa cẩm, cũng có rất nhiều hắn sẽ tùy ý sùng ái người, nhưng mặc danh, hắn chính là cảm thấy cô đơn vô cùng. Vô luận là săn sóc thích quý phi vẫn là ác điều, vẫn là mặt khác mỹ nhân, đều không thể làm hắn tâm trở nên ăn bình. Như vậy năn nỉ, ở thích nhan xem ra cũng không thể làm nàng động dung. Hắn thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Nhưng nàng vì cái gì muốn thông cảm hắn đâu. Liên bởi vì hắn đáng thương. Ta thường ngày bận rộn, không thể thường xuyên tiếng cung. Nếu bệ hạ không phải có chuyện quan trọng, liền không cần tuyên triệu ta, mấy giày ta sinh hoạt. Thích Nhan lạnh lùng mà nói. Lời này, phản phất một chậu tuyết thủy, bắt đến hoàng đế lạnh thấu tim. Hắn cứng đờ mà ngồi ở trên long ỷ nhìn sát mặt lạnh nhạt Thích Nhan, nước mắt chảy xuống tới, lại không biết vì cái gì sẽ chạy xuống nước mắt. Bệ hạ cũng đi Thích nhan làm như không thấy mà nói. Nàng nhấc chân liền đi, đem hắn một người phiết ở lạnh như băng trong cung điện. Hoàng đế muốn cầu nàng lưu lại, còn không có hé miệng, nàng cũng đã trước bước nhanh đi rồi. Như vậy vô tình bóng dáng, không có quay đầu lại, chẳng sợ hắn đều cầu nàng. Nàng trong lòng, có lẽ chỉ có Ngụy Vương. Nhưng rõ ràng, ngươi hẳn là quý trọng, đặt ở trong lòng người là châm A. Rõ ràng, nàng vốn nên là hắn thế tử. Nàng cho những cái đó ôn nhu tình yêu, đều không thuộc về Ngụy Vương. Vốn nên thuộc về hắn, nhưng hôm nay, nàng lại như vậy lạnh nhạt mà đi rồi. Hoàng đế càng dùng sức mà ôm chặt áo choảng, lại vẫn là cảm thấy trên người lạnh cực kỳ, cũng may, cửa cung thực mau xuất hiện một cái mỹ mạo hiểu điệu thiếu nữ. Nàng lạnh mặt đi vào tới, nhìn thấy hoàng đế kia một đoàn kẻ bất lực bộ dáng, ngấm lại Ngụy Vương cao lớn uy nghiêm, đáy mắt không khỏi lộ ra vài phần chán ghét. Bất quá trong cung Vinh Hoa hiện so Ngụy Vương phủ càng hiền hoách, nàng nắm thật chặt đã từng mười mấy năm chưa bao giờ xuyên qua tiến cống gấm cung trang. Bước nhanh đi qua đi nhàn nhạt hỏi, Ngụy Vương Phi nói như thế nào? Nàng đáp ứng buông tha ta mẫu thân sao? Nàng có thể thảo Hoàng đế thích, đều là Ninh Thị ra chủ ý. Bởi vậy, A Kiều liền biết, muốn ở trong cung đứng bước góc chân, đến Ninh Thị giúp đỡ chính mình. Các nàng mẹ con liên thủ mới được. Nàng vội vã muốn Hoàng đế tạo áp lực ngụy Vương Phủ buông thà Ninh Thị. Này lãnh đạm thanh lãnh thái độ, luôn luôn là Hoàng đế thích. Nhưng lúc này đây, Hoàng đế cúi đầu sau một lúc lâu, chậm dại đứng lên. Nhìn ở chính mình trước mặt mặc đến như hoa đó giống nhau mỹ nhân, chẳng lẽ nàng không đáp ứng? Nàng dám liền bậy hạ nói đều không đáp ứng. Nàng cho rằng nàng là ai? Thấy hoàng đế không có gật đầu, Á Kiểu quả thực không dám tin tưởng. Nàng trong ấn tượng, Ngụy Vương phi bất quá là một cái bị hoàng đế vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi, lại không có nhà mẹ để chống lưng, cùng thừa ân công phủ phản bội mọi người. Sợ băng vào, bất quá là Ngụy Vương sùng ái. Nhưng Ngụy Vương sùng ái ở hoàng đế trước mặt lại tính cái gì? Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hoàng đế thế nhưng ở thích nhan trước mặt đụng phải cái đầy đầu bao. Nàng dám can đảm đối bệnh hạ bất kính, bệnh hạ không thể khoan thứ nàng. Nếu không, này mãn thành huấn quý, ai còn đem bệnh hạ để vào mắt? Ngụy Vương phi va chạm ngự tiền, làm A Kiều tức giận rất nhiều, lại sinh ra muốn mượn đau giết người chủ ý. Nàng vội vàng mà lôi kéo hoàng đế tay nói chuyện, nhưng hoàng đế chỉ nhìn nàng kia trương nhân quá mức muốn đem thích nhan đưa vào chỗ chết, mà trở nên vội vàng mà vặn vẻ mặt. Hắn thích nàng thanh thanh lánh lánh không yêu phản ứng bộ dáng của hắn. Nếu là nàng cũng thay đổi, nàng lại cùng thích hoàng hậu có cái gì phân biệt. Càng huống bất quá là cái thế thân thôi. Vậy hạ, nhìn thấy hoàng đế ánh mắt, á kiểu chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Đồ dòng chính là đồ dòng, học được lại giống như, ngươi cũng không phải nàng. Hoàng đế tái nhật anh tuấn mặt lại trở nên lãnh khóc lên. Hắn vốn chính là một cái bạc tình người, thả á kiểu cùng hắn mới nhận thức mấy ngày. Thích hoàng hậu còn còn có đánh tiểu nhân tình cảm. Hắn cùng nàng nháo đến lợi hại, lại cũng miễn cưỡng có thể dung nàng, nhưng á kiểu tính cái gì? Bất quá là cái mới mẻ, hiện giờ lại bị hắn ghét bỏ nữ nhân. Nhưng lời này, lại làm a kiểu như tao sẽ đánh. Người nói cái gì? Nàng bất chấp tôn trọng hoàng đế, thiêm thanh chất vấn. Chấm nói, ngươi chính là cái đồ dòng, vẫn là cái thấp kém đồ dòng. Hoàng đế vô tình vô nghĩa quán, nơi nào sẽ đem nữ nhân thương tâm đặt ở trong lòng, liền tính là đã từng có xù ái, nhưng ở trong mắt hắn tính cái gì? Hắn cười nhạo một tiếng, ngồi trở lại ghế dựa, nhìn chằm chằm run run xuống tay chân á kiểu không kiên nhẫn mà nói, ngươi cùng hoàng hậu dung mạo tương tự, lại là nhân cái gì được sủng ái, trong lòng không cái số sao. Hắn thích nàng thời điểm, nàng dáng vẻ cạnh cơm đều làm như không thấy. Hắn không thích nàng, liền không kiêng nghể gì mà vạch Trần nàng dối trá. Từ trước, hắn cũng là như vậy đối thích hoàng hậu. Làm hại chấm ăn biểu mội hảo một đồn mắng, đều là người sai. Ngắm lại thích nhan đối chính mình thất vọng, hoàng đế co lại một chút Chỉ cảm thấy khủng hoảng, nhìn thấy ác tiểu còn ở chính mình trước mặt, liền âm trầm mà nói, chấm ngày sau đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Như vậy vô tình vô nghĩa nam nhân, thật sự là một cái chỉ thấy quá ngụy vương tình thâm, vương đóng hộ thê ác tiểu cuộc đời ít thấy. kia đã từng sùng ái thượng ở ký ức, nhưng vừa chuyển đầu, hoàng đế liền có thể trở mặt. Ngươi sao lại có thể vứt bỏ ta? Ác tiểu không dám tin tưởng chất vấn. Này hậu cung đều là của chấm. Chấm vì cái gì một hai phải súng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng đế cười nhạo một tiếng, cảm thấy chính mình hẳn là đi thích quý phi trong cung đi một chút. Hắn gần nhất rất là sủng ái A Kiều, khó tránh khỏi vắng vẻ thích quý phi, thích quý phi lại không tranh không náo, hiểu chuyện mà ngoan ngoan chờ bị hắn một lần nữa nhớ tới, còn giúp hắn trông giữ thích thái hậu, này vẫn là làm hoàng đế vừa lòng. Này lanh khốc bộ ráng, A Kiều không khỏi lui ra phía sau một bước, ngắm lại vinh hoa không hưởng thụ mấy ngày liền phải bị hoàng đế vứt bỏ, không khỏi khóc lóc nói, đã ngươi không có thể tình Vì không đem ta ban nhập ngụy Vương Phủ. Sớm biết rằng Hoàng đế ái như vậy nông cạn ngắn ngủi, nàng ngày ấy chạy ra thôn trang liền thẳng đến Ngụy Vương Phủ. Vương ra, Vương ra liền sẽ không đối với ta như vậy. Ngươi dám ở chấm trước mặt để nam nhân khác. Thích Hoàng hậu cùng Hoài Vương đã từng câu kết làm bậy sự cấp Hoàng đế quá lớn thương tổn. Hoàng đế nghe được chính mình nữ nhân khóc lóc gọi người khác tên liền thượng hỏa. Thả A Kiều nói lời nói ngoại, đều là hắn so không được Ngụy Vương, này lại làm Hoàng đế trong lòng sinh ra che giấu ghen ghét Hắn tức giận đến phát run, chỉ chỉ A tiểu lạnh giọng nói, không biết liêm sỉ. Đưa đi lanh cung cho chấm xem lao nàng. Lanh cung, đó là lanh đến như hầm băng địa phương. Không có người chiếu cố, thậm chí, gian nan mà chết ở kia đều không có người biết. A tiểu tức khắc khóc náo lên. Nhưng Hoàng đế cũng đã lướt qua nàng, lào đảo mà hướng thích quý phi trong cung đi hưởng thụ Mỹ nhân hầu hạ đi. Hắn gần nhất sủng thừa ân công đưa vào cung một cái cô nương, ngắn ngủn thời gian kia cô nương rồi lại mất sủng, bị nhét đi lanh cung đi nh nhan nghe xong hoàn toàn không có động dung bình tĩnh mà cấp một bên vui sướng khi người gặp họa Ngân Hoàn sửa sang lại phải cho nàng xuất giá của hồi môn Vương đống đối Ngân hoàn nhưng thật ra cũng rất hào phóng lúc trước nói muốn thêm trang liền thật sự cấp thu thập thật dàiy thêm trang tới cao anh nhân kế hoạch mấy năm nay đều phải lưu tại ngụy Vương bên người đã đem người nhà đều nhận được kinh đô cư trú bởi vậy hai nhà liền thương nghị Ngân hoàn từ ngụy Vương phủ xuất giá nay đối với cao anh ra tôi nói cũng là ngoài ý muốn chi hỉ Không nghĩ tới Ngân Hoàn bị thích nhan thích đến cái này phần thượng. Vào cung mới bao lâu a, liền mất sủng. Phía trước, ta nghe rất nhiều người nói bệ hạ thích nàng, là bởi vì nàng rất giống hoàng hậu. Ngân Hoàn tại đây trên đời ghét nhất chính là A Kiều. Ngẫm lại A Kiều bắt lấy Mị Vương không bỏ, nàng liền sinh khí. Hiện giờ thấy A Kiều chính mình tìm đường chết, một hai phải tiến cung đi tranh sủng, lại vào lên cùng, nàng vui sướng khi người gặp họa, lại đối thích nhan vội vàng nói, nàng đều đi lên cùng, kia nói vậy Ninh thị sự sẽ không có người ngăn trở đi. Thừa Ân công nhưng thật ra tưởng ngăn trở quá, còn phóng hỏa thiêu thích nhị lao ra một phần. Hơn nữa, liên tính là biết chính mình bị ninh thị lừa nhưng Thừa Ân công vẫn là tưởng đem ninh thị cấp vứt ra tới, miễn cho cấp thích ra vốn là chẳng ra gì danh vọng thượng lại đến một chút. Hắn đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt cũng muốn cứu ninh thị, trong lòng buồn khổ không buồn khổ người khác không biết. Trong đó chua xót buồn bực, chỉ có Thừa Ân công một người biết. Hắn ngăn trở không được. Thành công Vương phủ cùng Ngụy Vương phủ trấn Thừa ân công nhảy nhót không ra cái gì. Kia sẽ phán trảm lập quyết sao? Ngân Hoàn vội vắng hỏi. Thích nhan trầm ngâm một lát. Đại khái sẽ làm nàng ở Đại Lao quá một năm nhất gian nan, ám không thấy thiên nhật nhật tử, lại xử trảm trảm lập quyết quá thông khoái ngược lại làm ninh thị thiếu rất nhiều thống khổ. Nhưng một khi làm nàng biết chính mình sẽ bị xử trảm nhưng xử trảm ngày còn ở một năm lúc sau, nàng ở Đại Lao mỗi ngày đều sinh hoạt ở tử vong sợ hãi, cùng ở ước hắc cám làm bạn. Đây mới là đối ninh thị thương tổn như vậy nhiều người trừng phạt. Quyết định này là ninh thị trồng trước kia người nhà cũng đáp ứng. Phong hoa chính mẫu nhi tử chết oan chết uổng, không cho ninh thị nếm đến mấy năm nay bọn họ là đi thân nhân thống khổ, như thế nào có thể tính xong. Ngân Hoàng nghe nói ninh thị sẽ chịu rất nhiều trà tấn, yên tâm, vô cùng cao hứng mà cùng thích nhan tham đầu tham não, nhìn lén chính mình của hồi môn. Các nàng chủ tớ cảm thấy cuộc sống này mỗi một ngày đều quá đến không tồi, rất có hy vọng. Nhưng Ninh Thị lại chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh. Nhân có quyền quý dục, Ninh Thị này có bản án cũ kỳ thật cũng không có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thực mau Ninh Thị liền biết chính mình bị phán xử trảm. Hơn nữa là ở một năm lúc sau. Đương biết chính mình muốn chết, Ninh Thị quả thực muốn điên rồi. Nàng cho rằng chính mình như kế vô song, cho rằng chính mình thông minh thật sự, chính mình cái gì đều có thể nhẹ nhàng được đến. Lại không có nghĩ vậy một ngày, Nàng thế nhưng thật sự sẽ bị xử trảm. Ta không thể chết được. Ta đã chết. Thích ra còn biết xấu hổ hay không Ninh thị thấy thừa ân công suy yếu mà lại đây xem chính mình Không khỏi dây rủa từ một lan sau gắt gao mà bắt lấy thừa ân công và áo Không bao giờ phục đã từng ôn nhu nhã nhận lịch sự Khuôn mặt vặn vẹo mà nói Ta là thừa ân công phủ nhị phòng thái thái Là thế tử chi mẫu Ta đã chết Ngươi không phải cũng đi theo mất mặt Còn có A Kiều đâu A Kiều không phải ở trong cung sao Nàng đối chính mình nữ nhi ký thác kỳ vọng cao Chỉ cần A Kiều như nàng theo như lời Sám vai hoàng đế thích bộ dáng, ác kiểu là có thể đủ sủng quan hậu cung. Kêu phong thích một cái sủng phi mẫu thân, lại tính cái gì việc khó sao. Nhìn vặn vẻo Mỹ mạ mặt, cả người nhân ở Đại Lao trở nên dơ hề hề ninh thị, thừa ân công ngấm lại nàng cô phụ chính mình tín nhiệm lừa gạt chính mình đưa ác kiểu tiến cung, trong lòng lại ăn một đau, nỗ lực bày ra lánh khốc bộ dáng, đem một trường hưu thư ném đến ninh thị trước mặt nói, ngươi mưu hại thân phu, tội ác tay trời, hiện giờ, ta thế nhị đệ hưu ngươi Ngươi không bao giờ là thích gia phụ. Đương hai vạ đến nơi, cái này hốn trướng bỏ xuống chính mình, chuẩn bị chạy. Ninh thị đôi mắt đỏ, nhìn chầm chầm kia hưu thư, chấm rãi lộ ra một cái khủng bố tươi cười. Ta là tội ác tay trời, nhưng đại biểu ca, ngươi ngụy trang đối tỷ tỷ của ta tình thâm nghĩa trọng, kỳ thật ham ta sắc đẹp. Không phải cũng là mặt người dạ thú sao. 175 chương 175. Ninh thị đột nhiên thay đổi sắc mặt, làm thừa ân công đều ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Linh thị, thậm chí cũng không biết Ninh thị đang nói chút cái gì. "Ngươi, ngươi. Đại biểu ca, ngươi tự cho là đúng, luôn cho rằng chính mình cỡ nào nhận người thích, nhưng hôm nay ta nói cho ngươi một sự kiện đi." Ninh thị chết đã đến nơi, lại bị thừa ân công như vậy lạnh nhạt mà vứt bỏ, nơi nào chịu một người chết, một lòng muốn kéo người xuống nước, chính mình sống không nổi, liền cũng để cho người khác nhân sinh biến thành tối tăm hết thảy. Nàng mỹ mạo lại tràn đầy vết bẩn trên mặt lộ ra châm chọc tới cười. Môi khô khóc phun ra ác độc nhất nói, nhẹ giọng nói, ngươi luôn mồm niệm ta kêu tỉ tỉ, kỳ thật ta cùng ngươi nói. Đại tỷ tỷ trước khi chết, chán ghét nhất, ghét nhất, nhất ghê tẩm chính là ngươi. Nàng nói ra nói như vậy, tức khắc lập tức đả kích ở thừa ân công được. Nhưng thừa ân công như thế nào sẽ tin tưởng Ninh Thị nói. Hắn cùng vợ cả phu thê tình thâm. Hắn cùng mất thê tử chi gian cảm tình cảm động đất trời. Hắn nhiều năm như vậy, tự xưng là năm đó phu thê chi tình, luôn là hoài niệm bằng cáo dùn ben tốt đẹp nhất tình yêu, chính là cùng thê tử chi gian. Hiện giờ Ninh thị không khẩu bạch nha liền muốn đả kích hắn, sao có thể? Bởi vậy, thứ ân công nơi nào sẽ tin tưởng? Hắn thậm chí biết, Ninh thị này tâm địa ngon độc, quỷ kế đa đoan nữ nhân, nhất định là muốn đả kích hắn, muốn mạt sát hắn nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất kia đoạn tình yêu cùng thời gian, làm bẩn hắn hoài niệm cả đời hạnh phúc nhân duyên. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng Ninh thị lại không có muốn buông tha hắn, ác độc mà đối hắn chậm rãi nói, đại biểu ca Ngươi là không tin sao? Không tin ngươi tự cho là đúng, tự cho là tình thâm nghĩa trọng cả đời, ở đại tỷ tỷ trong mắt chính là cái chê cười. Ngươi làm người áp độc, tâm như rắn rết, ta như thế nào sẽ tin tưởng ngươi lời nói? Thừa Ân Công hiện giờ gặp được Ninh thị gương mặt thật. Nàng nưu hại thân phu, tính kế hắn cái này Thừa Ân Công, đem hắn trong lòng tốt đẹp nữ tử hình tượng đả kích đến nát nhừ. Thừa Ân Công không thể không nói, hắn lúc trước ý loạn tình mê, đã từng mơ rước Ninh thị, hiện giờ ngẫm lại thật là thực bị thương. Ninh thị nhìn này hối hận không kịp, phát hiện nàng không bằng đích tỉ như vậy tốt đẹp liền muốn thu hồi những cái đó xấu xa trí tâm, ra vẻ đạo bảo thừa ân công không khỏi khanh khách mà cười. Nàng hiếp mắt nhìn cái này buồn cười thừa ân công, âm lánh mà nói, ta là làm người ác độc, nhưng ngươi đâu? Thái hậu đâu? Ngươi nói đại tỷ tỷ đến chết đều thâm ái ngươi, ta đây hỏi ngươi, đại tỷ tỷ trước khi chết, quẳng ngươi kêu gì? Đều công ra. Này lại có cái gì không đúng? Nhìn ninh thị chắc chắn bộ dáng. Chẳng sợ chắc chắn thê tử sẽ không chán ghét chính mình, nhưng thừa ân công vẫn là trong lòng hoảng loạn lên. Hắn có một loại mạc danh sợ hãi. Các ngươi biểu huynh muội thanh mai trúc mã lớn lên, nàng luôn luôn gọi ngươi biểu ca. Liên tính là các ngươi thành thân lúc sau, nàng ngay từ đầu gọi, không phải cũng là biểu ca sao. Từ khi nào bắt đầu, biểu ca như vậy thân mật xưng hô thành lạnh như băng, theo khuôn phép cũ công gia. Ninh thị nói, chẳng sợ thừa ân công nửa phần đều không muốn nghe, nhưng này trong nháy mắt, hắn trong lòng đột nhiên lộ một tiếng Hắn nghĩ vợ cả kia rũ mi cười nhạt, ô nu mà đối chính mình mỉm cười thân thiết, không muốn đi tin tưởng ninh thị, nhưng tâm lý lại có một thanh âm ở nói cho hắn, chất vấn hắn. Đúng rồi. Thế tử khi nào bắt đầu, têu hắn công ra. Là nàng có thai về sau. Ninh thị đột nhiên nở nụ cười, nhìn thừa ân công không dám đi tin tưởng, lại chậm rãi lộ ra sợ hãi biểu tình, dùng sức mà bắt lấy đen tuyển mộc lan, ác độc mà nói, ngươi luôn mồm muốn cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng nàng có thai. Ngươi an bài ở trong thư phòng kia hai cái mỹ mạo nha hoàn lại tính cái gì? Ta không có đỡ các nàng làm thông phòng, bất quá là, bất quá là thư giải công cụ. Ta không có cho các nàng danh phận, cũng không cho các nàng xuất hiện ở tỷ tỷ ngươi trước mặt. Tỷ tỷ ngươi biết, nàng không có không đáp ứng. Thừa Ân Công không nghĩ tới Ninh thị nhớ rõ năm đó sự như vậy rõ ràng, nghĩ đến chính mình đối vừa mới có thai, kinh hỉ mạc danh thê tử nói, bất quá là hai cái thư giải dục vọng công cụ, chờ thê tử có thể hầu hạ hán. Hắn liền đem kia hai cái đổi rồi, thê tử trên mặt cũng như cũ là nhật nhạt mà mỉm cười mà thôi. Húng chi, kia hai cái nha hoàn bị hắn an trí ở thư phòng. Hắn cũng không cho phép các nàng xuất hiện ở thê tử trước mặt làm thê tử trước mắt. Cũng cũng không ngủ ở các nàng bên người. Hắn thư giải qua đi, luôn là sẽ trở lại thê tử trên giường bồi nàng một khối ngủ điên. Thê tử cũng là biết đến. kia bất quá là hai cái ngoạn ý như thôi. Hai nữ nhân, phân nàng hơn phân nửa cái nam nhân. Sao có thể sẽ là ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ ngươi không có cùng các nàng gia thị thân cận, không có cùng các nàng thủy nhũ, gia hòa? Ninh thị cười nhạo một tiếng, nhìn cái này hết kỷ, luôn là cho chính mình rất nhiều đường hoảng lý do nam nhân, nhân chính mình đều phải đã chết, không ngại sẽ rách mặt, lột xuống hắn khó nhất xem kia tầng dối trá ra mặt, cũng không ngại dùng chính mình chết đi tỉ tỉ thương tổn hắn, nhưng mày vui sướng khi người gặp họa mà nói, kỳ thật ta biết nàng như vậy kết cục, cao hứng cực kỳ. Mỗi ngày ngủ ở bên người phu còn trên người mang theo nữ nhân khác mùi hương nhì, hắn tay ôm nữ nhân khác, hôn môi nữ nhân khác môi, nàng còn phải dường như không có việc gì, làm ngươi trong miệng hiển huệ thế tử, ta thấy nàng như vậy bị khuất, cao hứng cỡ nào à? Nàng từ nhỏ liền ghen ghét có được hết thể đích tỉ. Nhìn nàng đến nhân xứng tán, xem nàng bị như vậy nhiều người thích. Nàng ghen ghét đã chết. Bởi vậy, nàng ánh mắt vĩnh viễn đều chú ý cái này tỉ tỉ. Cũng bởi vậy, người khác nhìn không ra những cái đó đen tối. Đích tỷ thống khổ, nàng tất cả đều xem ở trong mắt. Đương phát hiện thừa ân công đối đích tỷ cũng bất quá là như vậy hồi sự nhi, nàng cao hứng cỡ nào à. Mỗi ngày, nàng đều trộm vui sướng khi người gặp họa Chỉ tiếc này đó chê cười không thể nói cho người khác nghe, nhiều năm như vậy, ninh thị đều sắp nghẹn đã chết. Hiện giờ, nói cho thừa ân công nghe, nhiều năm như vậy bí mật đều bị nàng nói ra, nàng cảm thấy trong lòng càng cao hứng. Thừa ân công cho rằng đích tỷ hay hắn, vì hắn trả giá nhiều như vậy. Thậm chí vì hắn, đỉnh bụng tiến cung đi chiếu cô Thái Hậu mẫu tử, nhiều vĩ đại nữ nhân A. Nhưng nàng chẳng qua là không nghĩ lại nhìn thấy ngươi hư tình giả ý mặt mà thôi. Tình nguyện tiến cũng bị Thái Hậu lan lột, bị liên lụy, cũng không nghĩ ở trong phủ thấy ngươi dối trá sắc mặt. Nói lên năm đó thừa ân công phu nhân vì sao không bận tâm chính mình khỏe mạnh đi chiếu cô Thái Hậu mẫu tử, Ninh thị ác ý mà cười đối run run lên, không biết nghĩ tới gì đó thừa ân công nhẹ giọng nói, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi cũng không biết nàng tính tình Nàng nhìn ôn nhu nhã nhặn lịch sự, nhất trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Thứ ngươi có nữ nhân khác, nàng liền không đem ngươi coi như người yêu. Vì không đáng ghê tởm, nàng thà rằng ai mệt, cũng lười đến gặp ngươi. Bởi vậy, năm đó trước thừa ân công phu nhân vẫn luôn ở trong cung chăm sóc thái hậu mẫu tử cơ hồ đến lâm buồn thời điểm mới ra cung. nay vì chính là cái gì? Thật là đối thừa ân công phủ đem hết tâm lực sao? Nơi nào là như thế này? Vô luận là thừa ân công, vẫn là thái hậu đều bị nàng tỉ tỉ lửa, đều chẳng qua là tự mình đa tình thôi. Ngươi, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy châm ngòi chúng ta phu thế nói. Thừa Ân công tức chết rồi. Đương Tự Xưng, cái gọi là tốt đẹp nhất quá khứ bị Ninh Thị dùng lời như vậy đánh nát, này đối với Thừa Ân công là chí mạng. Hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen, khí huyết dâng lên, tiết hổ tanh ngọt. Ta vẫn luôn nhìn nàng, cho nên ta cái gì đều biết. Ngươi sợ hãi. Phát hiện nguyên lai ngươi hoài niệm mười mấy năm nữ nhân, trong lòng căn bản không ngươi, chán ghét ngươi, ghét bỏ ngươi giờ Ninh thị lại nhìn thừa ân công đỡ lấy một bên lan can rồn dập thở dốc bộ dáng, cùng loạn mà cười nói, vậy ngươi chính mình hảo hảo ngâm lại. Từ ngươi nạp kia hai cái cái gọi là ngoạn ý nhi, nàng còn cùng ngươi thân cận quá sao. Ngươi ô hế, nàng ghét bỏ ngươi, chính là như vậy. Nàng hoàn toàn tin tưởng, đích tỉ liền tính không có hậu sản gian nan suy yếu mà chết, chẳng sợ chỉ sinh một cái nữ nhi, ngày sau cũng sẽ không lại cùng thừa ân công thân cận Nàng sẽ trở nên hiền huệ, trở nên như thừa ân công trong miệng như vậy có được càng nhiều Mỹ Đức, chủ động cho hắn thu nạp càng nhiều thiết thị. Không ghét không đố, không tranh sủng, không đoạt nam nhân, mang theo nữ nhi sinh hoạt. Đến nỗi người nam nhân này, nàng sẽ không hiếm lạ. Nhưng nàng mệnh không tốt. Sinh hải tử liền đã chết, thừa ân công tự xưng là tình thâm, khóc lóc thảm thiết mà cưới hiện giờ thừa ân công phu nhân cái kia ngoạn ý nhi, đem đích tỷ nữ nhi duy nhất dưỡng thành tùy tiện bị hổi mặt hàng. Ngắm lại trong xương cốt như vậy kiên trì đích tỷ sẽ có thích loan như vậy nữ nhi, ninh thị thật là muốn cười chết. Lào khỏe mắt cười ra nước mắt, nàng nhìn thừa ân công không khỏi cười ngâm ngâm mà nói, cho nên người đời này chính là cái chê cười. Cho rằng thiệt tình thế tử, đối hắn cuối cùng không có nửa phần thiệt tình. Nếu nàng kêu đích tỉ thật sự thân thể khỏe mạnh mà dưỡng xuống dưới đứa con trai, thừa ân công hiện giờ mộ phần thổ chỉ sợ đều ba trượng cao. Ninh thị cười cười, thừa ân công đột nhiên nôn ra một búng máu tới. Cho dù là ái nữ đối chính mình mất đi tôn trọng cùng đủ mộ, làm bạch nhãn lang, cũng không có hiện giờ thừa ân công nghe thế buổi nói chuyện đà kích đại. Cái loại này bị đà kích trầm trọng thống khổ, còn có đã từng âu yếm thế tử, nguyên lai đã sớm đối hắn không có cảm tình, hắn bận bận rộn rộn cả đời này, luôn mùm cả đời này thế nhưng tất cả đều không có nửa điểm giá trị. Mà nay, vì vợ cả nữ nhi, hắn mất đi hết thảy. quyền thế, vinh hoa, còn có hậu tới nhi nữ. Hắn vốn tưởng rằng vì nàng đều là đáng giá Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, hắn vì nàng mất đi nhiều như vậy. Hơn nữa, tất cả đều tìm không trở lại. Thậm chí, liên thiệt tình tình yêu đều hóa thành hư ảo Vốn là thân thể không được tốt, nhân thừa ân công phu nhân dược, hắn thực suy yếu, chẳng nghe thế một loạt đáng sợ ngôn ngữ, thừa ân công trong nháy mắt khí huyết đánh sâu vào tới rồi đỉnh đầu, tay chân lạnh lẽo Chẳng sợ lần nữa nói cho chính mình không thể tin tưởng linh thị, nhưng kia đã từng trong trí nhớ vợ cả những cái đó cách làm, đều làm hắn không thể không thừa nhận, nàng chán ghét hắn Hắn tự xưng là thâm ái cả đời người chán ghét hắn thứ ân công trước mắt từng đợt biến thành màu đen cái gì đều nhìn không thấy trong miệng chảy xuôi máu tươi ngã quỷ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nay đã kích đến quá lợi hại cơ hồ làm hắn một hơi không đi lên đuổi theo vợ cả đi thấy hắn tiếng động mỏng manh mà ngã xuống trên mặt đất Ninh Thị lại cười nàng không cần ngụy trang liền làm cắn lên dựa vào một bên cười lạnh nói nàng thanh thanh bạch bạch cả đời hiện giờ ta chết trước kia cũng phải nhường người biết nàng gương mặt thật. Mọi người trong mắt, nàng kia đích tỉ đều là ôn nhu tốt đẹp nữ tử, nhưng nơi nào là như thế này. Nàng không phải cũng là ái ghen ghét, không chấp nhận được phu quân sủng ái người khác đối phụ, không phải cũng là trong lòng đối phu quân sinh ra hoán hận, liên hắn một cái đều ghê tầm người. Bởi vậy, dựa vào cái gì nàng có thể cất giấu những cái đó âm ú sinh hoạt. Bởi vì nàng không có thương tổn đến bất cứ ai. Liên tính là ghen ghét, đáng ghét gác cũng chỉ là nam nhân cũng không có đi thương tổn chính mình cái gọi là tình địch Ninh thị lầm bẩm tự nói chung, thích nhan thanh âm đột nhiên ở hắc cám trong phòng giam vang lên tới. 176, chương 176. Này đem ninh thị cấp hoảng sợ. Liền thấy an tĩnh trong một góc, thích nhan mang theo vương đống còn có cao anh chậm dãi đi ra, hiển lộ ra thân hình. Nàng thoạt nhìn bình tĩnh cực kỳ, hiển nhiên liền tính vừa mới nghe được như vậy nhiều kinh thiên động địa nói, này hảo vừa ra tuồng, cũng không có làm nàng động dung. Tương phản Nàng cảm thấy ninh thị trong miệng trước thừa ân công phu nhân không tốt đẹp, đều là làm người đồng tình, hẳn là bị lý giải. Không muốn phu quân thân cận khác nữ tử, không đem thân phận thấp kém nữ tử đương ngoạn ý nhi, mà là đem các nàng cho rằng là cùng chính mình giống nhau nữ nhân, này tính cái gì sai. Phu quân sùng ái khác nữ tử, nàng không nghĩ thấy hắn, cùng hắn phu thê ly tâm, này lại xem như cái gì sai. Nàng cũng không có âm ý, chẳng qua tìm lấy cơ không nghĩ xem hắn, không nghĩ để ý tới hắn, này tính cái gì sai. Nếu đây đều là sai, kia thích nhan tưởng, có lẽ trước thừa ân công phu nhân sai chính là nàng quá thiện lương mềm lòng. Nếu nhẫn tâm chút, đưa luôn mồm thân thể có thể đi ngủ nữ nhân khác, trong lòng chỉ có nàng một người tiện nhân đi tìm chết, tâm tình sung sướng không có nửa phần gánh nặng cùng thống khổ, an tâm dưỡng thai sinh hạ hài tử, cùng hai tử an ổn độ nhật, này có lẽ mới là trước thừa ân công phu nhân nên làm sự. Thấy Ninh Thị nghe được chính mình giữ gìn trước thừa ân công phu nhân sau trên mặt kia ác ý lại khoái ý tươi cười banh không được Thích nhan lẳng lặng mà nhìn trật vật bất kham ninh thị. Người ghen ghét nàng. Nàng lãnh đạm mà nói, lại vĩnh viễn so ra kém nàng. Ninh thị trang đến lại giống như, nhưng trong lòng lại vĩnh viễn không đuổi kịp chân chính tốt đẹp nữ tử. Nàng cho rằng chính mình có thể tùy ý mà ở thừa ân công phủ làm bậy, nhưng kỳ thật tất cả đều như là cười lời nói giống nhau. Người biết cái gì? Ta ghen ghét nàng có cái gì không đúng không? Nàng tính toán chi ly, bắt bẻ bất quá là sủng mấy cái nhà hoàn phụ quân. Lại không biết ta tưởng cầu gà đến thừa ân công phủ đều làm không được. Nàng mong muốn không thể thành, trước thừa ân công phu nhân lại bỏ chi như giày cũ, Ninh Thị như thế nào có thể tha thứ nàng. Hùng chi, Ninh Thị nghĩ đến ngày cũ những cái đó ân hoán, hồng con mắt nhìn chầm chầm thích nhăn nói, nàng khinh thường ta là cái con vợ lẽ, lại khủng ta bay lên đầu cảnh, liền một môn tâm địa chèn ép ta. Không muốn làm ta thân phận so nàng càng cao quý, nàng ngăn đón ta rất tốt nhân duyên. Đây mới là nàng hận độc đích tỷ địa phương. Năm đó, nàng rõ ràng có thể làm thành vương chắc phi, vì thành vương khai chi tán diệp. Nhưng Đích Tỷ lại cố tình ngăn trở, còn lực khuyên Thái Hậu đánh mất cái này ý niệm. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ dối trá Đích Tỷ nắm tay nàng, nhìn như thiệt tình thực lòng, kỳ thật chơi xấu sắc mặt. Nàng một bộ quan tâm ta đến không được bộ dáng, nói ta liền tính bị Thái Hậu đưa đi thành vương phủ, kia trong vương phủ cũng không có ta một vị trí nhỏ. Luôn miệng nói cái gì thành vương đối vương phi nhất vãng tình thâm, ta đi vương phủ. Thứ nhất không nên chen chân nhân ra phu thê mỹ mãn, thứ hai, chỉ sợ cũng tính thành vương phi không nói cái gì, thành vương cũng sẽ không chấp nhận được ta. Như thế nào sẽ không chấp nhận được? Ta có thể cho vương ra sinh nhi tử nha. Nàng làm thừa ân công phu nhân, liền khủng nàng thứ mội gả vào hoàng tộc, thấp mội mội một đầu. Há mồm câm miệng đều là tốt với ta, nói liên tiếp ta làm người thiếp thất kém một bậc, nói cái gì làm chính thê mới hạnh phúc tán ổn, đem ta gả cho như vậy không tiền đồ người, chẳng lẽ ta còn muốn cảm kích nàng sao Ra cảnh lại giàu có, so được với vương phủ phú quý sao. Nàng mỗi ngày ở trong cung, biết rõ thành vương phi bệnh đến bảy chết tám sống, là sớm chết chi tượng, lại không chịu vì ta ngấm lại. Ta liền tính làm chắc phi, nếu sinh nhi tử tất nhiên sẽ phụ chính, dùng đến nàng hư tình giả ý. Năm đó, nàng không có chỗ dựa, đích tỉ nói cái gì đều đến gật đầu đáp ứng, không dám phản kháng, chỉ có thể bị hủy khuất khuất gả cho không vừa ý nam nhân. Những cái đó cái gọi là tuổi trẻ tiến sĩ sẽ chịu mến nàng bồi hắn dự nghiệp từ thở cơ hàn, sẽ tôn trọng nàng sau lưng thừa ân công phụ, không dám cũng sẽ không cô phụ nàng, nàng lô thai đều nghe ra cái kén. Nàng không để bụng chính mình phu quân có bao nhiêu nữ nhân, chỉ nghĩ muốn vinh hòa phu quý. Nhưng nàng không dám nói cho nàng nghe. Nàng cả đời này, đều làm đích tỷ làm hỏng. Nếu không phải nàng một hai phải đem ta gả cho cái loại này phế vật, ta như thế nào sẽ rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh. Nếu không có gả cho kẻ bất lực, nàng gì đến nỗi độc chết hắn, hiện giờ lưu lạc đến nước này. Chính là Ninh Thị nghiến răng nghiến lợi nói lại chỉ làm thích nhan khẽ lắc đầu, chậm dài nói, tỷ tỷ ngươi xem đến so ngươi minh bạch. Nếu năm đó ngươi bị đưa đi thành vương phủ, đích xác, vương thúc đã sớm làm thịt ngươi. Thành vương cũng không phải là nhân từ nương tay người Có người tưởng hướng thành vương trong phủ toản, chẳng sợ nàng sau lưng là thừa ân công phủ cùng trong cung thế lực, nhưng thành vương căn bản là không sợ. Ninh Thị tiến Phủ Thành vương phi tất nhiên sợ hãi thương tâm. nay đối thành vương tới nói, chính là ninh thị đáng chết tội lỗi. Nàng so ngươi rõ ràng vương thúc là người, biết vương thúc sẽ giết một người dân trăm người. Ngươi biết cái gì kêu giết một người dân trăm người sao? Thích nhan liền lạnh nhạt mà nhìn đầy miệng đều là đích tỉ xin lỗi nàng ninh thị, cười lạnh nói, chỉ cần giết đầu một cái tưởng hướng thành vương trong phủ toàn nữ nhân, ngày sau liền không có người còn dám mơ ước thành vương phủ. Vương phi thể nhược, không chịu nổi cả ngày để phòng bên ngoài nữ nhân. Vì không có con nối roi sợ hãi. Cho nên, chỉ cần giết một cái người, người khác cũng không dám tới, nàng liền không cần sợ hãi. Thành vương làm được như vậy sự. Ninh thị trận to mắt nhìn thích nhan. Thích nhan con con khỏe miệng. Hơn nữa, chính người ngon độc, hà tất đem hết thể đều trốn tránh đến không liên quan nhân thân thượng. Chẳng lẽ liền bởi vì quá không phải chính mình trong ngộng tưởng sinh hoạt, liền có thể giết người phóng hỏa không thành. Liền có thể đoạt người khác phu quân. hai người, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chẳng qua là cho chính mình lấy cớ thôi. Trong xương cốt, nàng chính là một cái ích kỷ, ngoan độc bị ổi nữ nhân. Không có khả năng. Vương ra, vương ra như thế nào sẽ làm như vậy tàn nhẫn sự. Ninh thị không muốn đi tin tưởng, liền tính năm đó đích thị không ngăn trở nàng, nàng cũng không có cách nào cùng thành vương mỹ mãn. Cùng thành vương lỡ mất gì tốt, vẫn luôn là nàng chấp nghiệm, nàng vẫn luôn đều nói cho chính mình, nếu nàng có thể gả cho thành vương, thành vương nhất định sẽ đối xử tử tế nàng, đem nàng phủng đến bầu trời đi. Nhưng hôm nay, Thích Nhan đánh nát nàng tự mình đa tỉnh, làm nàng biết Thành Vương không chỉ có sẽ không sùng ái nàng, thậm chí sẽ lấy nàng giết gà doa khỉ, cái này làm cho luôn luôn tự phụ thông minh mỹ mạo Ninh Thị như thế nào chịu được. Người tin hay không tùy thích? Hiện giờ nói này đó hoàn toàn không có ý nghĩa. Thích Nhan đối Ninh Thị nói nhiều như vậy, cũng chỉ bất quá là cũng không nguyện ý làm nàng nói ra trước thừa ân công phu nhân những cái đó bị xuyên tặc nói. Nàng cô phụ đích tỉ một phen hảo ý, chính mình cô phụ cũng liền thôi. Dựa vào cái gì nơi nơi hạ tồn nào, bại hoại qua đời người hình tượng. Nhìn ninh thị bị đả kích đến lợi hại, vừa mới ở thừa ân công trước mặt còn phá lệ kiêu ngạo khói ý, hiện giờ lại lập tức phản phất già mua 10 tuổi, cùng loạn mà thét trói thai, phản phất ba điên, một bộ không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ bị thành vương ghét bỏ chán ghét thất bại bộ ráng. Nàng hư cười một tiếng nhìn nàng nói, ta lại nói một sự kiện, làm ngươi đừng hy vọng. Á Kiều đã vào lênh cung, vô pháp cứu ngươi. Ninh thị đang dùng lực mà lôi kéo chính mình tóc thét trói thai, nghe được lời này, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Không có khả năng, nàng tại sao lại như vậy vô dụng? Ngươi cho rằng trong cung bệ hạ là người nào? Si tâm người. Trong cung cái kia mới là trên đời nhất vô tình nam nhân. Ninh thị trông cậy vào một cái A Kiều liền đem hoàng đế tâm cấp câu trụ, nằm mơ đi thôi. Vương Phi, ngươi có năng lực cứu ta, có phải hay không? Run run rẩy rẩy biết A Kiều cũng không còn dùng được tử vong sợ hãi làm ninh thị bất chấp cùng thích nhan chi gian khập hiễng, đột nhiên đánh vào một lan thượng, muốn đi lôi kéo thích nhan. Cánh tay của nàng lung tung mà vừa tới, thích nhan chỉ bị vương đóng cùng cao anh che chở lui ra phía sau, nghe ninh thị bén nhọn mà nói, ta biết trong cung sự. Vương phi, ngươi cứu cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta đem trong cung sự, hoàng hậu sự tất cả đều nói cho ngươi nghe. Hoàng hậu đối hoàng đế hạ dược, này đối ngụy vương phi tới nói chẳng lẽ không phải thiên đại nhược điểm. Chỉ cần nàng đem chuyện này tố giác cấp hoàng đế, hoàng hậu liền phế định rồi. Ngụy vương phi là bị thích hoàng hậu cấp đi hết thầy, nàng nhất định sẽ nguyện ý nhìn thấy thích hoàng hậu bị phế, chật vật kết cục. Nhưng nàng kia cái gọi là nhược điểm, thích nhan không có hứng thú biết. Hoàng đế thân thể bại hoại thành như vậy, nàng không cần phải đi tìm thích hoàng hậu tội lôi, chỉ cần kiên nhẫn mà chờ thôi. Hào hào nhốt lại đi. Vì vinh hoa phú quý làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự, hiện giờ cũng nên ở trong tù nhiều trụ một trụ. Quá quá nàng nên quá nhược tử. Nhân linh thị thân phận có chút đặc thù, bởi vậy đơn độc nhốt ở đại lao trong giữ, liền cái bồi nàng nói chuyện giải buồn đều không có. Cái này làm cho Thích Nhan thực vừa lòng, chậm dài hướng ngoài cửa đi, đi ngang qua kế xỉu trên mặt đất thừa ân công, nàng đột nhiên cười cười. Biết nàng là chán ghét ngươi, cảm thấy ngươi ghê tởm, ta thật cao hứng. Hắn cho rằng tốt nhất thế tử, vẫn luôn đều chán ghét hắn, thậm chí thấy hắn đều không muốn, này nhiều làm nàng cao hứng a. Trong cung thích hoàng hậu cùng hắn cha con phản bội, cũng thực làm nàng cao hứng. Đời này, thê nhi ly tâm, cô độc sống quãng đời còn lại, cũng coi như là người kết cục tốt. Nàng không chút nào mềm lòng mà từ thừa ân công bên người đi qua đi. Đối đầy đất máu tươi làm như không thấy. Nàng cũng không có sai người đưa kẻ xỉu thừa ân công hồi thừa ân công phủ. Dù sao hắn mang theo hạ nhân tới, thấy hắn thật lâu không ra, tự nhiên sẽ có người tới tìm hắn. Thích nha đối thừa ân công cùng ninh thị đều không hề để ý. Vô luận là Ninh Thị nghe nói ở Đại Lao mỗi ngày khóc nháo năn nghỉ, mỗi ngày sợ hai đến xúc thành một đoàn mà thét trói thai, chậm rãi lâm vào đến đếm nhật tử sợ hãi xử trảm nhật tử hoàn cảnh. Vẫn là nghe nói thừa ân công đi gặp Ninh Thị về sau về đến nhà liền nằm ngã vào trên giường hơi thở thoi thoát, thân thể nhanh chóng bại hoại, đều không thể làm thích nhan lại phân cho bọn họ nửa cái ánh mắt. Nàng chỉ là cảm thấy có lẽ là đến từ chính linh hồn, vẫn là nội tâm thượng áp lực, nặng nghề hít thở không thông cảm, đã tiêu tán đến không sai biết lắm Nàng trong lòng một mảnh nhẹ nhàng, thậm chí liền ánh mặt trời đều trở nên tươi đẹp lên. Vừa vặn lại đuổi kịp ngân hoàn xuất giá ngày lành, Ngụy Vương phủ lại một lần chủ trì hôn sự, càng thêm náo nhiệt, nhân khí ngày thịnh. Ngân hoàn xuất giá, lâm bị cao anh nắm phía trước, ôm thích nhan khóc lớn một hồi. Nàng rõ ràng thành thân qua tân hôn về sau còn sẽ thích nhan bên người làm việc, nhưng lại phản phất muốn cùng thích nhan phân biệt dường như. Biết nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối gả chồng cảm thấy bất an, thích nhan kiên nhẫn mà an ủi nàng Thật vất vả mới đem Ngân Hoàn cấp tiến đi. Ngụy Vương liền nhìn Thê tử Hoa Mỹ và Táo đều bị Ngân Hoàn trảo đến nhăn nhú rõ, khóe miệng run rẩy một chút. Hắn không thể không thừa nhận, nhìn thích nhan ôn nu mà khuyên giải an ủi đáng thương hề hề Ngân Hoàn, hắn trong lòng luôn là hâm mộ vô cùng. Hành, quay đầu lại ta cùng an ủi an ủi ngươi." Thích nhan cười tủm tỉm mà trấn an hắn, khó được chủ động mà nắm Ngụy Vương trở về bọn họ phu thê phòng. Ngay hôm sau, Ngụy Vương thần thanh khí sảng, cảm thấy nhật tử thật là tươi đẹp vui sướng cực kỳ. Như vậy vui sướng, đương biết thừa ân công bệnh nặng không dậy nổi, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi về sau, càng vui sướng. 177 chương 177 Đã từng sất trá trong chiều vài thập niên thừa ân công sẽ chết. Hơn nữa bị chết không phải như vậy danh dự. Mặc kệ là ai nói. Dù sao hiện giờ kinh đô bên trong đều thịnh hành như vậy lời đồn đái. Cũng không xem như lời đồn đái. Thừa ân công người đến trung niên không còn dùng được, rồi lại tham hoa háo sắc, hoang, dâm vô độ. Mỗi khi cầm cường lực trợ hứng chi vật làm chính mình long tinh hổ mánh, chầm mê nhập ôn nu hương, phía trước liền nhân chuyện này thân thể thiếu hụt bệnh đến tìm thái y, y cho chính mình xem bệnh, đây đều là các thái y để cam chịu, không có người hoan uổng hán. Hiện giờ, hắn thân thể chịu không nổi kia chờ dự tính, liên lụy đến hơi thở thoi thoát, thoát kia quả thực liền thành chê cười dường như. Vì nữ nhân, ăn trợ hứng chi vật, háo sắc đến nước này bởi vậy liên lụy tánh mạng có thể là cái gì danh dự sự sao? Hùng chi hiện giờ có truyền lưu nói thừa ân công cùng đệ mội ninh thị không minh không bạch. Đây cũng là có chứng cứ. Vì cấp ninh thị thoát tội, thừa ân công liền thân đệ đệ cho cốt đều cấp dương. Nay không phải ai đến oanh oanh liệt liệt, chỉ sợ cũng sẽ không có người bỏ được như vậy làm đi. Hiện giờ ngắm lại, kia thích nhị lao ra chết tựa hồ cũng là thật lớn vấn đề. Là ninh thị mưu hại thân phu, vẫn là thừa ân công cùng ninh thị vì có thể sớm sớm chiều chiều, bởi vậy hợp như đâu. Hiện giờ ninh thị định rồi xử trảm. Thừa ân công thương tâm tích tụ, thế nhưng bi thống đến chính mình cũng muốn theo ninh thị một khối đi. Ai thấy không được cảm khái một chút chấn ái. Dù sao chờ Ngụy Vương cùng Thích Nhan vui sướng khi người gặp họa nói lên kinh đô cái loại này loại nghe đồn, nói Thừa ân công một đời anh danh, sắp đến sắp chết rồi thế nhưng thành như vậy, nhìn Ngụy Vương trên mặt không chút nào che giấu vừa lòng, Thích Nhan cũng không khỏi cười. Nàng không nghĩ tới Thừa ân công thế nhưng thật sự thân thể bại hoại đến nước này. Có thể thấy được thừa ân công phu nhân đối phu quân ái là cỡ nào muốn mạng người. Bất quá liền tính là thừa ân công muốn chết, nàng vốn không có tính toán đi thăm hắn. Nàng đối thừa ân công chết sống không thế nào cảm thấy hương thú. Ngược lại là Ngụy Vương, lòng dạ hẹp hỏi thật sự. Nhân thừa ân công bệnh nặng, Ngụy Vương tâm tình cực hảo, mỗi ngày liền tính vội vàng sai sự cũng trong lòng ngày nhót, chỉ cảm thấy ánh mặt trời sán lạ. Hắn gần nhất vội thật sự, thích nhan nhân đã làm ninh thị đền tội, liền cũng không có lại để ý tới khác chuyên tâm ở hoàng gia các nơi đi lại lên. Chờ đến trình thị cùng thích khắc phu thê tới cửa, thích nhan mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai thừa ân công bệnh nặng chuyện này đã mọi người đều biết. Mợ ý tứ là thích nhan thấy trình thị tự mình tới cửa, vội thỉnh trình thị ngồi xuống, liền quan tâm hỏi. Thừa ân công chết sống nhà chúng ta không thế nào để ý. Trình thị vốn chính là cái có thể làm nữ tử, thả ở thích nhan cùng thích khác tỉ đệ trước mặt cũng có cái gì nói cái gì, đối thích nhan dứt khoát mà nói, nhưng hắn vừa chết Thừa Ân công phủ chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Ngươi tổ phụ tổ mẫu khủng các ngươi là văn bố, bị mẫu thân ngươi quản thúc, bởi vậy làm ta và các ngươi hướng Thừa Ân công phủ chủ động đi một chuyến, đem mẫu thân ngươi áp đảo, miễn cho nàng tái sinh sự. Đối Trình thị tới nói, Thừa Ân công chết sống tính cái gì? Nhưng hắn là thích nhan tỷ đệ cha ruột, bọn nhỏ còn có cái Thừa Ân công phu nhân như vậy mẹ đẻ. Thừa Ân công vừa chết, Thừa Ân công phu nhân nửa đời sau chỉ sợ cũng muốn ăn vạ thích nhan cùng thích khác. Cái này làm cho thích nhan ngoại tổ một nhà cực kỳ lo lắng. Hiện giờ thừa dịp thừa ân công phủ đúng là quan trọng thời điểm, trình thị đi theo bọn họ tỉ đệ đi một chuyến, đem thừa ân công phu nhân thuận tiện cung cấp thu thập áp đảo, làm nàng ngày sau không có cách nào quấy rầy bọn nhỏ sinh hoạt, đây mới là trọng trung chi trọng. Nhân nhà ngoại như vậy tâm, thích nhan trong lòng cảm động và phần, như thế nào sẽ không biết tốt xấu cự tuyệt, vội lên tiếng, lại vội vàng ngụy vương vừa lúc từ quân doanh trở về, liền cùng đi thừa Ân công phủ Thừa ân công phủ rách nát rất nhiều, thấy nhiều như vậy thiên hoàng hậu Duệ quý tộc cùng lại đây, nơi nào còn có năm đó ngạo mạn khí thế, cản cũng không dám ngăn đón, khiến cho mọi người đi thừa ân công nhà ở. Trong phòng có giày đặc dự vị, thừa ân công mép giường thừa ân công phu nhân ghé vào mép giường khóc đến lợi hại. Nàng tài tử đến trung niên, đúng là yêu cầu phu quân yêu thương an ủi tuổi tác. Nhưng thừa ân công lại muốn chết. Ngắm lại ngày sau đã không có nam nhân làm bạn, một người muốn vượt qua hạ nửa đời. Thừa ân công phu nhân sở sở như cũ phong vận hãy còn ở mặt, cảm giác được thật lớn khủng hoảng. Nàng nơi nào bỏ được thừa ân công liền như vậy đã chết, khóc lóc nắm lấy thừa ân công tay nói, công ra, ngươi cần phải tốt lành, ta ly không được ngươi nha. Nàng này khóc đến tình thâm nhưng đối với thừa ân công tới nói, tiếp tục tồn tại chịu đựng cùng như vậy cái nữ nhân cùng nhau vượt qua nửa đời sau tới thống khổ, vẫn là thuốc và kim châm cứu vô linh, chờ nuốt xuống cuối cùng một hơi thống khổ, tựa hồ đều đã phân không rõ. Đương thích nhan đi vào trong phòng này, thấy rõ ràng giường bệnh thượng người nam nhân này thời điểm, hơi hơi lộ ra vài phần kinh ngạc. Đã từng cao lớn oai hùng, khi thế bức người nam nhân, hiện giờ bệnh đến chỉ còn lại có khô cằn không xương. Hắn mặt vàng như đến giàn ua, cả người đều không có sinh khí, trong ánh mắt cũng mất đi sáng giỏi, cứ như vậy khô cằn mà nằm ở giường bệnh thượng. Nhìn hắn như vậy bộ dáng, thích nhan không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước lúc này, thứ ân công đúng là đắc ý phi phạm, ở trong chiều chạm tay là bỏng. Nhất phong cảnh thời điểm Kiếp trước lúc này, ai có thể áp quá thừa ân công sáng giỏi Liên tính là kiếp trước thích nhan muốn chết thời điểm Hắn cũng như cũng là Xuân Phong đắc ý Là thích Quý Phi cha ruột Là đại hoàng tử ngoại tổ Hắn vinh quang đầy người mà phong cảnh như vậy nhiều năm Nhưng ngày một đời, hắn lại sớm mà muốn chết Liên tính là thích nhan cũng không thể không cảm khái một chút này Trong đó phân biệt, chờ nàng chậm dãi đi đến thừa ân công trước mặt liền phát hiện thừa ân công tựa hồ mất đi linh hồn Si ngốc ngạc ngạc Hắn thỏa thuê đã ý, cho rằng khống chế hết thẻ cả đời, nhưng kết quả là lại phát hiện, cái gì đều không phải hắn. Ô yếm vợ cả chán ghét hắn. Âu yếm trưởng nữ hận hắn. Hắn bên người, chỉ có một khóc sức mướp nữ nhân, còn có mấy cái chờ xem hắn thật đáng buồn kết cục hải tử. Này như thế nào có thể không xem như bi ai một sự kiện. a khác, ngươi, ngươi đã trở lại. Thưa ân công phu nhân chính khóc lóc cầu trượng phu tỉnh lại chút, đừng làm chính mình làm quả phụ, kia thật lớn khủng hoảng. Còn có một khi thừa ân công thật sự đã chết, nàng nửa đời sau nên đi rửa vào ai bất an đương nhìn thấy thích nhan tỷ đệ thời điểm làm nàng trước mắt thức khắc sáng ngời. Thích nhan là nữ nhi, con gái gả chồng như nước đổ đi, thả nguy vương tàn nhẫn, thừa ân công phu nhân không dám đi quấy giày thích nhan. Nhưng thích khắc là nhi tử. Nàng làm mẫu thân, ngày sau cùng nhi tử một khối sinh hoạt lại có cái gì sai. Nàng thức khắc liền nghĩ tới nửa đời sau sinh hoạt, nơi nào lo lắng thừa ân công, vội vàng bổ nhào vào thích khắc trước mặt. Thích nhan trào phúng mà nhìn nàng bỏ xuống thừa ân công. Nàng cho rằng thừa ân công phu nhân lại chẳng ghét, nhưng đối hắn ái cũng là thật sự, đối hắn ái đến trong sương cốt. Nhưng hôm nay thừa ân công thấy thê tử này thai vạ đến nơi bỏ xuống hắn, bất chấp hắn, lại là cái gì tâm tình. Nói đến cùng, phát hiện hắn thật sự không còn dùng được, liền cuối cùng một cái luôn mồm thâm ái hắn nữ nhân đều không cần hắn. Chúng bạn xa lánh. Nàng ánh mắt châm trọng, có lẽ là cảm nhận được nàng ánh mắt, thừa ân công chết lạng mà. Cứng đở mà hơi hơi sừng nghiêng đầu, khô khan đôi mắt suy yếu mà nhìn về phía thích nhan phương hướng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn mơ hồ trong tâm mắt thứ nữ. Nàng ăn mặc cũng không đẹp đẽ quý giá, nhưng lại dáng vẻ thong rong yêu nhã, so với khóc không biết làm sao thừa ân công phu nhân càng trầm ổn, đứng ở nơi đó, liền phẳng phất có thể yên ổn nhân tâm. Nhưng nàng ánh mắt như vậy cười nhạo. Giống như là cười nhạo hắn cả đời này chính là cái ngốc tử, là cái chê cười. kia khuôn mặt thanh lánh. Làm thừa ân công phu nhân tiếng khóc cùng lời nói đều như là một phen đem nuôi tên nhọn, đâm vào thừa ân công vốn là vỡ nát trong lòng. a khác, ngươi mới là đại phòng trưởng tử. Thừa ân công phu nhân chính khóc lóc đối thích khác nói, phụ thân ngươi muốn chết, ngươi không thể mặc kệ ta à. Nàng muốn đi lôi kéo thích khác, lại bị trình thị ngăn cản, đẩy ngã ở một bên, một bên trong lòng oán hận trình thị, một bên chờ đợi mà đối thích khác nói, chỉ cần ngươi trở về chiếu cô ta, ta khiến cho ngươi làm thừa ân công phủ chủ nhân. Cái kia ninh thị sinh tiểu thể tử, nàng hoàn toàn không có để vào mắt. Ninh thị đều phải đã chết, thích nhị cũng đã chết, bọn họ hài tử dựa vào cái gì kế thừa thừa ân công phủ. Này thừa ân công phủ, vĩnh viễn đều là của nàng. Thích khắc không duyên cớ lấy về tức vị, cũng sẽ cảm kích nàng cái này mẫu thân, hiếu thuận nàng nửa đời sau, đúng hay không? Ở thừa ân công phu nhân chờ mong ánh mắt, thích khắc sắc mặt lãnh đạm. Ta sẽ không kế thừa thừa ân công phủ. Này ghê tởm, hai họa hắn tỷ tỷ cùng hắn thích ra Hán chán ghét còn không kịp. hắn vì cái gì muốn kế thừa? Ngươi không thể mặc kệ ngươi thân sinh mẫu thân A. Thừa ân công phu nhân liền vội khóc lóc nói. Ta là ở rể. Thích khắc liền hơi hơi nhúng mày, đối thừa ân công phu nhân chậm dãi nói, gà đi ra ngoài nhi tử, bắt đi ra ngoài thủy. Nước đổ khó hốt, nơi nào còn có muốn ở rể đi ra ngoài nhi tử phụng dưỡng mẫu thân đạo lý. Lời này nói được bất cận nhân tình, không chỉ có thừa ân công phu nhân tròn váng, liền hô hấp mỏng manh, ánh mắt chậm rãi trở nên hốt Cơ hồ thần chí đều phải mơ hồ thừa ân công đều tròn váng. Này liên tiếp đà kích, làm thừa ân công giật giật khô khóc môi, muốn nâng lên tay nói điểm cái gì, lại nói không ra. Hắn muốn nói cái gì, liền hiện giờ mơ mảng hồ đổ thừa ân công chính mình cũng không biết. Có lẽ, là muốn lại xem một cái thanh âm trong sáng nhi tử kia trường tư thế vai hùng bừng bừng mặt. Cũng có lẽ, là cuối cùng tưởng cấp thai họa chính mình thê tử một bạn hai. Nhưng cuối cùng, lại chỉ là thích nhan cưới người nhìn hắn. Ở hắn ngơ ngẩn ánh mắt gợi lên nhật nhạt ý cười, nhẹ giọng nói, Húng chi hiện giờ thừa ân công phủ đã thanh danh hôn độn làm A khác trở về cái gì? Công ra! Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, ôn hòa mà nói, ngươi còn không biết đi. Hiện giờ kinh đô đều biết ngươi nhân háo sắc hoang đường, cùng đệ muội cậu thả, bởi vậy chính mình hại chính mình cùng ngươi đệ đệ tánh mạng đi. Lời này giống như là thật lớn cây búa, nặng nghề màn đệnh ở thừa ân công ngực. Hắn khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn mỉm cười thích c Nàng biết hắn để ý cái gì. Bởi vậy, đem hắn để ý sự tất cả đều tặng nát, nói cho hắn nghe. Người. Hắn trận tròn đôi mắt phun ra cuối cùng một chữ, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn mà mềm đi xuống. Công ra. Thừa ân công phu nhân thê lương tiếng khóc, liền ở mỗi người thở ơ lạnh nhạt, thừa ân công chừng mắt đã không có hô hấp. Thích nhan lui ra phía sau hai bước, dựa vào ngụy vương trong lòng lực, nhìn thừa ân công kêu chết không nhắm mắt bộ ráng, không cảm thấy sợ hãi, chỉ lẩm bẩm mà nói Hiện giờ, ta nhưng thật ra cảm thấy trong lòng vui sướng thật sự. Nhìn thừa ân công lấy như vậy bi ai, cuối cùng chết đều không thể nhắm mắt làm kết cục, nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng cực kỳ. Lòng ta cũng cao hứng. Ngụy vương thấp giọng nói một câu, ôm lấy thê tử bả vai nói, chúng ta phu thê, thật là tâm hữu linh tê. À khác, ngươi ngày sau thừa ân công phu nhân mắt thấy thừa ân công đã chết, không hai tiếng, chàn đầy nước mắt mặt liền chuyển hướng thích khác. Nàng vẫn là muốn nắm chặt chính mình như tử. Trinh thị liền trầm khuôn mặt đem thích khác đẩy đến một bên, đi đến nàng trước mặt. Mội mội mấy năm nay không phải đều luôn mồm ly ngươi này nam nhân liền sống không nổi sao. Hắn nếu đã chết, ngươi không phải cũng nên theo hắn cùng nhau lên đường. 178, chứ 178. Lời này nói được là tiếng người sao. Mới đã chết năm nhân, nhiều đáng thương, thế nhưng bị người buộc muốn đi tìm chết sao. thừa ân công phu nhân nhìn lạnh mặt nhà mẹ đẻ tẩu tử, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi, ngươi hào áp độc Nàng khóc lóc lên ăn nói, ác độc, năm đó những lời này đó, đều là chính ngươi nói. Nói vì hắn nguyện ý trả giá hết thảy ly hắn liền sống không nổi, muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ này không phải ngươi nói. Như thế nào, hiện giờ hắn mới chết, ngươi liền đã quên. Mấy năm nay, thừa ân công phu nhân không phải vẫn luôn là phu quân tối thượng sao. Vì nam nhân, có thể không cần cha mẹ, không thèm để ý ra môn vinh quang, không thèm để ý chính mình như nữ, chỉ vì định vợ người nam nhân này. Vì người nam nhân này, nàng làm như vậy nhiều thương tổn người khác sự. Một khi có người lên án nàng, nàng liền khóc sức mướp mà nói là bởi vì quá yêu thừa ân công. Nàng không phải vẫn luôn đều nói, nguyện ý vì thừa ân công cái gì đều đi làm, thừa ân công đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ nào. Rời đi thừa ân công, nàng nhân sinh đều không có ý nghĩa, đều sống không nổi sao. Một khi đã như vậy, thừa ân công đã chết, nàng còn sống làm cái gì. Trình thị không phải thích nhan tỉ đệ như vậy văn bối. Bởi vậy nói này đó bị cáo tố làm ác độc nói, hoàn toàn không lo lắng bị người phê bình. Nhưng đối thừa ân công phu nhân tới nói, này liền quá làm người khó chịu. Nàng thu hận mà nhìn trình thị, nhưng trình thị hoàn toàn không thèm để ý nàng hận ý, chỉ bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, đem thích khắc cùng ai như hộ ở chính mình phía sau, nghiêm khắc mà nhìn nàng lạnh lùng mà nói, ngươi là cái thứ gì, thế nhân đều biết. Như thế nào, không có căn đảm cùng ngươi ái đến không được nam nhân đi tìm chết. Có là gan thai họa bị ngươi làm hại như vậy đáng thương bọn nhỏ. Ngươi nằm mơ. Nhưng bọn họ đều là ta sinh nha. Trong cung cái kia vẫn là ngươi nuôi lớn đâu. Sinh ăn dưỡng ân giống nhau trọng, như thế nào, hoàng hậu nương nương chỉ lo bị ngươi nuôi nấng, mặc kệ cho ngươi bảo dưỡng tuổi thọ. Trình thị khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nàng đã cho thừa ân công phu nhân bạc hai, thừa ân công phu nhân trong lòng sợ hãi nàng, thấy nàng che chở bọn nhỏ, tức khắc khi yếu đi vài phần, liền thấy Trình thị chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, ngươi đã chết nằm nhân, nhưng nếu tưởng thai họa bọn nhỏ, vậy ngươi tin hay không, tiếp theo cái chết chính là ngươi. Ngươi nói cái gì? Thừa ân công phu nhân thê lương hỏi. Ngươi còn dám đi nháo bọn nhỏ, làm cho bọn họ phụng dưỡng ngươi. Ta tới thời điểm phụ thân mẫu thân đã nói, liền đi cáo ngươi cái bất hiếu chi tội, cho ngươi đi đại lao cùng ninh thị làm bạn, quay đầu lại cùng nàng cùng chết. Chỉ cần thừa ân công phu nhân dám lấy hiếu đạo quản thúc hài tử, nàng đừng quên, chính mình cũng là có cha mẹ Chẳng sợ thừa ân công phu nhân đã bị gia tông, nhưng bất hiếu cũng là cái muốn mệnh tội danh. Đương nhìn đến thừa ân công phu nhân sợ hãi lên mặt, liền vì thừa ân công khóc hai tiếng đều đành phải vậy, trình thị liền ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Luôn mồm ái người nam nhân này. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Cũng so ra kém nàng chính mình an nguy càng quan trọng. Nói đến cùng, cái gọi là tình yêu, bất quá là nàng lít kỳ thôi. Các người như thế nào có thể đối ta như vậy ngon độc? Thứa ân công phu nhân trăm triệu không thể tưởng được nhà mẹ đẻ phản phất đòi mạng quỷ, nhất thời khóc lóc lên án. Trinh thị lại chỉ cười lạnh hai tiếng. Ngươi phạm là mấy năm nay là người, hiện giờ chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy vô tình. Nàng dừng một chút công phu, liền thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lúc sau có hạ nhân hoang mang rối loạn mà chạy vào bẩm báo nói, thái thái, không hảo, thế tử, thế tử không thấy. Lời này đưa tới mọi người ánh mắt, thứa ân công phu nhân lại đối ninh thị Nhi tử chết sống cũng không để ý. Chẳng sợ hạ nhân thực kinh hoàng nàng lại không thèm để ý mà nói, không thấy đã không thấy tâm hơi, không biết chỗ nào toát ra tới tiểu thể tử, không thấy càng tốt. Từ ninh thị vào đại lao, thừa ân công phủ từ nàng làm chủ, nàng liền đối ninh thị nhi tử khắc nghiệt thật sự, thường ngày cũng không cho người nhiều chiếu cố. Hiện giờ hài tử không thấy, thừa ân công phu nhân trong lòng kỳ thật thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bằng không, ngày sau chẳng lẽ còn muốn đứa bé kia kế thừa thừa ân công phủ, ở nàng trước mặt chướng mắt sao? Thấy nàng như vậy vô tình, hạ nhân cũng bị nghẹn họng, tái kiến thừa ân công chừng mắt chết ở giường bệnh thượng, hắn mở người, lui ra ngoài liền vội vàng đi nói cho đại gia thừa ân công mất tin tức. Ngược lại là thừa ân công phu nhân, nghe nói ninh thị nhi tử không thấy, ngược lại tươi cười dạng dỡ mà nói, cuối cùng này trướng mắt đồ vật không thấy. Nàng thực vừa lòng bộ dáng, thích nhan trầm mặt mà nhìn nàng. Nàng không khỏi đi xem Ngụy Vương. Ngụy Vương liền thấp giọng ở nàng bên thai nói, còn sống. Bị ninh thị kia nữ nhân từ trước sống nhờ người nọ lặng lẽ mang đi. Người của hắn cũng có nhìn chầm chằm thừa ân công phủ, tự nhiên biết ninh thị từ trước làm ngoại thất gửi thân chỗ, chính là thích nhị lao ra bạn tốt thừa dịp thừa ân công phủ chính loạn, đánh vấn an thừa ân công cờ hiệu vào trong phủ, rời đi trước chỗ mang theo thích ra nhị phòng rất nhiều vàng bạc tài bảo còn có nhi tử liền đi rồi. Đối với hắn một hai phải ôm đi ninh thị nhi tử, nguy vương phủ người tự nhiên muốn chế trụ do hỏi, chờ người nọ nói kia hài tử là con hắn Ngụy Vương nghe được đều không biết nên nói cái gì. Thích nhị lao ra này thật là xứng đáng a Hắn mới biết được chuyện này, vốn định chờ xem xong thừa ân công phủ chê cười lại cùng thích nhan hảo hảo nói nói thích nhị lao ra yêu hận tình thủ. Ai biết hôm nay thừa ân công liền nuốt khí. Thích nhan cũng khỏe miệng hơi hơi run dậy. Biết kia hải tử rơi xuống, là đi theo cha ruột rời đi, nàng cũng liền không hề nói cái gì. Kia thư xinh mặc kệ ninh thị. Nàng đột nhiên hỏi. Nếu kia hài tử là Ninh thị cùng này thư sinh quốc nục, có thể thấy được cũng coi như là phu thê. Ninh thị sắp hỏi trảm, nghe Ngụy Vương ý tứ, này thư sinh là mang theo hài tử liền ra kinh chuẩn bị chạy trốn, này sống thoát thoát không nghĩ quản Ninh thị chết sống. Ninh thị tự phụ bị mỗi người đều ghét đến không được. Nhưng nguyên lai thai vạ đến nơi, nhân ra bỏ xuống nàng cũng đi rồi. Chính hắn luôn miệng nói cùng Ninh thị chẳng qua là hư tình giả ý, chơi chơi thôi. Này cũng không phải cái thư tốt. Sớm biết rằng hài tử là của hắn. Lại không rên một tiếng, từ đứa nhỏ này làm thừa ân công thế tử, tưởng bá chiếm thừa ân công phủ. Thả thích nhị lao ra làm người lại dối trá vô sỉ, đối hắn cái này bạn bè cũng thực tín nhiệm chiếu cố, còn mỗi khi lấy bạc ra tới tiếp tế, quay đầu lại hắn lại hướng thích nhị lao ra sau lưng thọc như vậy một đao, có thể thấy được cũng là cái ngụy quân tử. Ngụy vương sắc mặt lạnh nhạc, chấm dãi nói. Hắn tưởng phụ tử đoàn tụ, đổi cái địa phương sinh hoạt, này không gì đáng trách, ta thả hắn đi. Sau đó đâu? Ngụy vương cũng không phải là thiện lương người, tất nhiên còn có hậu tay, thích nhăn nhẫn cười hỏi. Ta chẳng qua là chế trụ hắn từ thừa ân công phủ lấy đi những cái đó vàng bạc đồ tế như thôi. Ngụy vương không chút để ý mà nói. kia họ vương thư sinh biết nhị phòng vàng bạc đều đặt ở chỗ nào, trộm lấy đi, muốn mang nhi tử nửa đời sau vinh hoa phú quý, tưởng mở. Ngụy vương chỉ đem thích ra bạc đều chế trụ, làm kia thư sinh chỉ mang theo chính hắn gia sản đi rồi. kia thư sinh vốn là dựa vào thích ra tiếp tế. Thường ngày tiền bạc không nhiều lắm, bị chế trụ thích ra bạc, sau này có thể quá ngày mấy, vậy nói không hảo. Ngụy vương liền câu lấy khỏe miệng cười cười. Ai như dựng lỗ thai ở nghe lén, nghe đến đây, ghé vào thích khắc trên vai trộm mà cười. Vậy là tốt rồi. Không thuộc về kia thư sinh, kia thư sinh không lấy đi. Thuộc về kia thư sinh Nhi tử, thư sinh mang đi, này cũng bất quá là làm này thư sinh dựa vào chính mình sinh hoạt thôi. Dựa vào thích ra qua nửa đời người thoải mái nhật tử cũng nên cho hắn biết biết sinh hoạt gian nan. Thích nhan cười cười, thấy thừa ân công phu nhân cũng không biết hài tử rơi xuống, lại thờ ơ, rũ mắt đối ngụy vương nói, chúng ta đi thôi. Thừa ân công nếu đều đã chết, nàng liền không có gì hứng thú. Đã từng hiển hoách dương dương thừa ân công, liền như vậy cơ hồ là lạng yên không một tiếng động mà chết ở chính mình trong nhà. Hắn đã sớm thất thế, tự nhiên cũng sẽ không có rất nhiều người tới phung viếng. Ngụy vương phủ cùng thành vương phủ cũng không có gì tỏ vẻ. Bởi vậy Thừa ân công tăng sự lệnh canh, thậm chí liền trong cung đều không có động tích gì. Nhân thừa ân công mất, thừa ân công thế tử mất tích, thích ra hiện giờ chỉ còn lại có thừa ân công phu nhân có thể làm chủ. Nhưng to như vậy công phủ, cũng chỉ dư lại thừa ân công phu nhân một người. Không có nhi nữ tại bên người hiếu thuận làm bạn, không thủ thích ra vinh hoa phú quý, nửa đời sau lại lẻ loi hai bàn tay trắng. Thậm chí hiện giờ kinh đô còn có người ở suy đoán, như thế nào liền như vậy xảo, thừa ân công vừa chết thừa ân công này đã không có phụ thân mâu thân che trở hài tử liền không thấy. Đương nghe nói một ít thừa ân công phủ hạ nhân phê bình, thừa ân công phu nhân khắc nghiệt cực kỳ cái này nhị phòng chất nhi, kia hiện giờ kia hài tử không thấy bóng dáng, rơi xuống không rõ, cũng không biết có phải hay không cùng thừa ân công phu nhân có quan hệ. Thừa ân công phu nhân đã bị người chống nói, là cái cực kỳ ngoan độc nữ nhân. Những lời này, Thích Nhan cũng nghe nói một ít. Bất quá lại không có người ta nói cập nàng cùng thích khác tỷ lệ Bọn họ tỉ để nói rõ đối thừa ân công phủ không có hứng thú kia thừa ân công thế tử cũng coi như không thượng bọn họ cái đinh trong mắt Tự nhiên cũng sẽ không có người hoài nghi là bọn họ dung không dưới một cái hải tử Nhưng thật ra đương thừa ân công phu nhân thanh danh chậm rãi hỏng rồi đi xuống Trong cung, thích hoàng hậu nghe nói thừa ân công đã chết Thế tử đều tìm không ra Nhất thời cảm nhận được mất đi chỗ rửa khủng hoảng lúc sau Lại khỏe mắt muốn nứt ra Sao có thể, như thế nào sẽ lúc này đã chết Nàng chính liều mạng mà tưởng thừa dịp tuổi trẻ khỏe mạnh muốn thừa sủng sinh hạ đích hoàng tử thời điểm, nàng cha ruột mất. Liên tính cao quý như hoàng hậu, nàng cũng là nhiều ít phải cho thừa ân công thủ giữ đạo hiếu. Chẳng sợ không cần phải thủ 3 năm, nhưng đối với thích hoàng hậu tới nói, thủ 3 tháng cũng chịu không nổi a 3 tháng, cũng đủ thích quý phi đuổi ở nàng phía trước sinh hạ hoàng tử. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thích hoàng hậu đôi mắt đỏ bừng, đem đại điện trung đổ xứ lại một lần rơi hy toái chửi ấm lên nói. Tồn tại thời điểm hại ta, chết đều phải cho ta thêm phiền thoái. Nàng thoá mạ đã từng ái nàng ái vô cùng phụ thân, mệt thừa ân công đã nuốt khí, vàng không nghe đến mấy cái này lời nói, chỉ sợ đến huyết bắn thanh thiên. Nhưng cho dù là như thế này, thích hoàng hậu này đủ loại bất hiếu nói, cũng bị người đến trong cung ngoại cung nơi nơi đều là. Ngắm lại thừa ân công đối nàng cái này nữ nhi yêu thương cùng giữ gìn, còn có thích hoàng hậu này phân lương bạc, kinh đô phê bình đông đảo. Này đó phê bình đã sớm làm thích hoàng hậu kia lung lay sắp đổ thanh danh hoàn toàn bại hoại. Mà liên ở ngay lúc này, hoàng đế lại không bận tâm thích hoàng hậu tang phụ chi đau, lại một lần đề cập, muốn phế hậu. Lúc này đây, hoàng hậu vô đức bất hiếu, cũng không tốt đẹp, không xứng mưu nghi thiên hạ bị thích hoàng hậu chính mình chứng thực. Mà hoàng đế càng nhắc tới một kiện làm thích hoàng hậu vô pháp tiếp thu tội lỗi. Người vô tử. Hắn không kiên nhẫn mà mà đối khóc sức mướt tới cầu chính mình khai ân thích hoàng hậu nói, "Chấm hiện giờ muốn đích hoàng tử, ngươi sinh không ra." Vậy thoái vị nhường hiển, để cho người khác cho chấm sinh. Thân thiếp như thế nào sẽ sinh không ra hoàng tử đâu? Bệ hạ, thân thiếp còn trẻ, chỉ cần bệ hạ nhiều hơn sủng ái ta, ta nhất định sẽ. Thích hoàng hậu khóc cầu, đột nhiên ở hoàng đế trầm mặc bên trong an tinh xuống dưới. Từ nhỏ cùng lớn lên, nàng như thế nào sẽ không hiểu biết hắn? Hắn vì cái gì chắc chắn nàng sinh không ra? ân Chấm cho ngươi hạ quá dược, ngươi sinh không ra. Vẫn là thoái vị cấp quý phi đi. Hoàng đế vô sỉ mà gật đầu, đối chính mình vợ cả nói. 179, chứ 179. đương hoàng đế vô sỉ đến như vậy thẳng thắn thành khẩn, không có nửa phần che che giấu giấu không chút nào ấy náy, trực tiếp thừa nhận, thích hoàng hậu thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Hắn thực xin lỗi nàng. Lại có thể dùng như vậy không chút nào để ý ngữ khí nhẹ nhàng nói lên. Không có nửa điểm ấy náy, không cảm thấy thực xin lỗi nàng, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai. Bậy hạ, ngươi, ngươi nói cái gì? Thanh Hoàng Hậu quả thực không nghĩ tin tưởng chính mình nghe thấy được cái gì. Nàng một đôi hơi hơi tiểu tụy mắt đẹp nhìn chằm chằm gần trong gang tấc hoàng đế, phảng phất muốn bảo vệ cho chính mình quan trọng nhất một phần lực lượng giống nhau, hy vọng hoàng đế đối nàng nói một câu vừa mới nói là giả. Rốt cuộc, bọn họ đã từng cỡ nào yêu nhau? Là thanh mai trúc mã, cầm tay làm bạn lớn lên. Vì này phân ái, bọn họ đều trả giá nhiều như vậy, chẳng sợ này phân ái, nàng ái trở nên không như vậy thuần túy, có rất nhiều mưu tính, chẳng sợ hắn cũng di tình người khác. Nhưng ít nhất, thích hoàng hậu vẫn luôn cảm thấy, chính mình nhiều ít ở hắn trong lòng, vẫn là có một vị trí nhỏ đi. Nàng là hắn cái thứ nhất thích cô nương. Đánh tiểu cùng nhau cùng lớn lên tình cảm. Chẳng sợ không phải hắn hiện giờ hay nhân, nhưng ít nhất, thuần khiết tốt đẹp lần đầu tình yêu, luôn là sẽ làm nàng ở hoàng đế trong lòng không giống người thường. Thậm chí, liền tính đã không có tình yêu, không thèm để ý đã từng tốt đẹp mối tình đầu, nhưng nàng ít nhất cũng là hắn biểu muội là hắn huyết mạch tương liên thân nhân. Bọn họ chi gian như vậy nhiều cảm tình, sao lại có thể ở như vậy lời nói xóa bỏ toàn bộ. Chính mình phu quân, cho chính mình hạ không thể sinh rục rược, đây là làm thích hoàng hậu trong lòng cường sang trăm khổng sự. Đã kích to lớn này, thậm chí so hoàng đế luôn là ồn nào làm nàng mặt mũi vô tồn phế hậu để tài càng làm cho thích hoàng hậu không thể tiếp thu. Nàng năn nỉ mà nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nói cho chính mình hết thảy đều là chính mình nghe lầm, đừng làm chính mình như vậy tuyệt vọng. Đừng làm bọn họ đã từng lệnh thiên hạ ghé mắt tình yêu thành chê cười. Nhưng hoàng đế lại chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng. Nàng như cũng là mỹ lệ. Nhưng này phân mỹ lệ lại ở hoàng đế trong mắt hoàn toàn thay đổi. Vậy hả? Thích hoàng hậu thử mà nhìn hắn. Hoàng đế lại chỉ thu hồi ánh mắt, thử cười một tiếng nói, ngươi không có nghe lầm. Thật là chăm cho ngươi hạ dược. Chẳng lẽ này có cái gì không đúng không? Hắn nghĩ đến thích hoàng hậu cùng thừa ân công những cái đó ra tâm, trong lòng liền cảm thấy bực bội. Nhìn cái này khẩn cầu, bất lực nữ nhân, lạnh lùng mà nói, đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Gả cho chấm, cho chấm làm hoàng hậu, ngươi nếu là sinh ra đích hoàng tử, ngươi cùng thừa ân công đã sớm tạo phản, như chiều toàn vị. Hắn nhìn thích hoàng hậu, thậm chí đều hoài nghi, vì cái gì chính mình lúc trước sẽ yêu như vậy một nữ nhân. Luôn mồm cảnh xuân tươi đẹp, nhưng một bụng âm ú ác độc. Không chỉ có tính kế hắn, hơn nữa, thừa ân công tốt xấu là ngươi phụ thân, ai nữa như mạng. Nhưng hắn đã chết, ngươi lại chỉ có nhục mạ hoán hận, nửa phần không có khổ sở. Đại cha ruột còn lương bạc, kia đối chấm chỉ sợ càng là giả tình giả ý. Hoàng đế biết thích hoàng hậu ở trong cung như thế nào mắng thừa ân công chết không phải thời điểm, ngẫm lại như vậy một nữ nhân, chính mình lúc trước gái nếu tánh mạng, hoàng đế đều cảm thấy ghê tẩm. Hắn lui ra phía sau một bước, nhìn sáng tỏ khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt, thống khổ vô cùng thích hoàng hậu nhẹ giọng nói, chấm cho rằng lúc trước chấm yêu chính là một cái tốt đẹp nhất cô nương nhưng lai Ngươi lại là trên đời nhất dơ bẩn nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Chấm nói, sớm biết rằng ngươi là cái dạng này nữ nhân, chấm như thế nào sẽ cùng ai nhan bỏ lỡ. Liên tính là có thế thân, khá vậy hoàn toàn không giống. Liên tính hắn cho rằng người khác có thể thay thế thích nhan, như A Kiều như vậy, nhưng xét đến cùng, hắn luôn là sẽ bình tĩnh phát hiện, lại giống như cũng không phải nàng. Không chỉ có A Kiều so ra kém nàng, ngươi cũng so ra kém nàng. Hoàng đế lẩm bẩm mà nói. Ái nhan mới là trên đời này tốt nhất cô nương. Nhưng hắn hiện giờ chỉ dám ở thích hoàng hậu trước mặt nói ra nói như vậy. Không chỉ có là bởi vì đối người khác nói chính mình hối hận sẽ mất mặt, cũng là vì hắn biết, nếu thích nhan nghe đến mấy cái này lời nói, nửa điểm đều sẽ không thụ sủng nhược kinh, mà là vĩnh viễn đều sẽ không lại để ý tới hắn. Chẳng sợ thích nhan hiện giờ cũng không lớn tiếng cung, nhưng ít nhất, ít nhất nàng cũng sẽ không đối hắn tránh mà không thấy. Cho nên, hoàng đế quý trọng mà, thật cẩn thận điệu tạng chính mình tâm ý. Chẳng sợ, chẳng sợ có thể nhiều thấy nàng một mặt cũng là tốt Như vậy quý trọng đến liền chính mình thiệt tình cũng không dám nói ra Quý trọng đến không dám ngôn ngữ, đau đớn thích hoàng hậu đôi mắt Chẳng sợ đã từng hoàng đế nói qua vô số lần thích nhan so nàng cường Khá vậy so không được ở nàng trước mặt Hoàng đế quý trọng thích nhan kia phân tâm ý Rõ ràng là người lúc trước trướng mắt nàng, yêu ta Lúc trước, đối thích nhan lệnh như băng Đối nàng luôn luôn bỏ qua, đối nàng luôn là thực không thích Chẳng lẽ là nàng sao Chẳng lẽ là nàng buộc hắn yêu nàng sao? Hiện giờ một câu nàng so ra kém nàng, liền cảm thấy đã từng hắn đối thích nhan những cái đó lạnh nhạt thương tổn xóa bỏ toàn bộ, hắn cho rằng đây là ở nói dẫn sao? Thích Hoàng hậu thanh âm không khỏi bén nhọn lên. Bệ hạ nói nhiều như vậy, nhưng đối ta hạ dược, bệ hạ cũng là xúc sinh. Thấy hoàng đế hoàng hốt ánh mắt lập tức tỉnh táo lại, bực bội mà nhìn chính mình, Thích Hoàng hậu không khỏi cười lạnh nhìn hắn, lôi kéo chính mình đau nhức ngực, hận không thể đem hoàng đế một phen xé nát. Nàng mỹ mạo văn mèo Vãn Vẹo đến làm hoàng đế cũng sợ hãi, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, nói cái gì ta so không được nàng, kia Bệ Hạ so được với Ngụy Vương sao? Ngụy Vương đối nàng toàn tâm toàn ý, nhưng Bệ Hạ đối ta đâu? Ngụy Vương sẽ đối nàng hạ dược sao? Bệ Hạ quý trọng nàng, nhưng nàng có Ngụy Vương như vậy phu quân, nơi nào sẽ nhiều xem ngươi này phế vật liếc mắt một cái. Nàng đột miệng thốt ra những lời này, tức khắc làm hoàng đế giận dữ. Thiện nhân! Hoàng đế tiến lên cho thích hoàng hậu một bạt tai. Thích hoàng hậu cảm thụ được trên mặt đau nhức còn có tức muốn hộp máu hoàng đế kia tái nhận vặn mẹo mặt, nằm ở trên mặt đất cười cười, đột nhiên khóc giống lên. Đã từng như vậy yêu nhau, vì cái gì tới rồi hiện giờ trở nên hoàn toàn thay đổi. Hoàng đế luôn là nói hắn không quen biết nàng. Nhưng nàng chẳng lẽ không phải như thế sao? Nàng cũng rốt cuộc kể từ lúc này người nam nhân này trên người, tìm không thấy đã từng cái kia đối chính mình tươi cười đầy mặt, ô nu đa tình thiếu niên lang. Hắn luôn là nói vì nàng, hắn trả giá rất nhiều. Nhưng chẳng lẽ nàng không có vì hắn thân bại danh liệt, thanh danh hỗn độn, không có vì hắn trả giá sao? Xét đến cùng, có lẽ đã từng bọn họ tình yêu đều chẳng qua là cái chê cười thôi. Tự xưng là ân ái phu thê, lại phản bội đến tận đây. Ở trong lòng ta, ngươi so ra kém Hoài Vương. Ở ngươi trong lòng, ta so ra kém nhị muội muội, nếu như thế, lúc trước ngươi ta cần gì phải phản bội? Nếu nàng có thể gả cho Hoài Vương, ở thừa ân công che chở dưới Hoài vương nhất định sẽ đối nàng muôn vàn hảo tất cả hảo. Nếu hoàng đế cưới chính là thích nhan. Có lẽ hiện giờ thừa nhận này hết thẻ thống khổ, bị bức bách, bị nhục nhã chính là thích nhan. Mà nàng cái này hoài vương phi chỉ biết cao cao tại thượng mà nhìn, thanh cao mà đồng tình thôi. Hiện giờ thích hoàng hậu mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai chính mình cướp được tay, thế nhưng lại như thế này một cái đồ vật. Trăm phương nghìn kế đoạn tới, mang cho nàng lại là lớn nhất thống khổ. Người thế nhưng như vậy hại ta nàng ốm bụng. Khóc đến trên mặt đất tất cả đều là nước mắt dấu vết. Nàng hiện giờ đã mất đi hết thảy Gia tộc cùng phụ thân che chở, sinh nhi dục nữ năng lực, còn có hoàng đế ái. Hiện giờ, Liên nàng chỉ có hoàng hậu vinh quang cũng muốn cướp đi. Càng làm cho nàng thống khổ chính là, hoàng đế cho nàng hạ dược, là bởi vì phòng bị nàng. Không tin được nàng. Nếu thật sự có tình yêu, hẳn tại sao lại như vậy không tin nàng? Người dám nói, chưa bao giờ nghĩ tới muốn sinh hạ đích hoàng tử lấy chấm đại chi. Xem thích hoàng hậu thống khổ mà khóc lóc, trên mặt đất bỏ không đứng dậy, hoàng đế lại thờ ơ, chỉ ở nàng khóc thút thít lạnh lùng mà nói, nếu chấm oan của ngươi, kia đều là chấm sai. Nhưng từ chấm nói lên chuyện này, ngươi chỉ là hoàng hốt, vẫn chưa phủ nhận. Thích Loan, hắn chậm dãi đi đến nàng trước mặt, túi người nhìn nàng, vừa mới tức muốn hộc máu, bị vạch Trần Tâm ý tức giận đều không thấy, tái nhợt mặt nhẹ giọng nói, liền tính không coi a nhan, chỉ bằng chấm, chấm liền không chấp nhận được một cái mơ ước chấm môi vị hoàng đế người. Hắn không chấp nhận được nàng, đối nàng không còn có tình cảm. Thích Loan ngẩn đầu đỏ ngầu đôi mắt nhìn hắn. Bệ hạ, chỉ đương xem ở nhiều năm tình cảm thượng. Nàng cái gì đều không có, chỉ còn lại có hắn. Chẳng sợ hắn thương tổn nàng, nhưng trừ bỏ hắn bên người, nàng còn có thể đi chỗ nào. Gia tộc đã nghèo túng, Thái Hậu cũng dung không giới nàng, nàng lại không bao giờ có thể sinh nhi dục nữ. Thích Loan chảy nước mắt ôm lấy hoàng đế áo tràng, nghẹn ngào mà nói, cầu bệ hạ xem ở thần thiếp cùng ngươi nhiều năm tình cảm để lại cho ta cuối cùng thể diện đi. Nàng thống khổ lại khuất đủ, đã từng tiêu ngạo tất cả đều rách nát, liền tính trong lòng hận độc hoàng đế, cũng không thể không cầu hoàng đế cho nàng một cái đường sống, khóc lóc nói, chỉ cần không phế hậu, ngày sau thần thiếp bảo đảm thành thành thật thật, không bao giờ cùng Quý Phi tranh giành tình cảm được không? Quý Phi, bệ hạ không phải thích Quý Phi sao? Thần thiếp không bao giờ khó xử nàng, bệ hạ tưởng như thế nào sùng ái Quý Phi đều có thể, làm Quý Phi sinh hạ thái tử cũng hảo. Nhưng ít nhất ít nhất cấp thần thiếp lưu chút thể diện đi. Nàng nếu mất đi hoàng hậu chi vị, chính là bị người cười nhạo người vợ bị bỏ rơi, không trô dung thân. Không có người còn sẽ che chở nàng. Cho nên, nàng chỉ cầu hoàng đế cho nàng cuối cùng mặt mũi. Chẳng sợ hoàng đế ngày sau thịnh sủng quý phi, chẳng sợ không bao giờ bước vào nàng cửa cung, nhưng ít nhất nàng cũng có thể ở trong cung có một vị trí nhỏ. Nàng nước mắt đem hoàng đế góc áo làm ước, đáng thương bất lực mà năn nghỉ, làm người cảm nhận được một cái mất đi gia tộc che chở Lại không có sinh hạ hoàng tử hoàng hậu đáng thương Nhưng hoàng đế lại chỉ lạnh lùng mà ném ra nàng Nhìn thích hoàng hậu bị chính mình ném ở một bên Hoàng đế lộ ra vài phần chắn ghét Túi đầu nhìn nhìn chính mình tràn đầy nước mắt áo choảng Chấm vì cái gì muốn đáng thương ngươi Ngươi chiếm trung cung, làm quý phi khó xử Quý phi liền tính sinh hoàng tử, cũng chỉ là con vợ lẽ Ngươi không biết chính mình nhiều trước mắt Nhiều làm chấm cùng quý phi phiền lòng sao trừ bỏ thích nhan, thích quý phi xem như hắn nhất vừa lòng nữ nhân Không xảo không nháo phụng dưỡng hắn, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, so thích hoàng hậu cường ra tám con phố đi. Ngấm lại thích quý phi mỗi khi âm thầm rơi lệ, sợ hãi ngày sau sinh hạ hoàng tử sẽ làm hoàng tử không kịp đích hoàng tử tôn quý, hoàng đế liền cảm thấy chán ghét thích hoàng hậu. Hắn khỏe mắt đôi lông mày không có nửa phần cảm tình, nhìn vẻ mặt trên mặt đất thích hoàng hậu hừ một tiếng nói, người hai bàn tay trắng, lại cùng chấm, có quan hệ gì? Bất quá là người gieo gió gặt báo thôi. Thích hoàng hậu cả người đều mềm, nằm ở trên mặt đất Liền khóc sức lực đều không có. Nàng trong lòng sinh ra thật lớn khủng hoảng còn có oán hận. Nếu liền hoàng hậu chi vị đều mất đi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thích quý phi sao có thể sẽ làm nàng tồn tại. Nhưng nàng chung quanh tả hữu mới phát hiện, bên người một cái có thể trợ giúp nàng, bảo hộ nàng đều không còn nữa. Đã từng, cỡ nào nhiều người ở bảo hộ nàng nha? Thích thái hậu, thừa ân công, thậm chí là thích nhị lao ra. Bọn họ đem nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở, không cho phép có người thương tổn nàng. Khi đó, thích nhan ở nàng trước mặt mặt mũi quét rác, không nơi nương tựa. Nhưng hôm nay, phong thủy thay phiên chuyển. Nàng đoạt đi rồi thích nhan phụ quân, mà người nam nhân này, lại bị người khác từ nàng bên người cướp đi. 180, chương 180. Thích hoàng hậu khóc đến cả người suy yếu, so thân cha chết thời điểm khóc đến lợi hại nhiều. Nhân cùng hoàng đế đối thoại, vì biết hoàng đế thế nhưng làm chính mình không thể sinh dục, thích hoàng hậu bệnh nặng một hồi. ma tiên triều, hoàng đế chính thúc dục yêu cầu phế hậu. Thưa ân công vừa mới chết, hoàng đế liền gấp không chờ nổi muốn phế đi hắn nữ nhi, trong chiều nhất thời an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng thích hoàng hậu đích sắc không ra gì, nhưng hoàng đế này phân gấp không chờ nổi cũng là người phá lệ thất vọng buồn lòng. Tự nhiên, hoàng đế lần này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói có sách mách có chứng Nàng vì nữ bất hiếu, châm đều vì này trái tim băng giá. Bất hiếu bất đế người, như thế nào có thể mẫu nghi thiên hạ? Nhân thích hoàng hậu bệnh nặng duyên cớ, hoàng đế liền càng thêm không vui Rốt cuộc hắn mới muốn phế hậu, thích hoàng hậu liền bị bệnh, này không phải ở làm người ta nói là hắn vô tình bị thương hoàng hậu tâm sao. Ngắm lại thích hoàng hậu làm này đó chán ghét sự, hoàng đế liền càng thêm quyết định phế hậu chủ ý hắn. Thay đổi xoay xoạch, phía trước cũng ồn ào phế hậu, kết quả trong cung ra một cái ác kiểu được sủng ái thời điểm, nghe nói vẫn là cái cùng hoàng hậu dung mạo tương tự. Những cái đó thời gian, hoàng đế đích sắc cũng không đề cập tới phế hậu sự. Hiện giờ, ác kiểu vào lên cung, hoàng đế lại thay đổi Liên Hoài Vương cũng chưa sức lực đi theo hoàng đế nhảy nhót. Chẳng sợ lại hy vọng thích Quý phi thượng vị, nhưng Hoài Vương cũng cảm thấy hoàng đế này lặp đi lặp lại nhiều lần mà thay đổi làm người chịu không nổi. Đương hoàng đế lúc này đầy cho thấy là thực kiên quyết mà muốn phế hậu, trong chiều không có người hé răng. Nếu các ngươi đều không nói lời nào, kia cho coi như các ngươi cam chịu. Hoàng đế phiền. Hán gần nhất thân thể không lớn khỏe mạnh, có lẽ là nhân tới rồi mùa đông duyên cớ, luôn là lánh đến lợi hại, tay chân lạnh lẽo, đi đường cũng không có sức lực. Nhân thái y thì cho hắn xem qua thân thể, nói là đến hảo hảo điều dưỡng, hoàng đế nhất thời trong lòng cũng có chút bất an. Tuy rằng thái y thì không có nói rõ, bất quá xem thái y ỉa ý tứ, nói vậy hắn là bởi vì trầm mê nữ sắc có chút thiếu hụt thân thể, nhưng hoàng đế không nghĩ thừa nhận như vậy sự. Hắn còn trẻ, sao có thể thiếu hụt thân thể? Bởi vậy, hắn gần nhất đều ngủ lại quý phi trong cung, nỗ lực cải cách, hy vọng có thể làm quý phi lại lần nữa có thai. Ở quý phi bên người, hắn luôn là long tinh hổ mánh. Một chút đều không cảm thấy có cái gì thiếu hụt. Cho nên, hoàng đế có chút tin tưởng Thái Y, đi ấy, lại có chút không muốn tin tưởng Thái Y. Đi hắn chỉ hy vọng quý phi lại lần nữa có thai, bác bỏ Thái Y đi những lời này đó, làm Thái Y đi biết hắn còn hành, cũng làm hắn trong lòng không như vậy lo lắng. Mà một khi quý phi có thai nói, thích Hoàng hậu liền thành hoàng đế trong lòng chướng ngại vật. Không phải cái gì buồn cười hái nhân, mà là cản trở hắn sủng hạnh quý phi, cùng khả năng sẽ sinh ra hoàng tử chướng ngại vật. Thích hoàng hậu tại vị một ngày, thích quý phi mẫu tử liền không thể phụ chính. Mà thích hoàng hậu không thể có thai, chẳng lẽ ngày sau hắn hoàng tử đều chỉ có thể là con vợ lẽ sao? Hoàng đế chỉ hy vọng chạy nhanh đem thích hoàng hậu đổi đi, nâng đỡ thích quý phi nhập chủ trung cung, ngày sau cho chính mình sinh cái ở trong chiều người trong mắt danh chính ngôn thuận đích hoàng tử ra tới. Vì này, hắn nhất định phải phế hậu, mà không phải làm thích hoàng hậu chiếm trung cung, chiếm dòng chính, cái này danh phận. Bởi vậy, liền tính lúc này đây trong triều không người hè Hoàng đế cũng phất tay háo bỏ đi, chuẩn bị nghị chỉ phế hậu. Hắn lúc này như là động thật các nhi, không chỉ có trong cung có tin tức, thích nhan ở ngoài cung cũng có tin tức. Vì biết hoàng đế thật sự không có lại để ý tới trong chiều ý tứ chuẩn bị phế hậu, thích nhan nghị nghĩ, cảm thấy tùy hoàng đế đi thôi. Nàng chẳng lẽ còn phải vì thích loan nói tốt không thành. Từ trước nàng khuyên vài câu, bất quá là muốn nhìn một chút thích loan sinh hoạt ở sợ hãi gian nan sinh hoạt. Trước mắt thích loan nói vậy cũng cảm nhận được bị phế hậu sợ hãi cùng khuất nụ Kêu hoàng đế tâm ý đã quyết, nàng thấy vậy vui mừng không phải hảo. Chỉ không nghĩ tới, nàng liền cái thứ hai tân niên đều không qua được. Còn phải một tháng mới ăn Tết, hoàng đế liền chuẩn bị phế hậu. Ngắm lại thích hoàng hậu phía trước tân niên tốt xấu cũng có thể ngồi ở hoàng đế bên cạnh người, thích nhan lắc lắc đầu, đối lệch qua chính mình trên vai ngủ ga ngủ gật ai nhứ cười hỏi, nàng không có lại đi quái giày người cùng A khác đi. Nàng hỏi, chính là đã chết phu quân, hiện giờ sống một mình ở thừa ân công phủ thừa ân công phu nhân. Thích ra nhị phòng không ai, tam phòng bị thừa ân công đã sớm đuổi đi, to như vậy cái thừa ân công phủ, chỉ còn lại có thừa ân công phu nhân cô đơn chiếc bóng. Nàng nhận tử quá đến tịch mịch, hiện giờ ra cửa, nhân nàng đủ loại ác danh, cũng không có người để ý tới nàng, thừa ân công phu nhân bị cô lập ở kinh đô nữ quyến lui tới ở ngoài, cả ngày chỉ có thể nghẹn khuất ở thừa ân công phủ, có thể thoải mái sao. Tự nhiên nam nhân không có, liền nghĩ tới thiên luân chi nhạc. Nàng rốt cuộc càng để ý nhi tử. Chẳng sợ bị nhà mẹ đẻ đi hiếp, cũng vẫn là lén lút tìm tới môn. Thừa ân công phu nhân nhất sẽ nhất chiêu. Tránh ở góc, nửa phần làm người thấy, nửa phần cất giấu một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn thích khắc bóng dáng rơi lệ linh tinh. Kinh đô liền ẩn ẩn có chút nói ra nói vào, có nói tuy rằng thừa ân công phu nhân lúc trước vì mâu vô tình, khá vậy có nói thích khắc quá mức lương bạc keo kiệt. Đã không có. Nàng luôn là ở A khác sau lưng làm động tác nhỏ, phụ thân liền sai người đem nàng tì tì biết Nàng sợ nhất tác nhân. Ai nhứ liền cùng thích nhăn nói. Thành công vương che chở, thích nhăn không thế nào lo lắng thích khắc cùng ai nhứ sẽ bị thừa ân công phu nhân quản thúc. Bất quá thừa ân công phu nhân sau lương động tác nhỏ nhiều như vậy, vẫn là làm thích nhăn thiền. Nàng quyết định cấp thừa ân công phu nhân tìm điểm chuyện này làm, liền tìm tới mấy cái nhìn mặt mày bình thường chút hạ nhân, phân phó một tiếng mệnh bọn họ hướng thích tam thái thái hiện giờ trụ địa phương đi chuyển động. Đều nói ở ác gặp ác, thừa ân công phu nhân kia một phen trang đáng thương diễn xuất Cũng chỉ có thích tam thái thái có thể trị được nàng. Quả nhiên, thích tam thái thái gần nhất ra cửa, liền nghe kinh đô một ít người ngầm nghị luận nói, thừa ân công phủ hiện giờ không có người thừa kế, đại phòng tử thích khắc ở rể thành vương phủ, nhị phòng tử không thấy bóng, dáng kia to như vậy thừa ân công phủ nếu là muốn nam đinh kế thừa, còn có thể là ai? Cũng chỉ giữ lại tam phòng con trai độc nhất. Thích tam thái thái vốn không có nghĩ vậy chút sự. Chờ nghe xong một ít kinh đô nghị luận, nàng cảm thấy có chút đạo lý. Nghĩ đến thừa ân công phủ phú quý còn có quyền thế, ánh mắt sáng lên, quả nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy. Thích ra liền ba cái nhi tử. Thích khắc cùng ninh thị nhi tử đều không được, kêu kế thừa thừa ân công phủ không phải hẳn là con trai của nàng sao. Hồi thừa ân công phủ, bất chấp cùng thích quý phi thương lượng một chút, thích tam thái thái hương phấn mà liền mang theo nhi tử trở về thừa ân công phủ, há mồm chính là muốn kế thừa thừa ân công phủ tức vị. Đương bổn thoạt nhìn đáng thương vô cùng thừa ân công phu nhân đang muốn ra cửa tranh thủ một ít đồng tình, hảo quản thúc thích khắc không thể không phụng dưỡng chính mình, nên diện liền thấy thích tam thái thái, đương trường liền choáng váng. Nàng không nghĩ tới thích tam thái thái dám ngóc đầu trở lại, hơn nữa vẫn là muốn cấp chính mình thừa ân công phụ, nơi nào còn bất chấp thượng thích khắc, tức khắc liền cùng thích tam thái thái véo đi lên. Nàng tuy rằng không kịp thích tam thái thái đánh đá hung hãn, mà khi thật náo lên, vẫn là kinh thiên động địa. Trong khoảng thời gian ngắn Kinh Đô ánh mắt lại dừng ở Thừa Ân công phu. Nghe nói còn kinh động trong cung, Ngụy Vương trở về nghe nói chuyện này, liền đối với Thích Nhan nói, nhìn hắn ánh mắt chi gian mang theo vài phần mỏi mệt mỏi, Thích Nhan đứng dậy liền giúp đỡ hắn thay quần áo, phùng cha đặc cho hắn, nhẹ giọng nói, ta nghe ta muội muội nói một ít, nói là nháo đến kỳ cụ. Bất quá nếu nháo lên, ngày thường có xong việc làm, nàng liền không có nhàn tâm tới tìm ta cùng A khác phi thoái. Hiện giờ Thích Tam thái thái là Thừa Ân công phu nhân kinh địch. Vì đem nàng đuổi ra đi, thừa ân công phu nhân nơi nào còn lo lắng thích nhan tỷ đệ. Chẳng sợ nàng có tưởng cầu thích nhan tỷ đệ viện thủ giúp đỡ ý tưởng, nhưng thích nhan chỉ đẩy nói một câu đây là hai trong phòng bộ sự, thừa ân công phu nhân liền không có biện pháp. Lại không phải thừa ân công phu nhân lúc trước bán thảm nói bọn họ tỷ đệ bất hiếu, không phụng dưỡng trưởng bối, mà là tức vị chi tranh. Lúc này, thích nhan tỷ đệ không nhúng tay mới là bình thường. Cho nàng tìm điểm sự làm cũng hảo. Nguy vương là thực không thích thừa ân công phu nhân, thấy nàng sức đầu mẹ chán, không rảnh lo mỗi ngày đi thích khác cửa nhà khóc, liền hư cười một tiếng nói, lúc trước nàng không hiếm lạ người này nữ nhi, không hiếm lạ á khác đứa con trai này, hiện giờ cũng đừng nghĩ tìm trở về. nay đó ân đoán lại nói tiếp làm nhân tâm không thoải mái, thích nhan hiện giờ đã xử hư, trong lòng thực thỏa mãn, cười vớt ve Nguy vương gương mặt ôn nhu nói, không cần vì nàng nhọc lòng. Ngược lại là ngươi, gần nhất như vậy vội, buổi tối lại dùng một chén canh gà đi. Nguy Vương thích ăn thịt, cảm thấy bổ thân thể tốt nhất chính là canh gà. Thích nhan thấy hắn thích, liền thường xuyên cho hắn bị. Con hảo. Nguy Vương xoa xoa khỏe mắt, ngã xuống tới, sau đầu gối thê tử đầu gối đầu nói, trong cung vị kia thường xuyên không thượng chiều, bằng thêm rất nhiều bận rộn. Hoàng đế tựa hồ dưỡng thành thói quen, cách mấy ngày mới thượng một lần chiều, có chút quan trọng tấu trương phát đến trong cung, Hoàng đế cũng chưa chắc sẽ để ý tới, bởi vậy hiện giờ trong chiều một ít việc tự nhiên liền phân tới rồi lục bộ chung. Nhưng cho dù là lục bộ, cũng không có tư cách đối thiên hạ sự giải quyết dứt khoát Bọn họ luôn là muốn tìm cuối cùng có thể quyết định người. Hoàng đế hiện giờ tinh thần đoạn, xử trí không bao nhiêu sự, lục bộ thương nghị một ít việc thời điểm liền thích lôi kéo trong chiều mấy cái quyền thần cùng nhau. Ngụy Vương chính là một trong số đó. Hắn là hoàng tộc, lại nắm kinh giao đại doanh binh quyền, làm người trầm ổn giỏi giang, lại không phải hảo lửa gạt. Bởi vậy, các chiều thần gặp được một ít việc thực thích hỏi hắn sẽ như thế nào quyết định Tuy rằng không vượt qua được hoàng đế nhất quan trọng sự vẫn là muốn hoàng đế đi xử trí nhưng ít nhất Ngụy Vương đã chậm rãi lệnh người tín nhiệm nghề trọ nhưng này đối Ngụy Vương tới nói khó tránh khỏi bận rột lên bọn họ đối bệ hạ thất vọng cùng ngươi thân cận này vốn chính là chưa tốt cái gọi là đế Vương cũng nên mục đích chung nhiều làm người biết ngươi năng lực chậm rãi làm người vây quanh ở cạnh ngươi liền tính là có chúng ta hy vọng kia một ngày bọn họ cũng sẽ cảm thấy ngươi đang cơ là trong chiều chi Phúc tổngxo so trận trở mặt Bị triều đình mắng ngươi mưu triều toàn vị tới cường. Thích nhan cười tủm tìm mà nói. Trong triều nhiều văn nhân. Văn nhân miệng nhiều hung A Nếu Ngụy Vương không có hy vọng, chẳng qua là cái giã tâm ra, kia phạm là muốn mưu nghịch, chỉ sợ đến làm người mắng thảm. Hiện giờ Hoàng đế lệnh người thất vọng, mà Ngụy Vương lại hiển lộ ra chính mình năng lực cùng lòng dạng. Cho dù có những người này sẽ ngoài miệng mắng một mắng, nhưng chưa chắc không ở trong lòng cảm thấy ngụy Vương đích sát so Hoàng đế càng thích hợp cái kia vị trí vẫn là đến cho ta a khiếu nhiều bổ bổ. Thích Nhan nhịn không được sờ sờ Ngụy Vương hàm dưới, cười nói: "Ngụy Vương theo bản năng mà cọ cọ nàng mềm mại ấm áp lòng bàn tay. Vô luận phát sinh cái gì, phát sinh đến lại gian nan, nhưng chỉ cần có thê tử tại bên người bồi hắn, nhớ hắn, đau lòng hắn, hắn liền cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng. Hắn có thể ở phía trước đấu tranh anh dũng, đều là bởi vì có nàng ở hắn phía sau nhìn hắn, quý trọng hắn. A Nhan, có thể có người ở, ta thật hạnh phúc." Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe thấy cửa đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Hai vợ chồng ở chung khi đóng lại cửa phòng không có bị mở ra, ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm. Vương ra, vương phi, trong cung truyền ra cái tin tức. Thị vệ dừng một chút, liền ở ngụy vương đối trong cung tin tức không phải thực kiên nhẫn thời điểm. Hắn tiếp tục nói, bậy hạ hạ chỉ, phế hậu. 181, chưng 181. Thật là xét đánh giữa trời quang giống nhau. Liền tính là tất cả mọi người biết, thích hoàng hậu đại khái là muốn phế đi Nhưng hoàng đế này động tác cũng quá nhanh chóng. Cho dù là người bình thường ra hưu thê cũng không có hoàng đế như vậy lưu loát. Tốt xấu cũng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, việc này quan thiên hạ sự, thế nhưng làm người cảm giác được trở tay không kịp. Phế hầu. Ngụy Vương chỉ cảm thấy hoàng đế nơi trốn tìm việc. Buồn thật vất vả trở về nhà nhẹ nhàng nhẹ nhàng, có thể cùng thê tử ở một khối hưởng thụ vài phần ấm áp thời gian, hoàng đế liền làm sự. Hắn tạm dừng một lát, ngoài cửa liền chờ hắn phân phó. Trong cung nói như thế nào? Thành vương phủ người lại đây nói, vương gia tưởng thỉnh ngài cùng vương phi cùng tiến cung nhìn xem. Đương nhiên, thành vương khẳng định không phải cản trở hoàng đế phế hậu, mà là hoàng gia ra chuyện lớn như vậy, thân là hoàng đế thúc phụ, thân là hoàng đế huynh trưởng, như thế nào cũng muốn tiến cung nhìn xem tình huống, thuận tiện ổn định trong cung. Nay thị vệ nói lời này liền tiếp tục chờ, ngụy vương trầm ngâm một lát, cầm thích nhan tay nhẹ giọng nói, kia chúng ta tiến cung một chuyến. Cũng hảo, cũng làm ngươi xả giận. A Thích Nhan kinh ngạc nhìn Ngụy Vương. Hắn gối nàng đầu gối đầu, rũ mắt, ánh đèn quang ảnh đem hắn anh tuấn mặt chiếu sáng lên, lại có tảng lớn bóng ma dấu ở hắn mặt như hạ. Hắn dụ mắt chậm rãi nói, "Nàng nghèo túng, bị trong cung hưu bỏ bi thảm bộ dáng, phải nên cho ngươi xả giận." Liên tính là cưới Thích Nhan làm thế tử, tự tin chính mình có năng lực làm Thích Nhan cảm thấy hạnh phúc, nhưng Ngụy Vương cũng như cũ quên không được lúc trước Thích Loan là như thế nào thỏa thuê đáp ý, đem Thích Nhan bước cho cùng đường. Lúc trước nàng cướp đi thích nhan hoàng hậu chi vị là cỡ nào đã ý? Hiện giờ, Ngụy Vương liền phải tận mắt nhìn thấy xem, nàng bị đuổi ra trung cung là cỡ nào nghèo túng. Hắn luôn luôn đều như vậy so đo. Từng tí thù hận cũng vĩnh viên ghi tạc trong lòng. Nhưng thích nhan lại chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt, nhịn không được túi đầu lại hôn hôn hắn sườn mặt. "A Khiếu, ta thật thích ngươi." "Nguyên Lai, like, nàng thích chính là như vậy keo kiệt Ngụy Vương." Không khoan dung rộng lượng, cũng không khuyên chính mình thê tử khoan dung rộng lượng. Mà là hận không thể so với chính mình thê tử càng keo kiệt. Trên đời này, như thế nào sẽ có Ngụy Vương như vậy đáng yêu người đâu. Thích nhan một bên hôn môi hắn gương mặt, một bên nhịn không được cong lên đôi mắt cười rộ lên. Không bị yêu cầu là thiện lương khoan dung người, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Như vậy mềm mại, phản phất mang theo làm nũng, lại thản nhiên mà nói cho hắn, nàng thích hắn, làm ngụy Vương căng thẳng mặt mềm mại lên. Nếu không phải Hoàng đế nháo ra những việc này đoan Ngụy Vương hận không thể vĩnh viễn cùng Thê tử vô cớ gây rối ở bên nhau. Hắn liên tiếp như vậy ôn nhu hôn môi, buồn đã lâu, mới nghiêng đầu, hôn hôn Thê tử môi, có chút không muốn mà nói, Vương Thúc nói vậy đang đợi chúng ta, chúng ta tiến cung đi thôi. Hắn cố nén không hề cùng Thê tử vui đùa ấm ĩ, cùng thay đổi ra cửa xiêm y, lại cẩn thận mà cấp Thê tử phủ thêm thật dày áo choảng. Trở thành vương tới rồi Ngụy Vương phủ, bọn họ liền cùng tiến cung. Trong cung cũng không có thực hỗn loạn. Bọn họ trực tiếp đi hoàng đế chính điện. Thích hoàng hậu chính nằm ở trên mặt đất ai ai mà khóc lóc. Hoàng đế bực bội mà xoa khỏe mắt ngồi ở phía trên, một bên, Thích quý phi khỏe miệng mang theo nhật nhạt tươi cười, Ôn Nhu chính nói: "Đại tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm. Tuy rằng ngươi bị phế đi hoàng hậu chi vị, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn đều là ta tỷ tỷ nha." Nàng tinh ý chân thành mà đối thích luôn nói: "Tuy rằng đại tỷ tỷ không hề là hoàng hậu, nhưng bệ hạ thường tiếc đại tỷ tỷ, ngươi còn như cũ có thể lưu tại trong cung. Ta ở trong cung cũng có thể chăm sóc đại tỷ tỷ." Hoàng đế phế hậu, vui mừng nhất không gì hơn thích quý phi. Nàng ẩn nhẫn lâu như vậy, ở hoàng đế trước mặt tranh thủ như vậy nhiều sùng ái, chính là vì có thể làm hoàng hậu. Làm hoàng hậu, tái sinh một cái hoàng tử, nàng chính là này thiên hạ nhân thượng nhân. Bất quá là thừa ân công phủ dòng bên nữ, lại có thể đi đến như vậy quang huy một bước, này coi như là một nữ tử nhất thành công con đường. Đều là ngươi ở trước mặt bậy hạ tiến ta lời rèm pha. Thích quý phi kia trên cao nhìn xuống đắc ý, làm thích loan đôi mắt đều đỏ. Nhìn hoàng đế vô tình vô nghĩa, nghĩ đến hoàng đế đối chính mình làm ra kia đáng sợ thương tổn, chỉ sợ đều là vì thích quý phi mới như thế, thích loan tâm như đào cát. Nàng oán độc mà nhìn cười ngâm ngâm thích quý phi, nghẹn ngào mà đối hoàng đế nói, ngươi liền vì như vậy dối trá tiện nhân phế đi ta sao. Bậy hạ, biểu ca. Nàng ở hoàng đế không kiên nhận ánh mắt lớn tiếng nói, ngươi cho rằng nàng đối với ngươi là thiệt tình sao. Nàng cũng là lợi dụng ngươi thôi. Luôn mồm ái mộ nhất ngươi, nhưng nàng ghen ghét phi tần. Thương tổn phi tần thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Hắn luôn là nói nàng không như vậy tốt đẹp. Nhưng lại là ai đem nàng bức thành hiện giờ cái dạng này? Còn có thích quý phi? Nàng lại tốt đẹp ở nơi nào? Nàng ở trong cung, không phải cũng là chuyện xấu làm tẫn. Chính lên án thời điểm, thích loan liền thấy thành vương đoàn người tiến vào Người khác còn chưa tính. Đương nhìn đến thích nhan đi tới, đương thích nhan thấy nàng chật vật, thích loan cơ hộ một hơi thượng không tới. Nàng đã từng ở hoàng đế bên người cười ngâm ngâm mà nhìn thích nhan làm chính mình thủ hạ bại tướng. Đã từng ở thích nhan trước mặt làm như vậy nhiều năm bị nguông chiều thiên chi kiêu nữ. Nhưng hôm nay, nàng sáng dọi đầy người, thong rong ô nu, bị ngụy vương tiểu tâm mà hộ nơi tay cánh tay chi gian, đầy mặt đều là hạnh phúc hồng luận. Chính là nàng đâu? Nàng quy trên mặt đất, chỉ cầu không cần làm một cái người vợ bị bỏ rơi. Đúng rồi. Đã từng nàng âm thầm cười chính mình mội mội thành hoàng gia người vợ bị bỏ rơi, làm thiên hạ cho cười. Là cái bị bậy hạ ghét bỏ người Nhưng hôm nay Chân chính hoàng gia người vợ bị bỏ rơi Làm hoàng hậu như cũ bị hưu bỏ lại là nàng Nhị muội muội Ngươi là tới xem ta chê cười sao Thích loan thảm đạm mà nói Ngươi thật là sẽ hướng trên mặt thiết vàng Thích nhan lại thờ ơ mà nói Xem ngươi chê cười bất quá là nhân tiện Như thế nào Chẳng lẽ ta không thể xem ngươi chê cười sao Nhưng ngươi cũng không phải như vậy quan trọng Hiện giờ quan trọng Là phế hậu lúc sau trong cung có thể hay không dung chuyển Nàng ánh mắt lướt qua thích loan kia trương tiểu tụy sưng đỏ mặt, nhìn về phía thích quý phi. Thấy thích quý phi tươi cười đắc ý, phản phất ngay sau đó liền phải bị phụ chính dường như, thích nhan liền thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn thích loan chậm dại nói, ngươi vốn lán lên nghĩ vậy một ngày. Cái gì? Có thể vứt bỏ hôn ước nam nhân, lại hưu một cái chính mình không thích nữ nhân, này không phải thực bình thường sao? Đối hôn nhân không trung thành một lần, còn có thể trông cậy vào hắn trung thành lần thứ hai. Vứt bỏ chính mình vị hôn thế tử. Không bận tâm nàng tình cảnh không phụ trách nhiệm nam nhân, Thích Loan thế nhưng còn sẽ tin tưởng hắn cố kỵ cùng nàng cũ tình. Này không phải nói dẫn sao. Thích Loan ngây ngẩn cả người. Nàng tái nhợt mặt ngơ ngẩn mà nhìn Thích Nhan. Bất quá một hai phải gả cho hắn, ngươi cũng là gieo gió gật báo. Cũng đừng nói cái gì cô phụ không cô phụ nói. Ngươi cùng hắn trời sinh tuyệt phối đều thiên tính lương bạc. Thích Nhan những câu đều không lưu tình, không chỉ có Thích Loan tròn váng, ngay cả hoàng đế trên mặt cũng không quang. Nếu đổi cá nhân, Bị mắng lương bạc có lẽ hoàng đế đã sớm trở mặt, có thể thấy được nói lời này chính là thích nhan, hoàng đế tổng cảm thấy trộn dạ, lại trong lòng khó chịu đến lợi hại. Chấm, chấm kỳ thật. Bệ hạ nếu đã hạ chỉ phế hậu, kia ván đã đóng thuyền, ta cũng không phải tới cản trở bệ hạ. Thích nhan thấy hoàng đế quả nhiên nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, liền đem ánh mắt rừng ở thích loan kia run dày trên vai chậm gì gì mà nói, hiện giờ, phế hậu là muốn hưu còn gia tộc, vẫn là muốn lưu tại trong cung. Nàng không muốn làm một cái thiện lương người, bỏ đa xuống giếng mới càng thống khoái chút. Hoàng đế lại không biết nàng hiện giờ liền chờ bỏ đa xuống giếng, vì tỏ vẻ chính mình là người tốt, vội vang nói, nàng nhà mẹ để hiện giờ nơi nào còn có người. Chẳng vẫn là muốn đem nàng lưu tại trong cung. Thừa ân công đã chết, kia trong phủ hiện giờ chỉ có một thừa ân công phu nhân, nghe nói phía trước cũng cùng thích loan ly tâm. Hoàng đế hiện giờ ngấm lại, liền chán ghét mà nhìn thích loan nói, ngươi bất hiếu cha ruột, bất hiếu mẹ kế, năm đó. Bọn họ kiểu gì yêu thương ngươi Nhưng hôm nay lại đều cùng ngươi ly tâm Ngươi thật đúng là cái bạch nhãn lang Thích nhan không tiếng động mà còn con khỏe miệng Nàng vốn là hy vọng thích loan lưu tại trong cung Trong cung người đều đôi mắt lớn lên ở bầu trời Thích loan thành phế hậu Ngày sau ở trong cung sinh hoạt Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Cũng nên hưởng thụ hưởng thụ kiếp trước thích nhan Ở trong cung quá cái loại này bị người coi khinh nhật tử Khỏe miệng nàng hơi hơi gợi lên Hoàng đế thấy nàng cười Không khỏi cũng lộ ra một cái thân cận tươi cười. Biểu. Vương đầu cũng là ý tứ này sao? Nếu chỉ đem phế hổ lưu tại trong cung, khủng nàng tịch mịch. Thích nhan nhìn thích loan kêu hoảng loạn lên ánh mắt, đối hoàng đế ôn thanh nói, nàng đã từng cùng thái hổ nương nương tình cùng mẹ con, là ở thái hổ bên người lớn lên, cảm tình cực hảo. Hiện giờ tuy rằng bị phế, rốt cuộc là bệ hạ biểu muội không bằng đưa phế hổ đi làm bạn thái hổ, thứ nhất thái hổ cùng nàng đều có cái bạn, có thể lẫn nhau nâng đỡ chiếu cố. một Thái hậu là nàng cô mẫu, cũng có thể hảo hảo che chở phế hậu ở trong cung tôn vinh. Nàng lời này là thật sự thiện lương, ai không nói một câu săn sóc đâu. Nếu không biết Thái hậu cùng Thích Loan đã thế cùng nước lửa, nếu không biết Thích Thái hậu hiện giờ nhật tử qua đến cũng chẳng ra gì, Ngụy Vương đại khái liền tin. Nhưng cho dù là cái gì đều biết, Ngụy Vương nghiêng đầu nhìn bên người thế tử, cũng cảm thấy nàng săn sóc đến không thể tưởng tượng. Thích Thái hậu hiện giờ bị đóng lại, nên nhiều tịch mình tha. Đưa cái phế hậu qua đi. Hắn ái là cỡ nào vì hai người bọn nàng suy nghĩ. Người nói rất đúng. Đánh tiểu mẫu hậu liền thương yêu nhất nàng, yêu thương nàng, đều vượt qua chấm. Hoàng đế thật lâu không gặp thích thái hậu, dù sao thích thái hậu hiện giờ là thích quý phi đang xem cố, hắn không có gì không yên tâm. Nhân nghĩ đến có thể đem phế hậu ném cho thích thái hậu, tỉnh chính mình rất nhiều sự, hoàng đế chỉ cảm thấy trên đời này không còn có so thích nhan cả người thông minh. Hắn vội vàng ngật đầu, đối thích nhan cười nói, cũng hảo. Từ trước các nàng chi gian còn sinh chút khập hiễng, ngày sau ngày ngày ở một chỗ, cũng có thể lẫn nhau thông cảm, sẽ khoan dung lý giải lẫn nhau đi. Thích nhan cười cười, thích quý phi cũng đang cười. Nhị tỷ tỷ thật là đau lòng thái hậu nương nương cùng đại tỷ tỷ Quý phi thường ngày quan tâm thái hậu, hiếu thuận phi thường. Hiện giờ lại nhiều chiếu cố một cái phế hậu, nói vậy không cảm thấy vất vả. Như thế nào sẽ vất vả đâu? Vì bệ hạ phân yếu, ta không biết nhiều vui mừng. Thích Quý Phi liếc mắt đưa tình mà nhìn Hoàng đế nói. Hoàng đế cảm thấy thực hưởng thụ. Nhưng Thích Luân cũng đã sợ hãi. Thích Thái Hậu là cái gì tính tình, nàng hiểu lắm. Nàng nếu dừng ở Thích Thái Hậu trong tay, Thích Thái Hậu ngày ngày còn không tra tân chết nàng. Không. Ta không đi gặp Thái Hậu. Nàng nhìn Thích nhan lạnh băng đôi mắt, tức khắc minh bạch, đây là đến từ chính mội mội trả thù. Thích Thái Hậu bị Thích Quý Phi chèn ép đến như vậy lợi hại, đang cần một cái hết giận người, nàng đi, chính là Thích Thái Hổ nơi chút giận Ngươi nói gì vậy? Hoàng đế bất mãn mà nói. Nhị muội muội nhị mội mội thích loan không khỏi năn nỉ mà đối thích nhan khóc lóc nói, là ta sai rồi, ta, ta không nên đòi ngươi, ngươi tha ta đi. Nàng khóc đến đáng thương cực kỳ, hiện giờ lại đã mất đi hết thảy, đảo phản phất thích nhan hùng hổ dọa người giống nhau. Thích nhan an tĩnh mà nhìn nàng ở chính mình trước mặt túi đầu, khinh phiêu phiêu mà nói, đi cùng thái hậu sinh hoạt có cái gì không tốt. Nàng nếu bắt ngươi đương nơi chút giận, ngươi cũng có thể trái lại, như vậy đối nàng đúng hay không Kiếp trước cô chất tình thâm. Đời này nếu phản bội, kia không bằng vặn đánh đục mạng, phân cái cao thấp. Sinh hoạt đến cỡ nào xuất sắc. 182, chương 182. Thích Loan ngừng đầu, nhìn chính mình muội muội Nàng mỉm cười đi đến nàng trước mặt, túi người đối nàng nhẹ giọng nói, đều không phải bệ hạ trong lòng quan trọng người. Thái hậu cùng ngươi lại có cái gì phân biệt. Nàng dám khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ nàng. Ngươi lại không phải không khi dễ quá nàng. Đã từng Thích Loan còn phải sùng thời điểm không cũng dựa vào hoàng đế đem thích thái hậu tức giận đến chết khiếp. Nếu kinh nghiệm phong phú, kia còn trang cái gì đáng thương. Nàng tươi cười mang theo vài phần niềm ai. Thích Loan không khỏi đỏ đôi mắt. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn chính xoa giữa mày đầy mặt không kiên nhẫn hoàng đế, lại nhìn Thích Nhan. Hoàng đế ở nàng trước mặt thẳng luôn chính mình đối thích Nhan cảm tình. Nàng biết chỉ cần chính mình nói ra, Thích Nhan liền sẽ không lại đối hoàng đế vẻ mặt ôn hòa. Hoàng đế ngay cả thấy Thích Nhan một mặt đều không thể. Nhưng như vậy trả thù hoàng đế lại làm thích Loan không cam lòng. Nàng dựa vào cái gì muốn cho thích Nhan biết, trên đời này nam nhân đều thích nàng, làm nàng dương dương tự đắc. Dựa vào cái gì muốn cho thích Nhan biết, nàng chiến thắng nàng. Muốn nàng biết hoàng đế quay đầu lại, hối hận, hối hận hắn cùng thích Loan cảm tình. Nghĩ đến thích Nhan sẽ vì biết hoàng đế hối hận mà đắc ý thoải mái tâm tình, thích Loan cắn răng không hé răng. Nàng đầy người chật vật mà ké ngã ở trong đại điện, trong đại điện tất cả đều là ngăn nắp lượng lệ người, chỉ có nàng chật vật lại đáng thương. Không, có người tới bảo hộ nàng, giữ lên nàng, thậm chí mỗi người đều dùng trán ghét ánh mắt nhìn nàng. Liên ở nàng vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất khóc thút thít thời điểm, liền lại nghe Thích Quý phi Trần chờ nói, tuy rằng Đại tỷ tỷ là phế hậu, nhưng tốt xấu chung trong cung, nàng của hồi môn, tư nhân vật phẩm đều làm Đại tỷ tỷ mang đi thái hậu nương nương chôn đó đi. Lời này cực kỳ khoan dung, Thích Nhan lại hơi hơi nhướng mày. Tư nhân vật phẩm. Thích Loan những cái đó từ ngoài cung vơ vét tới trợ hứng chi vật. Hẳn là cũng ở tư nhân vật phẩm trung đi. Quả nhiên, không đợi thích loan phản ứng lại đây, thích quý phi cũng đã sai người đi thu thập nàng đồ vật. Không bao lâu, liền có sắc mặt trắng bệnh nội thị vội vàng tiến vào, đem một ít bao vây lấy cháp đưa cho hoàng đế xem. Hoàng đế nghi hoặc mà lục xem bên trong đồ vật, lại thấy một cái thái y y tiến vào, cùng hắn tinh tế phân trần, liên tưởng đến chính mình thân thể thiếu hụt, tức khác giận tím mặt. Ngươi, châm thật là không có phế sai ngươi. Thân là hoàng hậu, thế nhưng cho chấm hạ dược, Hoàng đế vốn là đối Thích Loan đã không có cảm tình. Nhưng cho dù là không có cảm tình, đương phát hiện thân thể của mình thế nhưng là bị Thích Loan bại hoại. Hoàng đế trong lòng đối Thích Loan về điểm này cuối cùng lưu luyến cũng tất cả đều không thấy. Hắn dùng sức mà đem trong tay chắp nện ở Thích Loan trên đầu. Thích Loan vỡ đầu chảy máu, quỳ dạp trên mặt đất ngơ ngác mà nhìn mỉm cười Thích Quý Phi. Không phải, không phải, là nàng hãm hại ta. Nàng cùng Hoàng đế cùng lớn lên, biết Hoàng đế yêu quý nhất chính là chính hắn. Hiện giờ biết nàng thế nhưng thai hỏa thân thể hắn, kia hắn nhất định sẽ không lại tha thứ nàng. Đây là thích quý phi đem sở hưu hắc qua đều khấu đến nàng trên đầu, cũng đánh đến nàng không bao giờ có thể xoay người, thích loan không khỏi luôn cuống, chẳng sợ huyết lưu đầy đất, lại như cũ khóc lóc muốn bỏ đến hoàng đế trước mặt đi khóc lóc kể lời nói, là nàng hại bệ hạ, không phải ta a Đương thích quý phi vu hắm nàng, đương hoàng đế chán ghét nàng, nàng hết đường chối cãi. Thích nhan lặng lặng mà nhìn cái này khóc sức mướp. Chật vật bất kham lại như cũ bị hoàng đế ghét bỏ mà một chân đá văng ra phế hậu. Kiếp trước thời điểm, Thích Loan vu h nàng, nói nàng xuống tay mưu hại hoàng trưởng tử, dẫn tới hoàng đế giận dữ, bởi vậy phế đi thích nhan cái này hoàng hậu. Sự tình phát sinh thời điểm, thích nhan nửa câu giải thích đều không có, bởi vì nàng biết, đối hoàng đế loại người này tới nói, giải thích là nhất vô dụng sự. Liên giống như Thích Loan, chẳng sợ khóc sướt mướt, nước mắt và nước mũi ràn rụa mà quỳ rạp trên mặt đất, nhưng hắn cũng như cũ nàng trước, Thích Loan mưu hại nàng. Mà nay một đời, lại cũng có nữ nhân khác mưu hại Thích Loan. Ngươi như thế nào có thể hãm hại ta? Ngươi như thế nào có thể ở bệ hại trước mặt hãm hại ta? Ta đối với ngươi đã không có uy hiếp, ngươi vì cái gì không thể phóng ta một con đường sống. Nàng đều đã bị phế đi, đã thất sủng, nhưng Thích Quý Phi lại như cũ muốn đem chuyện này vạch trần, làm nàng mất đi hoàng đế cuối cùng kiên nhẫn. Thích Loan tưởng không rõ, Thích Quý Phi lại chỉ là che lại khỏe miệng khổ sở mà nói. Đại tỷ tỉ, tỉ như thế nào có thể nói nói như vậy? Liên tính người ta tỉ mùa nhưng ở trong lòng ta, vẫn là bệ hạ quan trọng nhất đúng hay không? Nàng mặt mày mang theo vài phần ý cười. Thích nhan không có hưng thú mà thu hồi ánh mắt. Trong cung nữ nhân tranh đoạt hoàng đế xung ái, lẫn nhau đầu đá, Thích Quý Phi muốn đem Thích Loan đưa vào chỗ chết làm nàng không thể lại xoay người, kỳ thật cũng không có gì không thể lý giải. Nếu là Thích Loan có thể động thủ trước, đã sớm lộng chết Thích Quý Phi. Ai cũng không so với ai khác thanh cao kéo đi ra ngoài, đưa đi, đưa đi thái hậu trong cung, làm thái hậu quản giáo nàng. Hoàng đế vốn định đem Thích Loan đưa đến lanh cung tính, có thể tưởng tượng tưởng, thích hoàng hậu lấy loại này trợ hứng chi vật tranh sủng, chính mình phía trước còn trầm mê trong đó, này nếu là làm người đã biết, hắn cái này hoàng đế đương đến cũng thực không có mặt mũi. Bởi vậy hắn rốt cuộc phủi tay làm người đem Thích Loan kéo xuống đi, chờ đến Thích Loan khóc lóc bị kéo đi, lúc này mới đối thành vương bài trừ một cái cứng đờ tươi cười nói, làm vương thúc chế Thành vương mặt vô biểu tình. Hắn đôi trước mắt này một phen trò khôi hài thơ ơ. Hiện giờ thấy hoàng đế nhưng tính nghĩ đến chính mình. Hắn chỉ nhìn hoàng đế hỏi, vậy hạ nếu đã phế hậu, kia trung cung ngày sau như thế nào an trí. Nay hoàng đế theo bản năng mà nhìn bên người ôn nhu săn sóc thích quý phi liếc mắt một cái. Hắn muốn định nói lập thích quý phi làm hoàng hậu tính. Cũng không biết như thế nào, những lời này ngăn chặn giọng nói, làm hắn nhất thời chưa nói ra tới. Thích quý phi buồn nắm chắc thắng lợi, nghe được thành vương rò hỏi. Đã lộ ra nhợt nhạt ý cười, nhưng mà hoàng đế trợn trầm mặt xuống dưới, tức khắc làm nàng kinh ngạc lên. Vậy hạ, nàng ôn nhu thúc rủ. Nhưng thật ra nói một câu lập quý phi vi hậu nha. Hoàng đế buồn đều nghĩ kỹ rồi muốn lập nàng làm hoàng hậu, nhưng lời nói đến bên miệng, vài lần há mộm, sau một lúc lâu mới hỏi nói, vương thúc ý hạ như thế nào. Hắn cũng không có nói muốn lập ai làm hoàng hậu, thích quý phi sắc mặt hơi hơi khó coi, lại nhịn không được nhìn về phía thành vương. Lại thấy thành vương xem đều không xem người khác liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt mà nói, năm đó, thái Hậu vốn cũng là phi vị. Sinh hạ tiên hoàng hoàng tử, mới xác lập vi hậu Hắn nói, là năm đó thích thái Hậu việc. Nàng tiến cung cũng bất quá là cái phi tần. Sinh hoàng tử, tiên hoàng vì làm hoàng tử có con vợ cả danh phận, mới sách phong nàng. Vương thúc ý tứ là, ngày sau ai sinh hạ bệ hạ trưởng tử, ai liền làm hoàng hậu Thành vương lời này nhìn như công bằng, không nghiêng không lệch. Nhưng trừ bỏ lộ ra vừa lòng chi sắc, cảm thấy cái này chủ ý cực hảo hoàng đế bên ngoài, không chỉ có thích quý phi sắc mặt thay đổi, thích nhan khỏe miệng cũng hơi hơi run dậy. Ngụy vương tâm tư thâm trầm nhìn không ra biểu tình, thích nhan khỏe miệng vừa kéo, nhẫn bại không đi xem thành vương kia trường công bằng lãnh đạm mặt. Hoàng đế tinh huyết thiếu hụt, khủng sẽ đoạn tuyệt con nối dối, thành vương sao có thể không biết. Nhưng thành vương biết rõ hoàng đế chưa chắc có thể sinh ra hoàng tử, lại cấp ra như vậy cái chủ ý. Này không phải muốn cho Trung cung bỏ không Bậy hạ, này sao được? Như thế nào, quý phi còn có cái gì lo lắng? Thành vương đột nhiên lạnh lùng hỏi. Hắn ánh mắt phẳng phất mũi tên nhọn giống nhau, đâm vào thích quý phi cả người lạnh lẽo Có như vậy một khắc, thích quý phi thậm chí hoài nghi thành vương muốn một đao lao nàng cổ. Đương nhìn đến thành vương ánh mắt lạnh băng, ngụy vương nheo lại đôi mắt như suy tư gì mà nhìn về phía chính mình, thích quý phi đột nhiên đánh một cái dùng mình. Thành vương về phong hậu nói có thể nói công bằng, ai sinh hoàng tử ai liền làm hoàng hậu Nàng ở trong cung thừa sủng nhiều nhất, lẽ ra sinh hạ hoàng tử cơ hội lớn nhất, này đề nghị vốn là thiên hướng nàng. Nếu nàng phản đối, liền sẽ đưa tới thành vương cùng ngụy vương nghi ngờ. Nếu là bọn họ đoán được cái gì, đi điều xem thai y lễ viện về hoàng đế những cái đó bắt mạch, biết hoàng đế sinh không ra hài tử. Thích quý phi đôi tay phát run, vội vàng nỗ lực bài trừ tươi cười nói, vương gia đề nghị cực hảo, ta chỉ sợ bệ hạ sủng ái người khác, quên mất ta thôi. Nàng ai hoán mà dựa vào hoàng đế. Hoàng đế lại trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn không biết vì sao theo bản năng mà không muốn lại lập hậu, thành vương này đề nghị cũng cho hắn thở dốc chi cơ. Dù sao, hắn nhiều hơn sùng ái thích quý phi, tổng có thể làm thích quý phi có thai, đến lúc đó thích quý phi còn sẽ làm hoàng hậu. Hơn nữa danh chính nguồn thuận. Như thế rất tốt. Còn có, hoàng hậu bị phế, hướng hậu cung sự còn phải ngươi nhọc lòng. Hoàng đế liền đối với thích quý phi phân phó nói, thái hậu cùng phế hậu, ngươi cũng nhiều nhọc lòng đi Hắn là sẽ không đem tinh thần lãng phí ở thích thái hậu cùng thích loan trên người, yên tâm mà giao cho thích quý phi cũng liền thôi. Nhân áo loạn trận này phế hậu sự, hoàng đế cũng mệt mỏi, xoa xoa phát đau đầu liền hướng một bên đi nghỉ ngơi. Thích quý phi đi xuống tới, cấp thành vương phúc phúc. Nhà ta a dung ngày sau còn phải vương ra Hoài vương cùng thành vương quan hệ không tồi, nàng liền muốn mượn muội muội Hoài vương phi thích dung cùng thành vương lân la làm quen. Thành vương mắt điếc tai ngơ, xoay người liền đi. Hắn nửa điểm không có đem thích quý phi để vào mắt. Hắn đi được như vậy dứt khoát, đem thích quý phi ném tại chỗ, thích quý phi tức khắc mặt đỏ lên. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thích loan bị phế một hồi tuồng, thả còn bị thích quý phi đem hát qua tất cả đều khấu ở nàng trên đầu, thích nhan tâm tình không tồi, nắm ngủy vương cười nói. Nàng mới phải đi, thích quý phi nhịn không được mở miệng nói, nhị tỷ tỷ cũng khinh thường ta sao. Nàng đem hoàng hậu đều cấp dấm đi xuống, lệnh nàng bị phế, hiện giờ vốn là chính Xuân Phong đắc ý thời điểm, lại bị như vậy coi khinh, như thế nào sẽ cam tâm. Thanh âm này mang theo vài phần tức giận. Thích nhan dừng một chút, quay đầu lại lẳng lặng mà nhìn nàng. Ta vì sao phải khinh thường ngươi? Đại tỷ tỷ bị phế, đều là ta ở trước mặt bệ hạ suối rủ. Trong cung sự, không phải gió tây áp đảo đông phòng chính là gió đông thổi bạt gió tây. Trong cung như thế nào, đều là phi tần chi gian sự. Thích nhan thản nhiên mà đối thích quý phi nói, ta cũng không phải khinh thường ngươi. Mà là trong cung người cùng sự, đương nhiên cũng bao gồm ngươi, cùng ta sinh hoạt không có gì quan hệ Giống như là một tuần kịch, này diễn xem qua, ta liền phải lui bước bước ra thôi. Tuy rằng thích quý phi cũng làm rất nhiều lệnh thích nhan bất mãn sự, như nàng đến nay đối công chúa đều cực kỳ chán ghét, như nàng cũng từng cấp thích nhan hạ ngang chân. Nhưng nàng tranh sủng, hai họa hoàng đế, thích nhan không cảm thấy nàng làm nàng chán ghét sự. Vào cung tự nhiên liền phải tranh sủng, liền phải quá ngày lạnh, này không có gì không đúng. Thậm chí hoài vương phi nháo đến hoài vương phủ gà chó không yên, thích nhan cũng không cảm thấy này có cái gì sai. Hoài vương ôm lợi dụng tâm cưới Hoài vương phi, chẳng lẽ Hoài vương phi còn phải đối hắn mang ơn đội nghĩa, đối hắn làm tiểu phục thấp không thành. Không có đạo lý này. Các nàng tỉ mội chỉ cần không có tổn hại đến thích nhan cùng bên người nàng để ý người, thích nhan liền sẽ không cố ý đi khinh thường các nàng, cảm thấy các nàng tội ác tại trời. Sở dĩ cùng các nàng không như vậy thân cận, cũng có lẽ chỉ là ứng một câu cực ngắn gọn nói. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác thôi. 183 chứ 183 Thích quý phi trên mặt biểu tình động lại một lát. Đại khái nàng cũng không thể tưởng được, Thích Nhan đối chính mình chỉ là ý nghĩ như vậy. đã bất đồng khó lòng hợp tác. Nàng nhìn Thích Nhan cười cười, nhướng mày, mang theo vài phần ý cười mà nói, nhị tỷ tỷ ngươi nói có lẽ đều đối. Chúng ta lẫn nhau, đều đừng ngại lẫn nhau lộ. Thích Nhan liền không hề cùng nàng nói chuyện. Kiếp trước, Thích Dung tỉ mội đích xác đối chính mình không như vậy cung kính, lịnh giàu đặc nghèo, đi theo Thích loan một khối cười nhạo nàng. Nhưng chân chính tính lên Cũng bất quá là định nội. Nàng không thích như vậy phẩm hành người. Khá vậy không đến mức 1-2 phải đối hiện giờ thích quý phi lộ ra sinh tử thù địch bộ dáng. Tà hữu. Có thể nhìn nàng thai họa hoàng đế, kỳ thật cũng khá tốt. Hoàng đế luôn mồm thích quý phi đối hắn cỡ nào tình ý chân thành. Nhưng cuối cùng, thích quý phi đối hắn không cũng chỉ là lợi dụng, đối hắn cũng không có chân chính tình nghĩa sao.